Nghiêm bảo gia nhìn nhà mình phụ thân cùng ngô tức ra hai cái thêm lên đều hơn một trăm tuổi người ở chỗ này đấu võ mồm, có chút bất đắc dị vô chán, phụ thân, kim phu nhân đánh thật xa tới cấp loan nha đầu bắt mạch, nhà chúng ta dù sao cũng phải có cái tỏ vẻ, ngài nhìn. Nghiêm Lão tướng quân khoát tay, kim phu nhân là nhà ta cũ thức, không cần giảng như vậy một ít quý củ, cũng đừng kêu ngươi tức phụ chiều đãi nhân ra, nhân ra cũng không vui thấy nàng, cứ như vậy đi, trong chốc lát ta tự mình qua đi cảm tạ kim phu nhân. nghiêm bảo ra có chút xấu hổ cười cười lâm thị không có như vậy không hiểu chuyện hiểu hay không sự nghiêm lão tướng quân chính mình trong lòng rõ ràng khẩn hán cười ta cũng chưa nói ngươi tức phụ cái gì ngươi này liền hộ thượng được rồi bên ngoài sự tình nhiều khẩn ngươi tự đi vội đi trong chốc lát ta tự mình thỉnh phu nhân lại đây chúng ta lão huynh đệ mấy cái hảo hảo trò chuyện nghiêm bảo ra bị nghiêm lão tướng quân đuổi đi ra ngoài rất là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá ngẫm lại nhà mình lập tức liền phải có trưởng tôn xuất thế hắn lại nhạc cười mi mở mắt hoa liền đi đường cơ hồ đều là bay đi rồi một đoạn đường nghiêm bảo ra nghĩ đến lúc trước lý loan nhi chưa gả tiến nghiêm ra phía trước lâm thị nói những lời này đó lại có chút lo lắng nguyên lai like, nghiêm bảo ra đối lý loan nhi xuất thân nhân phẩm cũng có chút cấu bệnh hắn tuy rằng đối nghiêm thừa hơn càng yêu thương một chút nhưng nghiêm thừa duyệt rốt cuộc là hắn trưởng tử muốn nói ngóng trông trưởng tử có cái gì không tốt hắn cũng không cái kêu ý xấu hắn nguyên cũng muốn kêu nghiêm thừa duyệt có thể cưới cái thế gia quý nữ chỉ nghiêm thừa duyệt chân dáng vẻ kia hảo hảo quý nữ nơi nào nguyện ý gả cho một cái tàn phế hắn muốn kêu trương vi tiến nghiêm ra môn một là nhìn chúng trương vi xuất thân nghị cùng trương gia liên hôn như chút phúc lợi thứ hai cũng là nghị cấp nghiêm thừa duyệt cưới cái xuất thân danh môn cô dâu chỉ nghiêm thừa duyệt chính mình không vui hắn cũng không biện pháp nhưng lý loan nhi như vậy xuất thân nghiêm bảo ra lại thật sự trướng mắt bởi vậy thượng hắn mới có thể tâm tồn bất mãn làm ra như vậy chút sự tới thật chờ đến lý loan nhi vào cửa Nghiêm Bảo Gia cũng tinh tế xem kỹ cân nhắc, hắn phát hiện Lý Loan Nhi mặc kệ nhân phẩm, tính nết vẫn là làm người xử sự đều là nhất đẳng nhất hảo, trừ bỏ không có cái hảo suất hơn. Lý Loan Nhi so với những cái đó quý nữ chỉ cường không kém, hơn nữa lúc trước lâm thị trang bệnh, Lý Loan Nhi rõ ràng biết Lý Thị không có bệnh nhưng lại một chút đều không nói ra. Vẫn là như vậy tận tâm tí hầu, kêu Nghiêm Bảo Gia thực chịu phục, trong lòng đã nhận đồng cái này con dâu. Nguyên nhân chính là vì nhận đồng. Nghiêm Bảo Gia cũng nóng trông nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi có thể hảo hảo, đem nhật tử quá càng thêm mỹ mãn, chính là, hắn nghĩ đến Lâm Thị nói qua tìm người hợp quá hai người bắt tự, nói hai người đều là phúc mỏng người, hợp ở bên nhau nhật tử càng thêm khổ sở. Hai người một đời không có con nối dõi, đến lào bơ vơ không nơi nương tựa. Nghĩ vậy chút, Nghiêm Bảo Gia liền lo lắng lên, tâm nói chẳng lẽ là Lý Loan Nhi này thai ngồi không tốt, tương lai sẽ ra vấn đề, bằng không, sao có như vậy quẻ tương. Vừa đi. Nghiêm Bảo ra một bên cân nhắc đến tìm cái thời gian hảo hảo dặn dò Nghiêm thừa duyệt, kêu hắn hảo hảo che chở Lý Loan Nhi, nhưng ngàn vạn đường mọc lan tràn sự cố. Lại nói kia xương Nghiêm lão tướng quân vô cùng cao hứng thỉnh Kim Phu nhân tới uống rượu, mấy cái cố nhân ngồi vây quanh lời nói khởi năm đó, lại đều chúc mừng Nghiêm lão tướng quân lập tức muốn ôm thượng chắc trai, kêu Nghiêm lão tướng quân cả ngày đều nhạc không khép miệng được. Bởi vì có Lý Loan Nhi mang thai chuyện này, Nghiêm gia cả nhà càng là hỉ khí dương dương, đó là hạ nhân đều hiện tinh thần tăng gấp bội. Bất quá, Lý Loan Nhi lại là không thể ra cửa đón khách, không có biện pháp, Lâm Thị chỉ có thể chính mình mệt nhọc một ít, mang theo nghiêm thừa hân tức phụ lui tới cùng khách nữ chi gian xã giao nói dỡn, Cả ngày vội xuống dưới, mệt Lâm Thị cơ hồ đều phải không đứng được, kia Thi Lam thân thể nhưng không bằng Lý Loan Nhi chắc định, này vội một ngày, tự nhiên cũng mệt mỏi cực tưởng nằm xuống tới ngủ, chính là, khách khứa đi rồi, trong nhà các trưởng bối đều không có nghỉ tạm, Thi Lam cũng ít không được chống đứng ở một bên lập quy củ. nghiêm lão tướng quân chờ đến tiễn đi khách khứa liền ở trong phòng mang lên bàn dài kêu một nhà già trẻ nói muốn ăn đốn bữa cơm đoàn viên nghiêm vệ quốc cùng nghiêm an quốc huynh đệ đã phân ra trừ bỏ ngày tết thời điểm cũng không có gì toàn gia đoàn tụ nhật tử lúc này thừa dịp lao gia tử ngày sinh tự nhiên cũng nguyện ý người một nhà ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười này hai nhà tử toàn lưu lại chuẩn bị bồi lao gia tử nhiều ngốc trong chốc lát tử chỉ là bọn họ lưu lại rồi lại cấp lâm thị cùng thi làm thêm rất nhiều phiền não hai người kêu lại không thể nói nghiêm láo gia tử chỉ phải chịu đựng mệnh phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn chờ đến nghiêm lão tướng quân ngồi vào chủ vị thượng nghiêm gia đàn ông ngồi vào bên trái phụ nhân nữ tử ngồi vào phía bên phải lâm thị cái này đương gia chủ mẫu liền đến xuất đầu ân cần tiếp đón một vòng nàng cười qua đi cấp nghiêm lão tướng quân thả chén đũa lại muốn chia thức ăn lý loan nhi cùng thi lam nhìn tổng không thể an toàn đi liền cũng đứng dậy hỗ trợ chia thức ăn lại thấy nghiêm lão tướng quân đối lý loan nhi cười loan nha đầu ngồi đi ngươi hiện giờ thân mình trọng cũng không thể mệt nghiêm bảo ra vốn là lo lắng lý loan nhi nghe nghiêm lão tướng quân như vậy vừa nói cũng chạy nhanh gật đầu là cực là cực thừa duyệt tức phụ chạy nhanh ngồi xuống hắn không nói lời nào còn không quan trọng này vừa nói lời nói khí lâm thị cắn răng lý loan nhi cũng sẽ không nốc đến chối từ liền cười cảm tạ nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra lại cùng lâm thị cùng thi lam nói thanh vất vả liền phong thả ung dung ngồi xuống thẳng khí lâm thị trên mặt thay đổi xác chính là Thi Lam sắc mặt cũng không tốt. Chờ đến bày đồ ăn, nghiêm lao tướng quân mới đối Lâm Thị nói: Ngươi hiện giờ cũng là đương bà bà người, cũng nên hảo hảo hưởng hưởng thanh phúc. Ngươi ngồi xuống, tiêu thừa hân tức phụ vội đi. Lâm Thị tự nhiên vui, nàng sớm chạm chân đều toan, vừa nghe nghiêm lao tướng quân lời này liền chạy nhanh ngồi xuống. Chỉ còn Thi Lam một người bận việc. Tiêu Thi Lam trong lòng nghẹn khẩu ác khí, càng thêm khí hận không thôi. Đồ ăn thượng bàn, nghiêm thừa duyệt cười cấp Lý Loan Nhi gấp đồ ăn, cá có mùi tanh vẫn là mặc ăn. ăn nhiều chút một mạc, chờ trở về nhà ta lại tìm cái đầu bếp cùng ngươi làm chút ngon miệng đồ ăn thì lam hiếp hí mắt nhìn xem vùi đầu dùng bữa nghiêm thừa hân móng tay cơ hồ đều phải véo tiến thị chung. nghiêm láo tướng quân cũng cười thừa duyệt nói chính là loan nha đầu ăn nhiều chút một mạc, ngươi hiện giờ nhưng không giống nhau nhất định phải ăn được về sau ngươi có cái gì muốn ăn muốn dùng trong nhà không đúng sự thật cũng chỉ quản trở về mướn, ta kêu ngươi bà bà cho ngươi dự bị nhưng đều không biết xấu hổ lý loan nhi chạy nhanh cười nói tạ đem kia run lạnh lạnh né ẩm vài đạo đồ ăn gấp chút ăn lên nghiêm lão tướng quân nhìn lên càng là cười mị đôi mắt loan nha đầu thích an toàn a cái này hảo cái này hảo Năm đó ngươi mãi mãi hoài ngươi công công cùng ngươi hai vị thúc thúc thời điểm đều thích an toan lời này ý tứ đó là lý loan nhi hoài chính là cái tiểu tử Ly Lý lý loan nhi không xa chu thị cũng cười lao ra nói rất đúng đều nói toan nhi cai nữ lời này chính là rất có đạo lý trương thị cũng đi theo phụ họa gật đầu dù sao là phân ra Nàng cũng không sợ Lâm Thị, ở tiểu bối trước mặt làm làm người tốt luôn là tốt, còn nữa nói, Trương Thị cũng thích Lý Loan Nhi làm người. Nhà nàng Ngọc Tú chính là cùng nàng nói qua rất nhiều lần, nói Lý Loan Nhi là cái tốt, yêu nàng thân cận một ít. Nàng là cái người thành thật, tổng cảm thấy nghe cô nương nói không sai được, lúc này cũng mừng rỡ lấy lòng Lý Loan Nhi. Thấy hai cái chị em dâu đều thân cận Lý Loan Nhi, Lâm Thị liền càng thêm khó chịu, nghĩ đến lúc trước nàng hoài hài từ thời điểm, kia hai vị nhưng không như vậy dễ nói chuyện. chính là một bụng chua sót, không khỏi cũng khắc chế không được chính mình. Cất cao giọng mang theo ghen tuông nói, đây cũng là nói không chừng, ta hoài huyển tú thời điểm liền thích an toàn, thừa hân khi đó lại thích tán tay. Này một câu kêu nghiêm lão tướng quân hoàn toàn kéo xuống mặt tới, bảo ra tức phụ, làm cho một đám các lao ra nói cái gì hoài không có, cũng không chê khó coi. Liên nghiêm lão tướng quân những lời này kêu lâm thị mặt lập tức đỏ, càng là đổ suýt nữa tức muốn nổ phổi, này rốt cuộc là ai trước nói cái gì hoài thai. Như thế nào Lý Loan Nhi liền không có việc gì, lại cứ nàng cái này và bà bất quá để ra một cái môi đã bị lao ra tử như vậy khắc nghiệt, nói giống như nàng không giữ phụ đạo dường như. Ban đầu Lâm Thị bị lao ra tử mắng thời điểm nghiêm bảo ra còn giúp Lâm Thị nói thượng nói mấy câu, nhưng lần này, nghiêm bảo ra lại một tiếng đều không hừ, ước chừng cũng là ngại Lâm Thị sẽ không nói, tính cấp bọn nhỏ ngột ngạt đi. Lâm Thị liền như vậy nghẹn khuất nhìn một bàn người không một cái thế nàng nói chuyện. Liền nàng thân sinh nữ nhi đều vội vàng cấp lý loan nhi gấp đồ ăn, khuyên nàng ăn nhiều chút, trong lòng là lại tức lại toan, nếu không phải làm cho nhiều thế này người mặt, nàng đều có thể đem cái bàn cấp sốc. Mãi cho đến ăn qua cơm chiều đoàn người từng người muốn trở về nhà, Lâm Thị cũng chưa hoán quá mức tới, mắt nhìn Thi Lam kêu phòng bếp làm vài món thức ăn muốn tới một bên ăn đi, Lâm Thị không thể đối người khác phát hỏa, chỉ có thể đối với Thi Lam mắng vài câu, kêu Thi Lam lập tức đỏ hốc mắt. lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt cáo biệt nghiêm lão tướng quân ngồi trên về nhà xe ngựa khi nàng liền có chút nghi hoặc nhìn nghiêm thừa duyệt hỏi ra ra xưa nay không phải như vậy giảng quy củ người ta mới gả tiến vào thời điểm cũng không lập được quy củ như thế nào hôm nay như vậy cấp thi thị không mặt mũi kêu nàng một người tí hầu toàn ra ăn dùng nghiêm thừa duyệt cười cười đem lý loan nhi kéo đến bên người tinh tế giải thích lên ra ra cũng là thế thừa hơn hết giận thấy lý loan nhi vẫn là đầy mặt nghi hoặc nghiêm thừa duyệt cười càng là hăng hái Gia Gia tuy rằng bất công chúng ta, nhưng thừa hân rốt cuộc là hắn tôn tử, hắn cũng là đau, thi thị cấp thừa hân không mặt mũi, chính là cho hắn không mặt mũi. Gia Gia tự nhiên trong lòng có khí, hôm nay là mượn cơ hội phát tác. Bất quá là tân hôn thời điểm cấp thừa hân ra cái nan đề, nay có cái gì, Gia Gia đáng giá sao Lý Loan Nhi vẫn là có chút không rõ. Nghiêm thừa duyệt than nhỏ một tiếng, muốn chỉ là chuyện đó nói, Gia Gia cũng không phải keo kiệt người, cười cười cũng liền thôi, chỉ là, ngày đó ban đêm cũng không biết vì cái gì. nửa đêm thi thị liền cùng thừa hân xảo một trận. ngày thứ hai ban đêm cũng chưa kêu thừa hân vào nhà. thừa hân là người đọc sách, xưa nay cũng là hảo tính, cũng không có cùng thi thị so đo. một người ở thư phòng đối phó rồi một đêm, chờ ba ngày hồi môn thời điểm, nghe nói thi ra người còn cấp thừa hân không mặt mũi, ra ra nơi nào có thể không sở, chính là lao ra thái thái cũng là nghẹn khí. khó trách. lý loan nhi vẻ mặt trầm tư, ta nói như thế nào thái thái xưa nay như vậy đau thừa hân, nhưng vẫn cấp thi thị không mặt mũi. Nguyên lai like là này nguyên nhân, bất quá, ta thật sự tưởng không rõ thi thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào, gả đều gả vào được, cùng thừa hân nháo cái cái gì, nháo đến cuối cùng, không mặt mũi không phải là nàng. Tiểu thuyết cổ đại xuyên qua hàng ngày đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng học tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạp. đệ tam sáu năm chương bốn cái tờ S, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị hiện tại liền tìm tòi nghệ chặt công chúng hào tờ giàu cũng thêm chú ý cấp cổ đại xuyên qua hằng ngày càng nhiều duy trì lại nói tiếp thừa hân cái này tức phụ vẫn là lao gia thái thái làm chủ cấp định nghiêm thừa duyệt rối tay mơn trấn lý loan nhi sợi tóc chậm rãi nói tới thừa hân là cái đọc sách hẳn giống lao gia thái thái ngóng trông hắn khoa cử xuất sĩ liền nghị cho hắn thảo cái thanh lưu ra nữ nhi làm vợ Thái thái nhìn chúng thi ra nhân mạch, hơn nữa cùng thi thái thái quan hệ cũng không tồi, lại tương nhìn thi thị, cảm thấy nàng bộ dáng tính tình đều rất không tồi, liền định ra cái này hôn sự. Nói tới đây hắn cười một tiếng, ra ra vốn có chút không đồng ý, bất quá rốt cuộc lao ra thái thái là thừa hân thân sinh cha mẹ, ra ra cũng không lay chuyển được bọn họ chỉ phải ứng. Vì cái gì ra ra không đồng ý? Lý Loan Nhi tả hữu không có việc gì, cùng nghiêm thừa duyệt nhàn thoại việc nhà hỏi. Chỉ vì thi ra mấy đời đều sinh nam tử. Thi ra mong cô nương mong phát điên, khó khăn mong đến thi thị Giáng sinh, thi ra người cũng không biết muốn như thế nào sùng nàng. Nghiêm thừa duyệt một hàng cười một hàng nói, chính là thi ra như vậy quy củ nghiêm ngặt nhân ra, nhưng đối thi thị quả thực chính là cứng chiều, thi thị từ nhỏ đến lớn muốn cái gì cấp cái gì, ca ca đệ đệ đều đến nhường nàng, chính là thi thị mấy cái tẩu tử hơi cùng thi thị có chút mi cao mắt thấp, toàn ra đều đến cho người ta sắc mặt nhìn, này liền dưỡng thi thị có chút không biết trời cao đất dày. tính tình càng là thành cao tự xưng là, chỉ là thái thái nghị thi thị như vậy được xuống ái. Nếu là thừa hân cưới nàng, khoa khảo thời điểm thi ra tóm lại là không thể mặc kệ, lúc này mới lập buộc định ra việc hôn nhân. Lý loan Nhi nghe âm thầm liễu lưới. Nàng nói sao thi thị làm như không thông tục vụ, lại nguyên lai like còn có như vậy nguyên do, đều là từ toàn gia cấp quán gia tới. Lại nói tiếp, Lý loan Nhi chính là biết nữ khống muội khống linh tinh đáng sợ, không khỏi trong lòng thế thừa hân mi ai cưới thi thị. Thừa hân về sau nhật tử sợ là sẽ không hào quá Bất quá, nàng đảo có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ Trong lòng lời nói thi thị như vậy tức phụ cùng lâm thị như vậy bà bà thành niên mệt nguyệt một chỗ Không biết sát ra như thế nào hỏa hoa đâu Nàng lại không biết lâm thị cùng thi thị lúc này tử chính ngóng trông nàng không được hào đâu Ngóng trông nàng hài tử sớm rớt Nếu là biết đến lời nói, không nói được Lý Loan Nhi đến làm xe ngựa thay đổi xe đầu Đi đem kia hai cái đau tấu thượng một đốn Lý Loan Nhi về nhà sau cảm thấy có chút mệt, sớm liền rửa mặt ngủ. Nghiêm thừa duyệt lo lắng nàng thân mình liền cũng không đi đọc sách, vẫn luôn ở trong phòng bồi nàng. Lý Loan Nhi nằm ở trên giường còn có chút nằm mơ giường như cảm giác, hoàn toàn không nghĩ tới hài tử sớm tìm tới mua tới. Nàng lập tức liền phải có chính mình thân sinh nhi tử hoặc là nữ nhi. Rồi tay sờ sờ bụng nhỏ bộ vị, Lý Loan Nhi cười hết sức vui mừng, trong bụng đã có cái tiểu sinh mệnh ở dựng dục, loại cảm giác này thật sự phi thường hảo. Nghiêm thừa duyệt thấy Lý Loan Nhi cười ngây ngốc, nghĩ đến lại dùng không được bao lâu hắn liền phải làm phụ thân. Trong lúc nhất thời cũng đi theo biến choáng váng, đem đầu dựa vào Lý Loan Nhi bụng nhỏ giọng hỏi, Hải Tử động không núp ních, ta nghe một chút. Lý Loan Nhi một cái tắt đánh, mới bao lâu thời gian liền sẽ động, chờ xem, lại có bốn tháng hẳn là không sai biệt lắm. Nói lên Hải Tử thai động vấn đề, Lý Loan Nhi đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng nguyên lai thật là bị hạnh phúc đâm hôn đầu, sớm đã quên chuyện này. Hiện giờ nhớ tới, Lý Loan Nhi liền rốt cuộc nằm không được. Nàng nghĩ đến nàng kia luyện thể chi thuật chính là ở mặt thế 20 năm sau lúc sau sửa đổi. Mặt thế bởi vì hoàn cảnh cùng đồ an linh tinh vấn đề, khiến cho nhân loại sinh dục xuất một chút hạ thấp. Có rất nhiều loại nhỏ căn cứ thậm chí còn 1-2 năm đều không có gặp qua một cái tân sinh Nhi xuất thân, đó là đại hình căn cứ một năm sinh ra trẻ mới sinh cũng ít đáng thương. Vì nhân loại lâu dài phát triển, rất nhiều y lì học gia sinh vật học gia còn có năng lực rất mạnh dị năng giả. cổ võ giả cùng nhau nghiên cứu cuối cùng cải biên này bộ luyện thể thuật này bộ luyện thể thuật gần nhất là tăng cường nhân thể tố chất tiêu người thường cũng biến cường hoành lên thứ hai là tăng cường nhân loại sinh dục năng lực đúng là bởi vì có này bộ luyện thể thuật nhân loại mới không có ở trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch lý loan nhi bỗng nhiên nghĩ đến này lại tưởng tượng trực tiếp hung hăng chụp chính mình cái chán một chút nàng quả thực liền xuân bạo lúc trước cố đại nương tử một lần sinh ba cái tiểu tử nàng cũng chỉ nghĩ đến cố đại nương tử vận khí tốt phúc khí đại Lại không có suy nghĩ khác, hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra bởi vì Lý Xuân cũng luyện kia luyện thể chi thuật nguyên nhân. Như vậy, nàng trong bụng cái này, chính là, cũng không đúng a như thế nào mà thế thời điểm mỗi người đều tu hành kia bộ luyện thể thuật, cũng không gặp nhà ai một lần sinh hai sinh ba cái. Lý Loan Nhi lại suy nghĩ trong chốc lát có chút hiểu được, ước chừng là mà thế hoàn cảnh quá mức không xong, nhân loại sinh tồn áp lực lại quá lớn, cho nên mới không có nhiều bảo thai sinh ra. mà cổ đại hoàn cảnh tốt thức ăn lại cực sạch sẽ vô ô nhiễm, như thế, lại tu hành kia ra tăng sinh dục năng lực luyện thể thuật, tự nhiên liền sinh nhiều chút. Suy nghĩ cẩn thận lại đây, Lý Loan Nhi lại mơn trớn bụng nhỏ bộ vị thời điểm cảm giác liền không giống nhau. Một cái hài tử cùng hai cái ba cái hài tử chính là không giống nhau, tuy là Lý Loan Nhi tự nhận mạnh mẽ vô cùng, khá vậy không phải do nàng không cẩn thận. Làm sao vậy? Thấy Lý Loan Nhi lúc kinh lúc look giống bộ dáng, Nghiêm Thừa Duyệt cũng bắt đầu lo lắng, có phải hay không nào không thoải mái? lý loan nhi lắc đầu đem nghiêm thừa duyệt cũng kéo lên hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau lý loan nhi như mày vẻ mặt lo lắng hỏi tướng công tẩu tử một lần sinh ba cái tiểu tử ta cùng ca ca chính là thân huynh muội, ngươi nói nhà chúng ta có thể hay không một lần cũng sinh ba cái ta trong bụng sợ không chỉ là một cái hoa một câu nghiêm thừa duyệt suýt nữa dọa ngất đi nắm chặt lý loan nhi này nhưng sao sinh là hảo chúng ta chạy nhanh đi thỉnh kim phu nhân tới kêu nàng lại hảo hảo cho ngươi khám bắt mạch nếu không phải một cái nói Hắn càng nghĩ càng là khẩn trương, nghiêm thừa duyệt chính là biết nữ nhân này hoài thai sinh con quả thực tựa như ở quá quỷ môn quan giống nhau. Hắn cũng nghe Lý Loan Nhi nói lên quá cố đại nương tử sinh sản thời điểm thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nếu là Lý Loan Nhi cũng là hoài nhiều thai nói, không nói được cũng đến khó sinh, thả này hoài thai 10 tháng quá trình cũng so thường nhân vất vả rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, nghiêm thừa duyệt liền từng đợt đau lòng, Loan Nhi, nếu là hoài nhiều, chúng ta liền đừng muốn, lần sau chúng ta liền sinh một cái. hắn một câu chưa xong đã bị Lý Loan Nhi một cái tát suýt nữa chụp bay ra đi. Lý Loan Nhi hoành mi lập mục trừng mắt hắn, nói cái gì đâu, đó là người ta thân sinh, không phải nhận được, là có thể nói không cần liền không cần sao. chỉ số thông minh nấu lại sau. Lý Loan Nhi khuynh khắc thời gian nghĩ đến chính mình tinh thần lực, không khỏi âm thầm tức giận, nàng sao liền như vậy ngốc, cũng không biết nói lấy tinh thần lực đi trước quan sát một chút. buông ra tinh thần lực, Lý Loan Nhi cẩn thận dẫn đường đem lực chú ý tập trung ở bụng nhỏ bộ vị. chậm rãi tiếp cận tử cung trùng phôi thai, dần dần nàng trong đầu xuất hiện một bộ cảnh tượng, kia lê hình phôi thai cũng chậm rãi hiển hiện ra, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, thiên, lý loan nhi trong lúc nhất thời tinh thần lực thiếu chút nữa bạo tẩu, nàng chạy nhanh thu hồi tới há hốc mồm ngồi ở trên giường, hảo sau một lúc lâu vô nữ bị chụp đảo nghiêm thừa duyệt rất là kiên cường bò lên, tiểu tâm lại cẩn thận nhìn lý loan nhi, nương tử ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Lý Loan Nhi run run hơi hơi vươn bốn căn ngón tay, tướng công, ta cảm thấy ta có thể là hoài bốn cái. Bum một tiếng, nghiêm thừa duyệt lần thứ hai té ngã. Chờ nghiêm thừa duyệt từ nghiêm trọng hoảng hốt chung sau khi lấy lại tinh thần, liền bay thẳng đến ngoại kê, nghiêm nhất, đi thỉnh Kim Phu Nhân tới. Thỉnh Kim Phu Nhân tới hậu quả chính là đại buổi tối không riêng Lý Loan Nhi vị này thai phụ. Đó là Kim Phu Nhân còn có nghiêm thừa duyệt cũng bởi vì lo lắng Lý Loan Nhi mà theo tới cố đại nương tử đều không có ngủ. bốn người nhìn nhau không nói gì tất cả đều nhìn chằm chằm lý loan nhi bụng thẳng nhìn bốn cái cố đại nương tử đầu tiên là đại kinh thất sắc sau lại lại là một mảnh vui mừng muội tử hảo phúc khí một thai đó là bốn cái mẹ nuôi ngài có thể nhìn ra là nam hay nữ sao kim phu nhân chừng mắt nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái ta là đại phu cũng không phải là thần tiên có thể nhìn ra bốn cái tới cũng đã thực không tồi nơi nào có thể nhìn ra nam nữ tới còn có ngươi đương bốn cái hảo sinh Ngươi hoài ba cái liền suýt nữa dọa rất chúng ta nửa cái mạng đi, ngươi mọi tử này bốn cái còn không được đều chúng ta đều đến đi theo lột ra. Cố đại nương tử cũng không tức giận, ngây ngốc người chỉ cần bốn cái hoa hảo hảo sinh ra tới, chúng ta lột ra lại như thế nào, ta cái này đương mợ trong lòng cũng vui mừng thận. Ân. Nghiêm thừa duyệt cũng đi theo gật đầu, hiện giờ hắn cái này chuẩn phụ thân đã hoàn toàn chỉ số thông minh về linh, ai nói cái gì hắn đều sẽ phụ họa, tẩu tử nói chính là, Chỉ cần Loan Nhi cùng hài tử không có việc gì ta thế nào đều thành. nay không phải kêu ngươi nói một chút lời nói là được. Kim Phu Nhân vô ngữ lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, Loan Nha đầu đây là đầu thai, đầu thai vốn là khó sinh, không biết muốn ăn nhiều ít khổ, lúc này đây hoài bốn cái, kia chịu khổ liền lớn hơn nữa. Hài tử cái đầu tiểu chút còn không có cái gì, nhưng nếu là cái đầu lớn, trước đến đem nàng cái bụng nước vỡ, hài tử nhiều lại đợi không được đủ tháng, tuyệt đối đến sinh non. Sinh sản thời điểm lại là một cái cửa ải khó khăn, người đương đây là trò chuyện liền thành. Nghiêm thừa duyệt cúi đầu, trong lòng càng là lo lắng Lý Loan Nhi, lại cũng không dám lại nói không thành liền không cần nói. Nhưng thật ra Lý Loan Nhi rất là lạc quan rộng rãi, một cái kính trấn An Kim phu nhân, sợ cái gì, ta thân thể tốt hẳn, bốn cái lại như thế nào, đó là năm, cái sáu cái ta đều có thể sinh ra tới, phu nhân yên tâm đi. Kim phu nhân cái này khí nha, nếu không phải Lý Loan Nhi là thai phụ, Nàng không nói được phất tay áo tử phải đi. Bãi, bãi, tính ta lo lắng vô ích. Kim phu nhân hung hăng trắng Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, ta trời sinh chính là làm lụng vất vả mệnh, mới nhọc lòng xong ngươi tẩu tử ra kia ba cái, này không, lại đến nhọc lòng chuyện của ngươi, ngươi thả chờ, chờ ngươi kia ba cái chất nhi năm sáu tháng khi ta liền chuyển đến nhà ngươi chiếu cố ngươi, tính ta thiếu ngươi. Lý Loan Nhi vừa nghe, chỉ lo ha hả ngây ngô cười không thôi. Kim phu nhân lại vỗ vỗ tay nàng, Ngươi cũng coi như là đuổi kịp hảo thời điểm, vừa lúc ta dưỡng kia mấy đầu dược như cũng đã lớn thành, có một đầu sắp hạ ngẹ con, chờ nhưu sản mãi sau ta liền kêu thừa duyệt dắt trở về cho ngươi bổ thân mình, này bốn cái hài từ A, nhưng đến chú ý, ngươi đến chính mình nhìn chính mình quý giá chút, thiếu thao chút tâm, còn có, về sau thức ăn đến tạp chứ, không thể hôn ăn hôn uống, tính, ta đi cùng ngươi viết cái thực đơn. Kim Phu Nhân lại nhải một đống lớn nói, Lý Loan Nhi mơ mơ màng màng cũng không nhớ rõ. nhưng thật ra nghiêm thừa duyệt toàn ghi tạc trong lòng chờ kim phu U nhân viết hảo thực đơn nghiêm thừa duyệt trịnh trọng thu lên hướng kim phu U nhân bảo đảm nhất định phải nghiêm khắc đốc xúc lý loan nhi tiêu nàng chiếu thực đơn đi lên chế định ẩm thực tiểu thuyết cổ đại xuyên qua hàng ngày đem ở phía chính phủ hẹn chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia hiện tại liền mở ra hẹn chặt điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý tốc độ nắm chặt lạp đệ tam sáu sáu chương cha nam nghiêm lão tướng quân đã nhiều ngày tâm tình thật sự là hảo chính là hắn hiện giờ ghét nhất thi thị tới thỉnh an nghiêm lão tướng quân đều có thể lộ ra gương mặt tươi cười tới hắn đã không ngừng một lần đi ngô tức ra cao lão tướng quân ra khoe khoang qua không chỉ này hai nhà đó là trước kia cùng hắn đánh giặc võ tướng còn có trong triều cùng hắn quan hệ không tồi quan viên hắn từng nhà tất cả đều chuyển biến hiện giờ toàn bộ nghiêm gia nhà cũ từ trên xuống dưới đều biết nghiêm lão tướng quân dậy sớm ăn qua cơm sáng liền lấy thượng một cây bốn tuệ lúa mạch để thượng lý loan nhi riêng vì hắn làm cho lưu ly ấm nước bắt đầu ra cửa từng nhà bái phỏng này vừa ra đi chính là một ngày không đến ăn cơm chiều trên cơ bản là không trở lại liền mấy ngày nay công phu mãn kinh thành văn võ bá quan gia quả thực chính là nghe nghiêm lão nhân biến sắc khác không vì thật sự là lão nhân này làm giận khẩn đi vào liền đối nhân gia trong nhà lao thái gia khoe khoang cầm kia bốn tuệ lúa mạch liền nói năm trước ta đi thôn trang thượng chuyển động nói đến cũng hiếm lạ này vừa chuyển a liền nhặt cái bốn tuệ lúa mạch lao nhân ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có gặp qua bốn tuệ lúa mạch đâu liền mang về nhà hảo hảo thu ai biết ta ha ha thật thật hảo dấu hiệu a nhà ta cái kia cháu dâu thật sự là phúc lớn mạng lớn cả đời không hoài qua thai này một hoài thượng a chính là bốn cái ha ha một hồi nhi nữ toàn có ngươi nói lao nhân này khoe khoang khoe khoang còn chưa tính Hắn lại là vui mừng gì đều không xem, vài vị quan viên ra chính vì con nối roi sự tình phát sâu đâu, hắn liền như vậy tìm tới môn tới xú đắc ý, suýt nữa gọi người lên mặt cây trổi đánh ra tới. Đến cuối cùng, nghiêm láo tướng quân chỉ cần vừa lên nhà ai môn, nhân ra người gác cổng liền chạy nhanh cười tiến lên, Lão ra tử thật không phải với. Hôm nay tiểu nhân ra chủ tử đều đi ra ngoài, Lão ra, lão thái thái, thái thái, mãi mãi toàn bộ không ở nhà, ngài vẫn là đi nhà người khác đi dạo đi. Liên như vậy. Nghiêm láo tướng quân thành kinh thành nhất không được hoan nên người được chọn trí nhất. Bất quá, hắn lão nhân ra căn bản không tự giác, căn bản không biết hắn đến có bao nhiêu nhận người phiền. Chính là đã nhiều ngày, nghiêm gia tin tức đều chuyển tới trong cung, Vương Thái Hậu tả hữu không có việc gì liền lấy hỏi thăm kinh thành các quan viên gia hậu trạch sự tình làm vui, này hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết nghiêm ra sự tình, càng biết Lý Loan Nhi một lần hoài buồn cái chuyện này. Vương Thái Hậu nghe xong một cân nhắc, thật sự là lòng tràn đầy cao hứng. Người đương vì sao? Lại nguyên lai, Vương Thái Hậu nghĩ cố đại nương tử gả chính là Lý Phượng Nhi ca ca, nay cố đại nương tử một lần liền sinh ba cái tiểu tử, mà Lý loan Nhi lại là Lý Phượng Nhi tỷ tỷ, nhân ra một hồi sinh bốn cái. Đến Lý Phượng Nhi, nàng tuổi nhỏ nhất, này không sinh tất đã, cả đời nói, có thể hay không một lần sinh thượng năm cái. Càng muốn Vương Thái Hậu càng cảm thấy ý tưởng này rất có thực hiện tính khả thi, liền ở phi tần tới thỉnh an thời điểm đối Lý Phượng Nhi càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Càng xem càng cảm thấy Lý vượng Nhi nơi nào đều lớn lên hảo, quả thực chính là vượng phu vượng tử phúc giống, nhất thời cao hứng. Ban thưởng Lý vượng Nhi không ít đồ vật, không biết kêu bao nhiêu người hận cắn nát răng cửa. Vương Thái Hậu chính nằm mơ ôm tôn từ đâu, lại không nghĩ hảo chút thời gian không tiến cung Hoài Ninh khóc lóc vào thọ an cung. Vừa thấy Vương Thái Hậu bổ nhào vào nàng trong lòng ngực liền khóc lớn không ngừng. Hoài Ninh công chúa này vừa khóc, gọi được Vương Thái Hậu đau lòng đều nắm lên, ôm Hoài Ninh không được hỏi, nhị nha đầu Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Chạy nhanh cùng mẫu hậu nói nói, ngươi chớ khóc. Ngươi này vừa khóc ca mẫu hậu trong lòng cũng toan khẩn. Hoài Ninh công chúa đã khóc một trận liền dừng lại tiếng khóc. Khúc khi nói, mẫu hậu, nhi thần trong lòng khó chịu. Chu Vọng Hán, Hán. Vương Thái hậu vừa nghe liền minh bạch, khẳng định là vị kia Chu Phụ mã lại ra cái gì yêu thiêu thân. Trong lúc nhất thời khí chụp cái bản, Chu Vọng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Hảo Hảo Nhật Tử hắn bất quá cả ngày làm, ngươi đừng khóc. hảo hảo cùng ai ra nói nói hoài ninh công chúa lần này là chân khí nóng nảy một hàng khóc một hàng nói càng nói đến sau lại vương thái hậu càng là sinh khí một là khí chu vọng hành sự không đúng mực cấp hoàng gia không mặt mũi thứ hai cũng là khí hoài ninh công chúa không thể mạnh mẽ lên liền như vậy kêu chu vọng bắt chẹn không có một đinh điểm trưởng công chúa uy phong triều đại tuy rằng đối phò mã quản thúc không có đường triều như vậy khắc nghiệt nhưng phò mã nạp thiếp cũng muốn trải qua công chúa đồng ý hắn chu vọng nơi nào tới lá gan dám như vậy trà đặc ngươi Vương Thái Hậu khí tàn nhẫn rót một miệng trà nhìn Hoài Ninh hận sắc không thành thép nói, ngươi cũng là cái không chủ ý, ngươi sẽ không lấy ra công chúa huy phong tới trừng trị hắn sao, liền như vậy không tiền đổ chạy về tới khóc tính như thế nào một hồi tử sự, ngươi càng là như vậy mềm yếu, hắn càng là bờ bãi. Nữ nhi, nữ nhi. Hoài Ninh công chúa thấp đầu, nước mắt lại bắt đầu rớt xuống dưới, nữ nhi nhất thời không tưởng như vậy nhiều, bị hắn chen ép quán, thế nhưng, không thể tưởng được trừng trị hắn. Vương Thái Hậu thở dài. Tuy rằng có chút khí Hoài Ninh công chúa không dùng được, nhưng rốt cuộc là nàng sinh, cũng không thể mặc kệ, chỉ có thể vô vô Hoài Ninh tay chấn ăn nói, được rồi, việc này mẫu hậu cùng ngươi làm chủ. Ân. Hoài Ninh công chúa gật gật đầu xem như đồng ý. Vương Thái Hậu kêu lên bạch cô cô tới, người đi sai người đem loan nha đầu gọi tới, ai ra có việc phân phó nàng. Xem Hoài Ninh công chúa trên mặt còn mang theo nước mắt, Vương Thái Hậu lại có chút oán hận lý loan nhi, oán nàng không còn sớm chút nghĩ biện pháp chèn ép chu vọng. nhưng thật ra kêu hoài ninh lại bị này thiên hủy khuất bạch cô cô tý hầu vương thái hậu nửa đời người tự nhiên minh bạch nàng tâm tư tuy rằng có chút đồng tình lý loan nhi chính là rốt cuộc vương thái hậu là nàng chủ tử nàng lại nhất cái trung tâm liền vội vàng đi ra ngoài an bài đi đợi ước chừng có một cái tới canh giờ lý loan nhi ở lý phượng nhi làm bạn hạ vào thọ an cung vương thái hậu nhìn đến lý phượng nhi thật cẩn thận nâng lý loan nhi vào cửa cẩn thận cho nàng hành quá lễ lý loan nhi không nói gì lý phượng nhi lại là mặt mang tươi cười nói thái hậu nương nương ta tưởng cầu ngài một việc chuyện gì nói đi tuy rằng đối lý loan nhi có chút bất mãn nhưng vương thái hậu ngẫm lại trong chốc lát vẫn là yêu cầu lý loan nhi bảy mưu tính kế liền đem bất mãn ngăn chặn vẻ mặt ôn hòa đối lý phượng nhi nói lý phượng nhi cũng không khách khí một bên đỡ lý loan nhi ngồi xuống một bên cười nói tỷ tỷ của ta mới vừa khám ra có thai nếu là tầm thường cũng liền thôi nhưng nàng này một thai hoài bốn cái hiện giờ còn bất mãn ba tháng đúng là nguy hiểm thời điểm. Ta liền tưởng cầu thái hậu nương nương nhìn ở tỷ tỷ mang thai phân thượng. trong chốc lát tỷ tỷ đi thời điểm cũng ban đỉnh quốc kiệu, đừng kêu nàng chính mình đi tới gia cung. vạn nhất ta thật sự không hảo cùng tỷ phu giao đái. Lý Vượng Nhi như vậy một câu kêu vương thái hậu đường trưởng thay đổi sắc mặt. nàng ám là cắn răng, ngầm đoán trách Lý Vượng Nhi sẽ không nói. này không phải chỉ trích nàng không từ sao. bất quá nghĩ đến Lý Loan Nhi gả chính là nghiêm gia, cái kêu nghiêm lão nhân người lao thành tình cũng không phải là dễ đối phó. muốn thật là lý loan nhi có bất chấp gì lao già này nói không chừng có thể khóc ngã vào vạn thọ cung trước liền đem đoán ý ngăn chặn cười cười là ta sơ sót đã quên loan nha đầu không thể so từ trước thành trong chốc lát ta liền kêu người an bài đỉnh quốc kiệu lý phượng nhi lúc này mới cười nói tạ lý loan nhi nhìn xem lý phượng nhi lại nhìn một cái vương thái hậu trong lòng hơi hơi thở dài lâm tới thọ an cung phía trước nàng đều đã cùng lý phượng nhi nói qua kêu lý phượng nhi không cần lo lắng nàng nàng thân thể tốt khẩn đừng nói ở trong cung truyền thượng một vòng đó là lại đánh chỉ lão hổ đều không có việc gì nhưng lý phượng nhi vẫn là lo lắng khẩn thế nhưng vì nàng không tiếc đắc tội vương thái hậu ngẫm lại vương thái hậu vừa rồi bộ dáng lý loan nhi liền biết lý phượng nhi về sau sợ là muốn quá mấy ngày khó xử nhật tử như vậy tưởng tượng nàng lại là đau lòng lại là cảm động nói đến cùng vẫn là ruột thịt tỷ mội mới có thể như thế bất kể được mất thế chính mình suy nghĩ thay đổi người khác nơi nào sẽ mạo đắc tội thái hậu nguy hiểm thế chính mình cầu như vậy thể diện đi như vậy nghĩ lý loan nhi đứng dậy cấp vương thái hậu nói tạ lại cười nói phượng nhi tính tình nhất thẳng cũng không quá có thể nói cũng chính là thái hậu nương nương từ thiện dễ thân mới như vậy có nàng Tiêu nàng ở ngài trước mặt nói cái gì đều dám nói nếu là đổi một người sợ là sớm không chấp nhận được nàng ta coi à nàng vào cung liền đi theo trong nhà giống nhau nay tính tình một đinh điểm cũng chưa biến nương nương về sau cũng nên hảo hảo dạy dỗ nàng kêu nàng đường vạn sự từ tính tình tới nay một câu xem như phủng vương thái hậu lại thế lý phượng nhi miêu bổ một chút kêu vương thái hậu trong lòng thoải mái nhiều đối lý phượng nhi nói chuyện cũng nhiều vài phần hòa khí vương thái hậu một bên cùng lý phượng nhi nói chuyện một bên cảm thán vị này lý đại nương tử thật sự là nhân tinh giống nhau tâm tư như vậy nhạy bén lá gan lại đại lại năng nôn thiện biện cũng trách không được nghiêm lão nhân như vậy chọn nhặt người đều có thể nhìn chung nàng chính là kêu nàng đương nghiêm ra cháu dâu nói một hồi lâu lời nói Vương Thái Hậu mới xem như trở lại chuyện chính, trực tiếp kêu Lý Loan Nhi nghĩ biện pháp chỉ trị Chu Vọng, không quan tâm Lý Loan Nhi dùng cái gì biện pháp, tóm lại phải gọi Hoài Ninh Công chúa Nhật Tử hào quá lên. Lý Vượng Nhi nghe xong Vương Thái Hậu kia lời nói, trong lòng thế Lý Loan Nhi sốt ruột, muốn nói cái gì lại bị Lý Loan Nhi cấp kéo lại, liền nghe Lý Loan Nhi cười nói, lại nói tiếp ta vốn nên sớm chèn ép một chút Chu phỏ mã ngạo khí, chỉ là nương nương cũng biết ta gần nhất thân mình không phải thực tiện lợi, nếu là xuất đầu lộ diện khó tránh khỏi không tốt. Bất quá, hoài ninh công chúa sự tình cũng không phải việc nhỏ, ta đó là liều mạng chính mình không tốt, cũng đến trước quảng công chúa việc này, ta suy nghĩ cái biện pháp, cũng không biết có thể hay không hành. Lý Loan Nhi một bên cười cùng Vương Thái Hậu nói chuyện, một bên ở trong lòng thầm mắng chu phỏ mã thật sự là không biết cái gọi là, quả thực chính là tên cặn bã, thả là nhân trà trung chiến đấu cơ. Lại nguyên lai, like, hoài ninh công chúa sở dĩ khóc thành như vậy thật sự là chu vọng xử sự, sự quá mức, tiêu hoài ninh công chúa như vậy ôn hòa người đều chịu đựng không được hắn. Này Chu Vọng tự cho là là cái phong lưu tài tử, Tư thượng chủ lúc sau liền buồn bực thất bại, hắn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến hoài ninh công chúa trên người, cho rằng nếu không phải hoài ninh công chúa nhìn chúng hắn chính là muốn hắn đương phò mã, hắn tuyệt đối sẽ có rộng lớn tiền đồ, mà không phải hiện tại chỉ có một phò mã đô ý chức quan nhà tảng. Vì thế, Chu Vọng liền bắt đầu lăn lộn nổi lên hoài ninh công chúa. Đại ung triều phò mã nạp tiếp phải bị công chúa đồng ý, Chu Vọng cũng không nghĩ muốn nạp tiếp gì đó, bất quá. hắn lại cũng có biện pháp cấp hoài ninh công chúa trong lòng tắm dễ thứ chu vọng không nạp tiếp không cho nữ nhân đứng đắn danh phận hắn đầu tiên là dưỡng con hát lại là tìm kiếm thanh lâu nữ tử tìm hoan mua vui thường xuyên làm chút thơ từ thỉnh thanh lâu hành đầu về đến nhà thảo luận có đôi khi thả ca thả vũ rất là tiêu giao tự tại mặt khác hắn còn mua hảo chút mỹ mạo nữ tử dưỡng ở trong nhà đối ngoại nói là nha đầu kỳ thật đều là hắn nữ nhân hắn lưu luyến bùi hoa bình thường hoài ninh công chúa đều tìm không được hắn đó là tìm được hắn Hắn cũng là đang ở nữ nhân tùng trung. Ghê tẩm hơn chính là, Hoài Ninh Công Chúa bị bệnh thời điểm hắn còn sẽ mang theo rất nhiều nữ nhân riêng đuổi tới Hoài Ninh Công Chúa bên người, không những một tia nhi đều không quan tâm Hoài Ninh Công Chúa, ngược lại làm cho Hoài Ninh Công Chúa mặt cùng này đó nữ nhân tìm hoan, chuyên môn khí Hoài Ninh Công Chúa. Cũng là Hoài Ninh Công Chúa tính nết ôn hòa lại là cái thiện lương người, nếu bằng không, sợ là chu vọng sớm mất mạng. Đệ tam 367 Trương Bạch Hoa Hoài Ninh công chúa tính tình ôn hòa chi thư đạt lễ ở trong triều là có tiếng, liên tính là tiền triều đại thần nói lên vị này công chúa cũng muốn tán thượng một tiếng hiền thụ, nhưng chính là như vậy Hiền Lương công chúa ở Chu vọng nơi đó bị như vậy tao tiện, cái này kêu rất nhiều đại thần cũng đều muốn thay Hoài Ninh công chúa bế lên một tiếng khuất. Tiên đế cùng đương kim quan gia không ngừng một lần đã cảnh cáo Chu vọng, nhưng Chu vọng lại là tính xấu không đổi. Hơn nữa đại ung triều còn chưa từng có tái giá công chúa, nếu là đem Chu vọng cấp trị tội, sợ là Hoài Ninh công chúa muốn thủ tiết. Bởi vậy thượng, tiên đế ra cùng Đức Khánh đế cũng sợ là đánh lao thử mang bình ngọc, có điều kiên kỵ, mới có thể chịu đựng chu vọng đến bây giờ. Chu vọng ước chừng cũng là cảm thấy dù sao hắn chính là như vậy, hoài ninh công chúa chỉ có thể chịu đựng hắn, thái hậu cùng quan gia cũng không thể đem hắn như thế nào, đơn giản càng thêm làm trầm trọng thêm. Nguyên lai like hắn chơi con hát chơi dưỡng vũ nữ đảo cũng thế, hiện giờ, hắn nhưng thật ra chơi khởi chân ái tới. Theo hoài ninh công chúa lời nói, chu vọng không lâu trước đây đem hắn một cái bà con xa biểu mội nhận được trong phủ vị tiêu biểu mội họ chu danh liếu liễu là cái thoạt nhìn nhu nhược không nơi nương tựa cười rộ lên lại vẻ mặt ôn nhu nữ tử chu gia nguyên lai gia cảnh không tồi sau lại chu phụ không tốt kinh doanh đem ra suy tàn chu liếu liêu cũng coi như là ngã xuống bụi bặm lần này chu phụ chu mẫu lần lượt qua đời chu liếu liêu hoàn toàn không có dựa vào nàng cũng không có khác đáng tín nhiệm thân nhân không có cách nào chỉ phải tới đầu nhập vào chu vọng Chu vọng nguyên đối vị này không cha không mẹ biểu muội cũng có vài phần thương tiếc, liền cùng hoài ninh công chúa thương lượng trước giáo dưỡng nàng một đoạn thời gian. Hoài ninh công chúa tâm tính thiện lương, tuy rằng cảm thấy chu liếu liêu hiếu kỳ tiến công chúa phủ có chút không tốt, nhưng trải qua chu vọng vài lần khuyên bảo. Cũng đối chu liếu liêu nổi lên đồng tình tri tâm, liền đồng ý kêu chu liếu liêu tiến công chúa phủ. Nào biết chu liếu liêu tiến công chúa phủ liền bắt đầu hâm mộ nổi lên công chúa trong phủ xa hoa sinh hoạt. lại thấy chu vọng dưỡng như vậy một ít nữ nhân hoài ninh công chúa đều quản không được liên nổi lên ý xấu nàng bắt đầu thời điểm tiếp cận hoài ninh công chúa mỗi ngày sớm muộn gì cấp hoài ninh công chúa thỉnh an lại đem nàng làm theo sống đưa cho hoài ninh công chúa còn thường thường bồi hoài ninh nói chuyện thiếm, kêu hoài ninh công chúa cho rằng nàng là cái biết lễ hảo cô nương chờ đả động hoài ninh công chúa nàng liền bắt đầu chậm rãi tiếp cận chu vọng đầu tiên là cùng chu vọng nói thơ luận tử sau lại mượn cơ hội cùng chu vọng tố khổ Kể ra nàng là như thế nào tưởng nghiệm cha mẹ, trong lòng như thế nào bơ vơ không nơi nương tựa như thế nào cảm kích Chu Vọng, muốn báo đáp Chu Vọng linh tinh nói. Chu Liếu Liễu là cái tâm đại lại thông minh nữ tử. Thường xuyên qua lại, thế nhưng kêu Chu Vọng ở đối nàng nổi lên thương tiếc chi ý cơ sở thượng nhiều vài phần ái mộ. Sau lại có một lần Chu Vọng say rượu, Chu Liếu Liếu đi thăm hắn cũng không biết như thế nào hai người liền lăn ở bên nhau. Chuyện này phát lúc sau Chu Liếu Liếu vẫn luôn nói không trách Chu Vọng, nàng không yêu cầu cái gì danh phận. chỉ nguyện ý lưu tại công chúa phủ làm nha đầu, tí hầu chu vọng cùng hoài ninh công chúa, nhưng nàng càng là nói như vậy, chu vọng liền càng là đau lòng nàng, liền cùng hoài ninh công chúa nháo phải cho chu liếu liêu cái danh phận, hoài ninh công chúa cũng là từ lúc này khởi mới nhìn ra chu liếu liêu dạ tâm. chu vọng dưỡng như vậy chút nữ nhân chỉ cần không nháo muốn danh phận hoài ninh đều có thể nhẫn, tóm lại áo trong nàng là lưu không được, cũng chỉ có thể lưu mặt mũi, chỉ cần đại trên mặt còn không có trở ngại hoài ninh là có thể thấu cùng quá đi xuống. Chính là, chu liếu liêu chuyện này nhưng không giống nhau, đại ung kiến triều hơn trăm năm chưa từng thấy quá vị nào phò mã dám can đảm danh mục trương gan nạp cái nổi danh phân tiểu thiết đâu. Nếu là cái này khẩu tử một hai, Hoài Ninh còn không được gọi người cấp chê cởi chết. Bởi vậy thượng, Hoài Ninh là chết đều không đồng ý cấp chu liếu liêu một cái danh phận. Nhưng Hoài Ninh không đồng ý, kia chu liếu liêu cũng không tốt bãi làm hưu, nàng quy khóc cầu Hoài Ninh không cần đuổi nàng đi, nàng không cần cái gì danh phận. Nàng chỉ cần có thể lưu tại chu vọng biểu ca bên người liền có thể, còn nói hết thể đều là nàng sai, muốn sắt muốn xẻo nàng đều không có câu oán hận, chỉ hy vọng hoài ninh công chúa không cần oán hận chu vọng. Nàng như vậy vừa khóc cầu, càng hiện nàng tâm địa thiện lương lại biết lễ, lại đại đại hiện ra hoài ninh bất thông tình lý tới, tiêu chu vọng đau lòng cái gì dường như, nhất thời không nhịn xuống cùng hoài ninh công chúa đại xảo một trận thậm chí còn động thủ đánh hoài ninh một cái tác. Chính là này một cái tắt đem Hoài Ninh cuối cùng một đinh điểm nhẫn mại chi tâm cung cấp đánh không có, Hoài Ninh khí khổ, liền chạy đến trong cung phương hướng Vương Thái Hậu xin giúp đỡ. Lý Loan Nhi nghe Hoài Ninh công chúa nói xong tiền căn hậu quả, chỉnh trái tim đều ở rít rào, nàng nguyên chỉ nói những cái đó tiểu thuyết thượng viết cái gì tiểu bạch hoa biểu mội linh tinh có chút tạt máu chó, lại nguyên lai, thật là có loại người này đâu. Đồng thời, Lý Loan Nhi cũng thực khinh thường chu phò mã, cảm thấy vị này chu phò mã thật sự nao tàn khẩn. Lại cũng không nghĩ hoài ninh công chúa như thế nào đều là trưởng công chúa, chính là tính tình lại hảo lại có thể chịu đựng nhiều ít, thế nào hoài ninh đều là thái hậu thân sinh nữ nhi, quan gia thân tỷ tỷ, vô luận chuyện gì quan gia đều tất nhiên hướng về này thân tỷ, chu vọng chính là hảo hảo phủng vị này sợ không chừng khi nào đều phải gọi quan gia nhìn không thuận mắt, húng chi chu Vọng như vậy chết làm, hắn cũng không nghĩ kia say đánh kim chi điển cố, liền dám cư như vậy cấp hoài ninh một cái tát. cũng không sợ thật đánh ra cái tốt xấu tới làm cho mãn môn sao chẳng. còn có cái kia chu liếu liễu đầu góc chỉ sợ cũng là thật không minh bạch ôm đùi vàng liền ôm đi nhưng thế nào cũng đến ôm đối đúng không nàng thế nhưng không đi ôm hoài ninh này căn đại thô chân lại nhìn chúng chu vọng cái này ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm cũng không nghĩ ly hoài ninh công chúa hắn chu vọng tính cái gì liền hai vị này não tản tương thêm sợ là hai người cũng chưa cái gì hảo kết quả lúc này hoài ninh công chúa đã ngừng nước mắt hồng con mắt hỏi lý loan nhi Ngươi có cái gì biện pháp chỉ lo nói, tóm lại là kêu chu vọng có thể tức nạp tiếp tâm tư, kêu hắn không dám cùng bổn cung nháo liền thành, đến nỗi nói chu vọng như thế nào, bổn cung liền cũng sẽ không suy xét. Ý tứ này chính là kêu Lý Loan Nhi chỉ lo lan lộn, chính là chu vọng bị thương tản Hoài Ninh đều không đau lòng. Hoài Ninh công chúa lần này là thật kêu chu vọng cấp bị thương, liền nói như vậy đều phóng ra, Lý Loan Nhi nghe xong liền cũng yên tâm, nhìn xem Vương Thái Hậu, lại nhìn xem Hoài Ninh công chúa cười cười. thái hậu nương nương cùng trưởng công chúa ước chừng nghe qua một câu đi đó là tú tài gặp được binh có lý nói không rõ có ý tứ gì vương thái hậu những mày có chút không rõ hoài ninh càng là hiểu được lý loan nhi đang nói cái gì lý loan nhi tươi cười lớn hơn nữa chút chu phò mã tự nhận là là cái phong lưu tài tử nghĩ đến hắn nhất định cực thiện biện nếu bàn về khởi tài ăn nói tới có thể tranh luận quá hắn hẳn là không mấy cái nếu cũng tìm cái có tài hoa lại năng nôn thiện biện đi cùng chu phỏ mã so với kia không thể nghi ngờ này đây đã chi đoàn công người chi trường có chút không có lời bất quá lý loan nhi chậm rãi đem nàng ý nghĩ trong lòng nói ra nàng nói xong không chỉ là hoài ninh công chúa chính là vương thái hậu cùng lý phượng nhi đều trừng mắt nhìn mắt thật sự không nghĩ tới lý loan nhi như vậy nham hiểm liền như vậy biện pháp đều khiến cho ra tới bất quá đối phó chu vọng loại này tiện nhân liền nên dùng bất cứ thủ đoạn nào cuối cùng Hoài Ninh Công chúa gật đầu, kia liền như vậy đi. Vương Thái hậu đau lòng nhìn Hoài Ninh Công chúa liếc mắt một cái, ngươi thật sự quyết định làm như thế, ngươi cùng Chu Vọng phu thê tình đã có thể tuyệt. Hoài Ninh Công chúa cười khổ một tiếng, ta cùng hắn nơi nào còn có cái gì phu thê tình nghĩa? Bãi, Vương Thái hậu liền cũng không hề đi nói cái gì, chỉ là kêu lý Loan Nhi hảo hảo chuẩn bị, phải cho Chu Vọng một cái cả đời khó quên giáo hấn, hoặc là nói đem Chu Vọng hoàn toàn áp đảo, đều hắn minh thế không thể xoay người. lý loan nhi ra chủ ý tự nhiên cũng sẽ không ở thọ an cung lâu đãi nhìn xem sắc trời không còn sớm liền đứng dậy cáo tử vương thái hậu cũng coi như là tin người lập tức kêu bạch cô cô chuẩn bị tốt cố kiệu đưa lý loan nhi ra cung lý loan nhi cùng lý phượng nhi ra thọ an cung hai tỷ mỗi lại nói nhất thời lời nói lý phượng nhi dặn dò vài câu kêu lý loan nhi trên đường cẩn thận lời nói lại thác bạch cô cô chăm sóc lý loan nhi lúc này mới còn có chút không yên tâm nhìn lý loan nhi ngồi trên cố kiệu ra cung về đến nhà nghiêm thừa duyệt đã chờ có chút nóng nảy thấy lý loan nhi bình yên vô sự trở về lúc này mới đại tùng một hơi hai vợ chồng trở về phòng lý loan nhi rửa mặt trải đầu một hồi nói lên chu vọng sự tình nghiêm thừa duyệt tỏ vẻ đối chu vọng nhân phẩm như vậy cũng coi thường mắt hắn một bên cấp lý loan nhi xoa bả vai một bên cười nói nguyên gia ra, ra nói lên chu vọng tới chỉ nói đây là cái nói như rồng leo làm như mèo mửa lại tâm đại hiện giờ nhìn tới xác thật là như thế lý loan nhi gật đầu hắn tự nhận là có tài học Cho rằng là tiên đế gia chỉ hôn chậm trễ hắn tiền đồ, hắn cũng không nhìn xem đại ung triều mấy thế hệ quân vương nhưng đều có dung người chi lượng, lại đều là cực cái tài. Nếu là hắn thật là một nhân tài, tiên đế gia lại như thế nào nhẫn tâm mai một, nơi nào chịu kêu hắn đương vào mã. Khủng là tiên đế gia đã sớm nhìn ra hắn chi lớn nhưng tài mọn lúc này mới đem kêu hắn thượng chủ, liền hắn người như vậy, hắn cảm thấy bị khuất, nhưng người ta hoài. Ninh công chúa nhận hắn cái này, cha nam nhịn như vậy chút năm liền không bị khuất. Lại nói tiếp. Lý Loan Nhi vẫn là rất vì Hoài Ninh công chúa ấm ức, lại nói vài câu vị kia Chu Liếu Liêu nói, Lý Loan Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, cảnh cáo nhìn Nghiêm Thừa duyệt liếc mắt một cái, "Ta trước nói hảo, ngươi nếu là cũng hướng ra lộng như vậy một vị tiểu bạch hoa nhưng chớ trách ta không khách khí." Xoa xoa thủ đoạn Lý Loan Nhi cười, "Ta nhưng không Hoài Ninh công chúa hảo tính." Nghiêm Thừa duyệt cũng nở nụ cười, nghĩ đến vị kia Phùng Trinh Nhi lúc trước tới thị uy tình hình, nhịn không được tiếng cười lớn hơn nữa chút, "Nương tử, ngươi lợi hại vi phu đã đã linh giáo rồi." Đừng nói tiểu bạch hoa, chính là tiểu hồng hoa tiểu lục hoa cũng không dám ở ngươi trước mặt làm cản, ngươi lại cũng không nhìn một cái kia phùng trinh nhi hiện giờ tình hình. Lúc này, Lý Loan Nhi cũng nhớ tới phùng trinh nhi tới, có chút tò mò, vị kia phùng bạch hoa hiện giờ ra sao. Nghiêm thừa duyệt lại cười, nàng bám lấy muốn cùng người đương thiếp, hiện giờ cũng coi như là được như ước nguyện, thành triệu đại phúc tiểu thiếp, cả ngày ở triệu lao thái thái thuộc hạ chịu xoa ma, ngươi nếu là thấy nàng xác định vững chắc cho rằng ra tới, nơi nào vẫn là cái gì tiểu bạch hoa Nàng a, hiện tại sợ thành dưa muối ngợt đáp. Một câu đậu Lý Loan Nhi cười cái không ngừng, xứng đáng. Ta nhất xem thường chính là nàng như vậy nữ nhân, không tự mình cố gắng tự lập cũng liền thôi. Dù sao thời đại này nữ tử vốn là thấp hèn, có mấy cái có thể lập đến lên, nhưng các nàng lại là không có một đinh điểm tự mình hiểu lấy lại tự cho là thông minh, tốt đâu, hoặc là có thể được việc lộng cái nổi danh phân tiểu thiếp, cũng có khả năng ngăn chặn đường ra chủ mẫu cả đời quá còn xem như thuận lợi, nhưng một cái không hảo cống ngầm. phiên thuyền kia đã có thể lại không xoay người đường sống thấy lý loan nhi cười nghiêm thừa duyệt trên mặt cũng mang theo vài phần vui sướng dỗi tay đem lý loan nhi ôm vào trong lòng ngực mơn trớn nàng tóc dài nhà ta nương tử nhất lợi hại trên đời này lại có mấy cái có thể cùng người so xem như mạng ngươi hảo được ta như vậy cái hảo nương tử lý loan nhi ngạo kiểu vừa nhức đầu cảm hơi ngưỡng một đôi mắt hạnh tràn đầy tự tin khoe miệng đắc ý tươi cười càng là đem nghiêm thừa duyệt tâm đều hóa hắn liên tục xưng là là cực vi phu thật sự là tu mấy đời phúc mới có thể gặp được nương tử đệ tam sáu tám trương đao tấu kinh thành tây bộ ly hoàng thành nền tảng hạ cực gần địa phương có cái thập công chúa phố cái này trên đường tự đại vung kiến triều tới nay tính cả đương kim quan gia ba vị tỷ tỷ tổng cộng trụ quá mười vị công chúa bởi vậy bị kinh thành bá tánh ngầm gọi là thập công chúa phố hoài ninh công chúa phủ liền tại đây con phố thượng dựa gần rủ quốc công phủ bởi vì tiên đế gia chỉ phải ba vị công chúa này ba vị công chúa lại đều là vương thái hậu sở sinh Đều là tiên đế gia đích nữ, tự nhiên rất được hậu ái, hoài ninh công chúa từ nhỏ tính tình ôn nhu, tiên đế gia nhất không yên tâm chính là nàng, ở nàng xuất giá khi thân tuyển địa phương cho nàng kiến công chúa phủ, của hồi môn cũng coi như là ba vị công chúa phong phú nhất một cái. Hoài ninh công chúa phủ là tòa năm tiến tòa nhà lớn, nói là năm tiến, có thể so tầm thường năm tiến tòa nhà muốn rộng mở nhiều, trung lộ đó là năm tiến tòa nhà, đông lộ tây lộ cũng đều có hợp với bộ viện cung hoa viên. nhiều như vậy nhà ở chỉ hoài ninh công chúa cùng chu Phỏ mã hai người là như thế nào đều trụ không xong hảo chút sân đều cấp chu Phỏ mã dương hí cực nhỏ tiểu tình nhân chu vọng ở công chúa phủ đông khóa viện một cái tiểu bộ trong viện cùng chu liếu liêu nói một hồi lâu lời ngon tiếng ngọt hai người rất là ôn tồn một phen chu vọng cùng chu liếu liêu bảo đảm nhất định phải thuyết phục hoài ninh công chúa cấp chu liếu liêu một cái danh phận chu liếu liêu lúc này mới vui vẻ ra mặt cao hứng đưa chu vọng ra cửa chu vọng một thân áo tím trang điểm cực giống cái phú quý phong lưu cậu ấm hắn vừa ra khỏi cửa liền căng chặt một khuôn mặt biến thanh cao cực kỳ đôi tay bối ở sau người chu vọng chậm rãi bước lên xe ngựa đối xa phu cao giọng phân phó đi vọng nguyệt lâu kia xa phu lên tiếng vung lên roi ngựa xe liền bay nhanh mà đi qua một hồi lâu xa phu cười nói ra tới rồi chu vọng xốc lên màn xe ra tới nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng tức khắc giận dữ đây là địa phương nào ra muốn đi vọng nguyệt lâu người chu trung Chu Trung Chu vọng hô vài thành chiếu di vãng, hắn tùy hầu Chu Trung sẽ lập tức tới rồi cười cho hắn giải quyết các loại vấn đề. Nhưng hôm nay lại là cực kỳ quái. Chu Trung thế nhưng không có trả lời, càng không có lập tức tới rồi. Tuy là Chu vọng lại hồ đồ cũng biết hôm nay sợ là gặp phải sự. Sa Phu cười, Chu phò mã, thật không phải với, trách chỉ trách ngươi đắc tội người. Nhìn Sa Phu kia không có hảo ý ánh mắt, Chu vọng kiếp sợ, sau này lui lại mấy bước, ngươi, ngươi chính là công chúa phủ hạ nhân. như thế nào có thể ăn cây táo, rào cây sung. Ngươi cũng không sợ công chúa biết lột da của ngươi ra. Sa Phu lại cười, cười chu vọng thật sự không đầu óc, tới rồi hiện giờ này nồng nỗi còn không rõ sự, đúng vậy, hắn là công chúa phủ hạ nhân, nghe rõ, công chúa phủ, cũng không phải là phò mã phủ, hắn chủ tử tự nhiên là công chúa. Nếu không có hoài ninh công chúa đồng ý, cho hắn gan tẩy trời hắn cũng không dám như vậy đối chu vọng nha. Sa Phu còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được một người nam nhân thanh âm. cùng hắn giải dòng cái gì trước đánh lại nói lại nguyên lai like, này xa phu mang theo chu vọng tới rồi một cái hẹp hòi lại không có bóng người hẻm nhỏ hẻm nhỏ thanh tĩnh rồi lại dơ bẩn khẩn lúc này mới kêu chu vọng thay đổi sắc mặt cũng không biết khi nào hẻm nhỏ khẩu thượng đổ vài cái ăn mặc hắc ý ý mông mặt nam nhân trong đó một người nam nhân đối chu vọng cười chu phò mã xin lỗi có người ra tài kêu các huynh đệ giáo hơn ngươi vì tiền tài chỉ có kêu thay ngươi chịu vì khuất nói xong lời nói kia nam nhân vung tay lên, lập tức vài cá nhân tiến lên đem chu vọng cấp vây quanh. chu vọng là thật sợ hãi, run run nói: đại, lớn mật, ta, ta chính là phò mã, các ngươi sẽ không sợ đánh ta công chúa, công chúa cùng thái hậu chém các ngươi đầu. sợ cái gì? lúc trước nói chuyện hắc y lìa nhân cười to, các huynh đệ được tài vật tự nhiên xa chạy cao bay, ai lại biết là chúng ta đánh ngươi? một cái khác hắc y lìa nhân tiếng cười lớn hơn nữa, chu phò mã, chúng ta chính là cho phép nặng. Hôm nay tất mang trên người của ngươi một cái linh kiện báo cáo kết quả công tác, ngươi nói một chút, chúng ta là chém ngươi tay, vẫn là băm một chân, hoặc là chém rất ngươi kia đệ tam chân cũng thành. Đệ tam chân. Chu Vọng hơi tưởng tượng liền hiểu được, chạy nhanh kẹp chặt hai chân đau khổ cầu xin, các vị hảo hán tha mạng a, người nọ cho các ngươi nhiều ít bạc, ta, ta có bạc, ta gấp đôi cấp, chỉ cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Liên ở Chu Vọng đau khổ cầu xin thời điểm, Linh này cách đó không xa một cái hai tầng tiểu trên gác mái Lý Loan Nhi cùng Hoài Ninh công chúa sóng vai mà chạm, Lý Loan Nhi cởi một lóng tay chu vọng, công chúa, này đó là vị kia phong lưu tài tử. Thật sự là, chỉ như vậy cốt khí, loại nhân phẩm này, khó trách đầu góc như vậy hồ đồ, người như vậy công chúa còn lưu luyến làm gì. Hoài Ninh công chúa trước kia chỉ cảm thấy chu vọng thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, người lớn lên cũng khí phái, nhìn cũng cực có phong độ, hơn nữa hắn nói chuyện văn nhã, hành sự nơi trốn ôn tồn liền cảm thấy hắn hảo không quan tâm chu vọng như thế nào lan lộn hoài ninh công chúa đều liên tiếp kêu hắn chịu cái gì hủy khuất nhưng hôm nay vừa thấy chu vọng ở những cái đó hắc ý lìa nhân trước mặt biểu hiện hoài ninh công chúa thật là hoàn toàn thất vọng tựa hồ là trong lòng một cái hoàn mỹ hình tượng hoàn toàn tan vỡ nàng không chỉ thất vọng thả cực độ phẫn hận nàng hận chu vọng như vậy lừa gạt với nàng như vậy tra tấn nàng rất nhiều năm càng hận chính mình như thế nào liền nhìn không thấu kia tầng hư vọng bị chu vọng loại này ngụy quân tử cấp lửa Nàng Hoài Ninh Công chúa yêu thích chính là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, không phải kia chờ gặp chuyện liền cầu xin xin tha người nhắc gan. Siết chặt nắm tay, Hoài Ninh Công chúa giọng căm hận nói, đánh đi, cấp buồn cung hung hăng đánh. Lý Loan Nhi câu môi cười, duỗi tay thả cái tín hiệu đi ra ngoài, không đồng nhất khi liền thấy kia ngõ nhỏ mấy cái hắc y, y. hề nhân đem chu vọng buồn khăn chùn đầu thượng bao tải, vây lên liền bắt đầu tay đấm chân đá. Lý Loan Nhi quay đầu đối Hoài Ninh Công chúa cười, công chúa chẳng lẽ bất quá đi đá thượng mấy đá? Hảo một giải trong lòng chi hận, Hoài Ninh công chúa xác thật là khí cực, lập tức cũng mặc kệ cái gì công chúa hay không công chúa phong độ, hung hăng gật đầu một cái, Hảo, nàng cùng Lý Loan Nhi đi xuống lầu, đi rồi không nhiều ít lộ liền tới rồi trong hẻm nhỏ, Sa Phu nhìn đến Hoài Ninh công chúa chạy nhanh lên lại đây thỉnh an, Hoài Ninh công chúa làm thủ thế kêu hắn đứng dậy, bước nhanh đi đến chu vọng trước mặt, nhìn xúc thành một đoàn bộ bao tải chu vọng, Hoài Ninh công chúa trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nhấc chân liền hung hăng đạp qua đi. Hét thảm một tiếng truyền đến, nghe hoài ninh công chúa trực giác đến giải hận, Nàng lại đá vài chân, xem như cùng chính mình quá khứ cáo biệt, hoài ninh công chúa một bên đá một bên rơi lệ. Nàng cực thống hận chính mình, như thế nào đã bị như vậy cái ngoạn ý đặt ở vỗ tay bên trong đùa bỡn như vậy nhiều năm, vì hắn bị thương phụ hoàng tâm. Bị thương mẫu hậu tâm, còn vì hắn cùng bọn tỉ mỗi cãi nhau, vì hắn bị nhiều ít tùy khuất, bị bao nhiêu người cười nhạo. Hoài ninh công chúa sử đại lực khí, đã chu vọng một cái kính cầu xin, hảo hán. Hảo hán tha mạng. hắn càng là kêu thảm, hoài ninh công chúa càng là khí hận. đã có một nén hương thời gian, Lý Loan Nhi nhìn lại đá đi xuống hoài ninh công chúa sợ là muốn mệt chết. Liền chạy nhanh đem người tốn qua đi tiếng kêu khuyên, công chúa bất giận, dù sao ngươi cũng sẽ không cùng chu phỏ mã hòa ly, về sau có rất nhiều cơ hội sửa trị hắn, ta lưu trữ sức lực về sau từ từ tới. Lý Loan Nhi khuyên bảo hảo một hồi. Hoài ninh công chúa mới bình ổn lửa giận. Hai người thối lui đến ngõi nhỏ một bên. Khi hắc y hề nhân đem chu vọng trên người bao tải lấy ra, lại thấy chu vọng trên mặt trên người đã không có một chỗ hảo địa phương, cả khuôn mặt xưng cùng cái ụt bột màn tàu dường như, khỏe miệng khỏe mắt càng là có vài chỗ xanh tím dấu vết, vốn dĩ sơ du quang thủy hoạt đầu tóc hiện tại cũng cùng người điên dường như khắp nơi tảng ra, trên người quần áo cũng nhăn bèo nhèo cùng dưa mối làm dường như treo. Như vậy nhìn lên, chu vọng nơi nào còn có một đinh điểm tài tử khí độ, này hoàn toàn chính là hoa ở bắc tường thành nền tảng hạ bắt con giận khất cái bộ dáng. Lại là phong lưu tài tử ăn đánh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lý loan Nhi cười cấp chu vọng lại xả một lần chân sau, công chúa nhìn thấy sao. Đối phó loại người này phân rõ phải trái là giảng không thông, chỉ có hung hăng tấu thượng một đốn, bảo quản hắn liền cùng chó nhật dường như duy ngài mệnh là tử. Về sau A, chu phỏ mã lại không nghe lời thời điểm, công chúa liền gọi người như vậy phao chế, có thái hậu nương nương cùng quan gia chống lưng, ngài lại lấy ra công chúa khí thế tới, hắn chu phỏ mã còn tưởng phiên thiên không thành. Hoài Ninh công chúa trong mắt mang nước mắt, khoe miệng lại là mang theo ý cười, sống lớn như vậy, ta hôm nay mới xem như thanh tỉnh. Trước kia ta sợ là bị mỡ heo trẻ tâm, lại là không thể tưởng được này đó. Quay đầu đối Lý Loan Nhi cười cười, Hoài Ninh công chúa nói tạ, nghiêm phu nhân, cảm tạ, về sau ta tất báo đáp ngươi. Lý Loan Nhi chạy nhanh xua tay, bãi, bãi, nói cái gì báo đáp, ta cũng bất quá là không quen nhìn chu phỏ mã hành sự mà thôi, bằng cái gì hắn ăn công chúa. Ở công chúa còn dám cho ngài khí chịu, vốn dĩ chính là cái tiểu bạch kiểm, lại một đinh điểm đều không có đương tiểu bạch kiểm tự giác, không nói lấy lòng kim chủ, ngược lại làm chính mình cùng đại gia dường như, làm cho ngài cùng cái bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau, này quả thực chính là lẫn lộn đầu đôi sao. Lý Loan Nhi ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại tưởng, ngươi đương ngươi nếu không phải công chúa ta đáng giá như vậy vội mệt giúp ngươi sao, nếu không phải thái hậu lập buộc, ta lúc này nhưng ở nhà yên phận dưỡng thai đâu. đến nỗi chạy đến loại này hoang vắng địa phương xem các ngươi phu thê đại chiến sao nếu đã kêu hoài ninh công chúa thanh tỉnh nhận thức đến chu vọng thói hư tật xấu lý loan nhi tự nhiên cũng sẽ không ở lâu cùng hoài ninh công chúa cáo từ sau liền rời đi này ngõ nhỏ nàng mới vừa đi đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc thanh bố xe ngựa rất xa hầu lý loan nhi cười qua đi trên xe ngựa vươn một bàn tay tới lý loan nhi nắm lấy kia chỉ bạch ngọc dường như trên tay xe ngựa đi vào đã bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp giữa Nghiêm thừa duyệt mang theo đạm cười khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, bên hai nghe hắn đau lòng dò hỏi, mệt đến không có. Lý Loan Nhi lắc đầu, ta lại không có xuất lực, bất quá là cùng hoài ninh công chúa nói nói mấy câu thôi, lại như thế nào mệt đến. Nói tới đây, Lý Loan Nhi thật dài đánh cánh áp, che miệng nhỏ giọng nói, chính là hôm nay dậy sớm, lúc này phạm vào vây. Nghiêm thừa duyệt ôm Lý Loan Nhi, làm nàng dựa vào thoải mái một ít, đối lái xe nghiêm nhất phân phó một tiếng, hồi phủ, trên đường chậm một chút. Đừng xảo thiếu mãi mãi nghỉ ngơi." Nghiêm Nhất cười đáp ứng một tiếng, vội vàng ngựa xe hướng Nghiêm ra mà đi. Lý Loan Nhi dựa vào Nghiêm Thừa Duyệt mị trong chốc lát liền qua vây kính, nàng oa ở Nghiêm Thừa Duyệt trong lòng ngực, đôi tay chơi hắn đầu ngón tay nhỏ giọng nói, "Vẫn là ngươi này biện pháp hảo, chúng ta cũng không ngủng cái gì kính liền đem chu vọng sự tình cấp giải quyết, nếu bằng không, không nói được muốn ta xuất đầu lộ diện, ngày thường còn thành, nhưng hôm nay ta này thân mình, khó tránh khỏi muốn bị người cấu bệnh." Nghiêm Thừa Duyệt cười ôm sát Lý Loan Nhi, Ngươi tới kinh thành nhật tử thiếu, lại là hậu trạch phụ nhân nào biết đâu rằng những cái đó đàn ông sự, này kinh thành phàm là thượng được mặt bản cái nào không biết chu phỏ mã nhất bắt nạt kẻ yếu, hắn cũng chính là thượng hoài ninh công chúa mới dám như vậy lan lộn, nếu là hắn thượng chính là vĩnh ninh công chúa, đánh chết hắn cũng không dám có chút bất kính. Lý Loan Nhi nghĩ đến vĩnh ninh công chúa cái kia tính tình, nhịn không được cũng nở nụ cười, ngươi nói cũng là, bất quá hôm nay hoài ninh công chúa bị kích thích, nghĩ đến về sau chu phỏ mã nhật tử cần phải khổ sở. Khổ sở nhất chỉ sợ cũng là kêu đóa tiểu bạch hoa, cũng không biết muốn tao như thế nào tội đâu. Ta quản người khác như thế nào bị tội, ta chỉ biết ngươi hiện giờ là thật gặp tội. Nghiêm thừa duyệt từ xe vách tường chỗ một cái ngăn kéo chung lấy ra một cái hộp nhỏ mơ khô tới tắc một cái đến Lý Loan Nhi trong miệng, lúc này mới nhiều ít nhật tử ngươi cũng đã thai ngén lợi hại như vậy, sau này còn có tháng đâu, nhật tử nhưng đến như thế nào quá. Đệ tam sáu chín chương xoay người. Ước chừng là một thai hoài bốn cái nguyên nhân. Lý Loan Nhi thai nghén rất là lợi hại, bất mãn một tháng liền bắt đầu ghê tẩm bệnh cân ăn, đã nhiều ngày càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ là thứ gì đều ăn không đi vào, đó là uống miếng nước đều nhổ ra. Tiêu Lý Loan Nhi cái này nữ hán tử đều cơ hồ chịu không nổi. Lúc này tử nàng đi theo Hoài Ninh công chúa buôn ba sau một lúc lâu, sớm có chút khó chịu, dựa vào nghiêm thừa duyệt trên người bạch mặt cắn khẩu mơ khô, chịu đựng ghê tẩm nuốt đi xuống. Nguyên Tẩu tử Hoài Thai ta chỉ cao hứng nàng một lần Hoài ba cái, cho chúng ta lý ra khai chi tán Diệp. Cũng không đi nghĩ nhiều tẩu tử rốt cuộc khó chịu không, thân mình chịu nổi không, hiện giờ ta có mang mới biết này sinh hải tử thật sự là quá quỷ môn quan giống nhau, mới hoài thượng liền như vậy khó chịu. Về sau tháng càng lúc càng lớn, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến xuống dưới, xem ra, này hoài nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng càng là nói như vậy, nghiêm thừa duyệt càng là đau lòng, nằm lý loan nhi tay lo lắng nói, về sau nhàn sự chúng ta không thể quản, ngươi hảo hảo an thai, chúng ta nhẫn quá này mấy tháng. về sau lại không sinh Lý Loan Nhi sớm đã mơ mơ màng màng đã ngủ trong miệng hàm hồ nói tự nhiên sẽ không tái sinh một lần ta là đủ rồi nói là như thế này nói Lý Loan Nhi lại nào biết đâu rằng nhưng phạm là nữ nhân mang thai sinh con thời điểm đều sẽ nghĩ như vậy nhưng chờ sinh hạ hài tử nhìn hài tử từng ngày lớn lên càng thêm đáng yêu đến lúc đó sợ là sớm đã quên hoài thai sinh dục thời điểm khó chịu cùng nguy hiểm đó là lại mạo một lần sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tái sinh bảo bảo Xe ngựa bất chi bất giác chung tới rồi nghiêm ra cửa, nghiêm nhất xốc lên màn xe, thiếu ra, về đến nhà. Nghiêm thừa duyệt ôm Lý Loan Nhi thấy một cái thô sử bà tử dỗi tay muốn tiếp Lý Loan Nhi, nghiêm thừa duyệt lắc đầu, đem Lý Loan Nhi ôm càng thêm khẩn, giờ khắc này, hắn lại một lần thống hận chính mình chân vì cái gì sẽ đoạn rớt. Cái gì con đường làm quan kinh tế, cái gì thanh vân chi lộ tiền đồ như gấm hắn đều đã không thèm để ý, hắn duy để ý chính là hắn không có một cái khỏe mạnh thân thể. ở chính mình nương tử hoài thai vất vả ngủ say ở hắn trong lòng ngực thời điểm hắn không thể đem người an an ổn ổn ôm về phòng chung thích đáng an trí đến trên giường không thể cấp lý loan nhi hảo hảo sáng tạo một cái tránh gió tức vũ bình yên hoàn cảnh hung hăng đâm chính mình chân một chút nghiêm thừa duyệt trầm giọng phân phó nghiêm nhất đem xe lăn đẩy lại đây nghiêm nhị lại đây hỗ trợ nghiêm nhất đẩy quá xe lăn nghiêm nhị dối tay đem ôm lý loan nhi nghiêm thừa duyệt thắc đến trên xe lăn trong lúc lý loan nhi mở to mắt nhìn nhìn nói thầm một tiếng lại ngủ rồi nghiêm thừa duyệt ngồi vào trên xe lăn cũng không kêu nghiêm nhất nghiêm nhị đi theo mà là một tay ôm lý loan nhi một tay chuyển động xe lăn vào phòng hắn đem lý loan nhi cẩn thận phóng tới trên giường giúp nàng đắp chăn đàng hoàng liên ngồi ở một bên nhìn lý loan nhi ngủ nhan ra khởi thần tới qua không biết bao lâu nghiêm thừa duyệt thủ lý loan nhi cũng ngủ rồi nghiêm gia vợ chồng son phu thê ân ái lẫn nhau quan tâm đó là hạ nhân đều hâm mộ cực kỳ Công chúa trong phủ lại là chướng khí mù mịt một mảnh tình cảnh bi thảm. Chu Vọng ăn đánh, trên mặt trên người đều không thành bộ dáng, nơi nào còn có thể gặp người, này Vọng Nguyệt lâu tự nhiên là đi không được. Chu Vọng cũng không biết đánh hắn chính là ai, công chúa phủ xa Phu cũng giá xe ngựa chạy, hắn chỉ có thể oán hận mắng vài câu, từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa ngồi trên hồi công chúa phủ đi. Chờ vào phủ, Chu Vọng gọi tới một cái nha đầu liền hỏi, công chúa đâu? Kêu nha đầu thấy Chu Vọng bộ dáng khiếp sợ. chấn kinh qua đi cẩn thận trở về một câu, công chúa hôm nay đi vĩnh ninh công chúa nơi đó yến tiệc đi, nói là trạng vạng mới phải về tới. Chu vọng vừa nghe khí trên mặt thay đổi sắc, yến tiệc, yến tiệc, ta cùng nàng nói qua bao nhiêu lần nữ tử đường trinh tĩnh là chủ, ít có sự không có việc gì ra cửa cùng những cái đó bà ba hoa rảo ở bên nhau cố tình không nghe, vĩnh ninh công chúa như vậy người đàn bà đánh đá nàng thế nhưng còn lui tới, cũng không sợ. Nha đầu nghe càng là kinh hách, buông xuống đầu cẩn thận sau này lui, sấn chu vọng không chú ý rời khỏi phong đi vừa ra tới còn dọa thẳng vỗ ngực khẩu tâm nói chu phỏ mã đây là ăn gan hù mật gấu dám nói như vậy công chúa hoài ninh công chúa lại dịu ngoan kia cũng là công chúa a nơi nào là tùy vào người ta nói còn nữa có thể cùng công chúa yến tiệc nhưng đều là triều đình mệnh phụ chu phỏ mã này một câu chính là đem kinh thành hơn phân nửa quý phu nhân đều đắc tội thả vĩnh ninh công chúa nhưng không giống hoài ninh công chúa như vậy dễ nói chuyện chu phỏ mã mắng chửi người ra là người đàn bà đánh đá. Này nếu là kêu vĩnh ninh công chúa nghe được, không chừng náo phiên thiên đi đâu, nàng một tiểu nha đầu nhưng nhận không nổi này những, vẫn là toàn đương không nghe thấy hảo, về sau nào, vẫn là thiếu hướng phỏ mã trước mặt ấu. Đương nhiên, nha đầu này là công chúa trong phủ khó được có ánh mắt có tâm kế, những cái đó phân không rõ chủ yếu và thứ yếu cao thấp liền rất là nịnh hót chu vọng vài câu, lại vội vàng cấp chu vọng tìm công chúa trong phủ phụng dưỡng đại phu xem thương, lại khai dược, uống thuốc thoa ngoài ra đều có, chu vọng mới cầm dược chuẩn bị đi mạn. liền nghe được từng đợt tiếng khóc truyền đến lại nguyên lai like hắn dưỡng ở trong phủ những cái đó con hát tiểu tình nhân đều nghe được hắn bị đánh tin tức một đám liền cùng đã chết thân cha mẹ dường như khóc sức mướt liền tới rồi chu liễu liêu hiện giờ cùng chu vọng đúng là nùng tình mật ý là lúc tự nhiên chính là kêu mang đội người nàng vừa tiến đến liền khóc nào vào chu vọng trong lòng ngực thất thanh khóc ê biểu ca ngươi làm sao vậy người nào như vậy nhẫn tâm lớn mật cũng dám đánh ngươi biểu ca ngươi thật sự là kêu ta đau lòng nha Ngươi trên mặt trên người này đó thương giống như là thương ở lòng ta giống nhau, kêu ta hảo sinh khổ sở, thiên a, ngươi như thế nào có thể chịu này đó khổ sở, ta tình nguyện thương ở ta trên người, cũng không muốn kêu ngươi chịu một đinh điểm đau. Chu liếu Liễu này phiên tình ý chân thành thổ lộ làm chu vọng cảm động cực kỳ, hắn ôm chu liếu Liễu nhỏ giọng chân an, biểu mội chớ khóc, ngươi vừa khóc ta càng đau lòng, ta tình nguyện ta trên người thương lại trọng nhiều ít lần, cũng không muốn kêu ngươi rất một giọt nước mắt, đứng ở chu liếu liêu phía sau một cái còn xem như bình thường con hát sấn người không chú ý xoay người làm nôn mửa biểu tình thật sự là chơi ạ nàng sướng như vậy nhiều năm diễn tự nhận cũng coi như là cái sẽ diễn trò lại trải qua nhân tình nhấm lạnh chỉnh trái tim đều chết lặng nhưng cho dù là như thế này nàng cũng kêu hai người kia cấp ghê tởm tới rồi nói thật ra chu vọng dưỡng này đó con hát nhưng cũng không phải không đầu óc các nàng biết chính mình bất quá là cái chơi nghệ là bị những cái đó quyền quý cho nhau đưa tặng đùa bỡn công cụ Ở gánh hát, các nàng cũng kiến thức rất nhiều Hồng Giác Nhi thê thảm kết cục, cũng hiểu được những cái đó quyền quý sắc mặt. Bởi vậy, ở Chu Vọng xuất hiện thời điểm, các nàng phát hiện Chu Vọng tuy rằng thanh cao, tuy rằng có chút đầu góc không rõ ràng lắm, còn xem như trọng tình, hoặc là sẽ không đem các nàng tặng người. Cho nên, mới chạy nhanh ba thượng, vì cũng là có thể sinh hoạt tốt một chút, có tôn nghiêm một ít. Nguyên lai like ở công chúa trong phủ, các nàng nhật tử quá còn xem như không tồi. Ít nhất so với bị khắc quyền quý dưỡng những cái đó tỉ muội muốn tốt hơn rất nhiều. Chính là hiện giờ. Vài cái con hát đều suy nghĩ, các nàng lựa chọn có phải hay không. Có phải hay không sai rồi. Đang lúc Chu Vọng cùng Chu Liếu liêu triển triển miên miên lẫn nhau biểu tâm ý là lúc. liền nghe được một trận cười lạnh thanh, hôm nay ta cũng coi như là giải quá kiến thức, cũng biết cái gì kêu khổ mệnh nguyên ương. Chu Vọng cùng Chu Liếu liêu đồng thời cả kinh, nhìn phía ngoài cửa. liền thấy Hoài Ninh công chúa một thân tím nhạt cung trang. trang điểm phú quý cực kỳ mang theo một đám nha đầu bà tử đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm thẳng nhìn những cái đó con hát nhìn đến hoài ninh công chúa liền rất có ánh mắt thối lui đến một bên các nàng phần lớn đều là biết chính mình thân phận cũng có cái ánh mắt cao thấp dễ dàng là sẽ không đi trêu trọc hoài ninh công chúa chính là lúc trước hoài ninh công chúa có bệnh chu vọng chiêu các nàng qua đi hưởng lạc thời điểm các nàng kỳ thật cũng là lòng tràn đầy thấp thoảng bất quá là không dám cái lời chu vọng mới có thể làm như vậy bất quá Kia chuyện qua đi, có vài cái con hát đều trộn cùng hoài ninh công chúa thỉnh quá tội, càng có người cùng hoài ninh công chúa tỏ vẻ nguyện ý rời đi công chúa phủ. Chỉ là tưởng thỉnh hoài ninh công chúa giúp các nàng thoát tịch. Đối với những người này hoài ninh công chúa là không đi so đo, nàng một cái đường đường đại ung trưởng công chúa cũng không hiếm lạ cùng mấy cái con hát chấp nhận. Tiêu nàng nhất khí bất quá chỉ có Chu Liếu Liêu kia đóa Tiểu Bạch Hoa. Tự nhiên, Tiểu Bạch Hoa cái này từ cũng là từ Lý Loan Nhi trong miệng biết được, nàng cảm thấy thực sấn Chu Liếu Li Nhìn đến hoài ninh công chúa, Chu vọng liền tùy tiện đứng, một tay ôm Chu liếu liếu, một tay bối ở sau người, làm ra một bộ nghiêm nghị không sợ trạng công chúa đã trở lại. Nếu là trước kia hắn không bị đánh thời điểm làm ra cái dạng này thật đúng là dáng vẻ đường đường phong độ nhẹ nhàng, rất là có thể mê hoặc người. Nhưng hôm nay hoài ninh công chúa rõ ràng thấy hắn bị đánh xin tha khi hùng dạng, trong lòng cũng minh bạch Chu vọng bất quá là cái ngụy quân tử, kia thanh cao tài tử bộ dáng bất quá là hắn giả vờ, hắn trong xương cốt chính là cái tiện nhân Lúc này tái kiến chu vọng bộ dáng chỉ cảm thấy ghê tởm, càng là hoài nghi chính mình trước kia có phải hay không mắt bị mù, sai đem mắt cá đương chân trâu, còn bị tiện nhân này như vậy nhiều khí. Nơi này là công chúa phủ, ta tự nhiên là phải về tới. Hoài ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nhìn chu vọng rõ ràng trên mặt mang theo thương, thương lại cùng cái đầu heo dường như, nhưng cố tình vẫn là phải làm ra cái loại này phong lưu trạng, càng là trong lòng xem thường hắn. Công chúa nói gì vậy? chu vọng nhíu như mày. Ta bất quá là hỏi hầu công chúa một tiếng, công chúa như thế nào? Công chúa ngươi ôn nhu hiền thục đều đến chỗ nào vậy? Ngươi thật là kêu ta thất vọng cực kỳ a. Một câu, kêu vốn dĩ cũng đã coi thường chu vọng hoài ninh công chúa một trận ghê tởm, hỏi hầu. Buồn cung còn tưởng rằng ngươi trong lòng chưa từng có buồn cung, ước gì buồn cung sớm chết đâu. Nói xong lời nói, hoài ninh công chúa lại nhìn liếc mắt một cái chu liếu liếu, buồn cung trước nay cẩn thủ buồn phận, nhưng không có cùng ai ấp ôm ôm. chu cô nương một cái chưa lập gia đình cô nương không danh không phân liền cùng buồn cung phò mã như thế thân thiết biết đến nói một tiếng các ngươi biểu hình mội cảm tình hảo không biết còn tưởng rằng chu cô nương là trong hoa lâu ra tới đâu hoài ninh công chúa này một câu trầm trồ khen ngợi mấy cái con hát đều thắt đầu che lại trong mắt chảy ra khinh thường chi ý xác thật con hát nhóm đều coi thường vị này chu cô nương rõ ràng có tốt xuất thân chính là gia cảnh không hảo nhưng còn có một vị làm phò mã biểu ca quan tâm có biểu tẩu công chúa ở Nàng như thế nào đều có thể gả hảo nhân ra, nhưng nàng cố tình đắm mình truy lạc một hai phải cùng phò mã trộn lẫn ở bên nhau ca nguyện vì nô làm thiếp, lộng tới hiện giờ công chúa đều đối nàng có ý kiến, cứ như vậy người, về sau có thể có cái gì hảo kết quả. Công chúa như thế nào nói như vậy biểu mội? chu vọng thấy hoài ninh công chúa mắng chu liếu liếu lập tức liền sinh khí, tiến lên liền phải cùng hoài ninh công chúa lý luận, biểu mội như vậy tốt đẹp, như vậy thiện lương. Thế ma ma, hoài ninh công chúa sau này lui một bước. Tiêu lớn, cấp bổn cung giáo huấn này đối vô lễ người. Là, một cái cao lớn thô kệch lớn lên cùng cái nam nhân dường như láo ma ma đứng dậy, dôi tay liền hướng chu vọng trên mặt một cái bàn tay, tiếp theo lại là tay năm tay mười, đem chu vọng kia trường vốn dĩ cũng đã hướng tới nào đó động vật vô hạn tới gần mặt đánh càng thêm xuất sắc. Tiêu ngươi tốt đẹp, tiêu ngươi thiệt lương, nàng tốt đẹp thiệt lương, công chúa thành cái gì? Chu vọng bị đánh máu mũi chảy ròng, hoài ninh công chúa đứng ở một bên lạnh lùng cười, đến cuối cùng. Nghe kia tề ma ma mắng, tiểu bạch kiểm tử không hảo tâm mắt tử lại là nhịn không được cười ra tiếng tới. Đệ tam bảy mươi trương bán mình. Biểu ca, biểu ca. Chu liễu liêu bay nhanh chạy tiến lên ôm chặt chu vọng, đau lòng kề, nhìn chu vọng bị đánh nha đều lỏng. Trên mặt càng là sừng so đầu heo còn đầu heo. Chu liễu liêu quay đầu lại căm tức nhìn tề ma ma, người này nô tải như thế nào như thế gan lớn. Nàng lại nhìn hướng hoài ninh công chúa, công chúa nên là thiên hạ nữ tử gương tốt. vốn nên hiền lương thục đức lấy chính tĩnh là chủ ngài như thế nào như thế đối đại chính mình phu quân biểu ca chính là ngài thiên a ngài không nên cái gì kêu trời hoài ninh công chúa không hy đến cùng chu liếu liễu biện bạch nhưng tân ma ma làm hạ nhân lại muốn thay hoài ninh công chúa xuất đầu nói chuyện phu thê phu thê tự nhiên là trước có phu mới có thê phu ở thê phía trước tự nhiên phu vị tôn quý công chúa như thế trách đánh chính mình phu quân thật sự vì thế sở bất dung chu liếu liễu nhưng không chỉ là nhu nhược đơn giản như vậy Chỉ là này tài ăn nói liền muốn gọi người tán thượng một tiếng nhanh mồm dẻo miệng. Chỉ là vị này tân ma ma khá vậy không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nàng cười, kia trương lớn lên thô tục trên mặt bài trừ rất nhiều nếp nhăn tới. Này thiên hạ là quan gia thiên hạ, mặc kệ là phu thê vẫn là phụ tử, đều phải xếp hạng quân thần mặt sau. Người khác là cưới vợ, nhưng phò mã lại là thượng chủ, thượng chủ ngươi hiểu chưa? Đó là công chúa là quân, phò mã là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nếu không liền uổng là người. Công chúa đừng nói là trách đánh Phò Mã, chính là hiện giờ chém Phò Mã đầu, hắn cũng không nên có bất luận cái gì câu ván hận. Chu cô nương, ngươi như thế thế Chu Phò Mã bị Bạch, chẳng lẽ là nói Chu Phò Mã đối đương Kim quan gia có câu ván hận, vẫn là cảm thấy phu thê chi đạo nên lớn hơn quân thần chi đạo. Tân ma ma những lời này, bác Chu Liếu Liêu Á khẩu không trả lời được. Chính là Chu vọng cũng nói không nên lời tới. Tân ma ma lại cười, Chu cô nương, ngươi luôn miệng nói không cần danh phận, nguyện ý tí hầu công chúa cùng Phò Mã. Nguyên công chúa thế ngươi suy nghĩ, không muốn kêu ngươi vì nô vì tì, nhưng ngươi vì thế còn đối công chúa ghi hận thượng, công chúa cũng không vui không duyên cớ làm người tốt còn không rơi hảo, như thế, liền dẫn ngươi yêu cầu. Thật sự, chu liếu liêu vui vẻ, lập tức cũng không rảnh lo chu vọng. Chạy nhanh đối hoài ninh công chúa hành lễ, cảm tạ công chúa. Không cần tạ. Hoài ninh công chúa nhìn chu liếu liêu liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chu liếu liêu chỉ lo cao hứng. Nơi nào nhìn ra này đó tới. vẫn là mấy cái xúc đến một bên con hát trải qua nhân sự nhìn ra công chúa sợ là đối vị này chu cô nương không có cái gì hảo ý có vài cái trong lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa chỉ nói vị này chu cô nương là cánh ốc các nàng không biết có bao nhiêu hy vọng có thể có chu cô nương thân phận nhưng nàng thế nhưng không thỏa mãn thế nhưng khóc la hướng hố lửa nhảy thật sự gọi người vô ngữ khẩn tân ma ma tử trong lòng ngực lấy ra một chương giấy tới ném cho chu liễu liễu nếu ngươi vui vậy ký cái này đi Chu liếu liêu tiếp nhận tới nhìn lên, tức khắc mắt tròn váng, này, cái này, công chúa, ngươi như thế nào sẽ? Hoài ninh công chúa cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tí hầu phò mã tự nhiên là phải vì thiếp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thay thế thế bản công chúa vì vợ cả không thành? Không, không. Chu liếu Liễu lui về phía sau hai bước, ta không như vậy tưởng, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nếu là làm thiếp, tự nhiên liền phải thêm bán mình khế, ngươi thấy nhà ai thiếp thật không phải bán bảo phụ. nhà ai vợ cả không có tay cầm thiếp thất bán mình khế hoài ninh công chúa tự tưởng khai lúc sau người cũng biến rộng rãi rất nhiều tự nhiên tính tình trung kiên cường cùng cao ngạo cũng hiển hiện ra nàng đi bước một đi hướng chu liếu liễu ngươi luôn miệng nói muốn vì nô vì tỳ nhưng kêu ngươi thêm cái bán mình khế đều như vậy khó xử chu cô nương ta có không cho rằng ngươi tâm khẩu bất nhất dối trá cực kỳ ta không có ta không có chu liếu liễu đầy mặt kinh sắc lui về phía sau vài bước thối lui đến chu vọng bên cạnh Bắt lấy Chu Vọng, biểu ca, ngươi chạy nhanh giúp ta giải thích, ta không có gì dạ tâm, ta không phải công chúa nói người như vậy. Thấy Chu Liễu Liễu vẻ mặt hoảng sợ, thân mình như nhược liễu run cái không ngừng, càng hiện nàng như kiểu hoa bị vũ đánh giống nhau đáng thương đáng yêu. Chu Vọng cũng không rảnh lo đau đớn trên người, nổi lên thương tiếc chi ý, đem Chu Liễu Liễu hộ đến phía sau. Đối với Hoài Ninh công chúa lớn tiếng nói, đủ rồi, biểu mội như vậy đáng yêu, như vậy thiệt lương, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy bức bách với nàng? hoài ninh công chúa thật là khí cực muốn cười nàng thật sự rất muốn hỏi một chút chu vọng cái gì kêu chính mình bức bách chu liếu liêu rõ ràng chính là chu liếu liêu đang ép nàng được chứ nàng trong miệng nói cái gì không cầu thân phận tình nguyện vì nô nhưng chỉ là một cái bán mình khế đã kêu nàng lộ ra tướng mạo sẵn có như vậy dối trá người bằng là ai đều nhìn rõ ràng nhưng cố tình chu vọng giống như là bị mê tâm hồn giống nhau cái gì đều không đi nhìn một lòng chỉ cho rằng chu liếu liêu hảo cho rằng nàng ác độc hoài ninh công chúa quả thực muốn mắng thượng một câu nàng nếu là ác độc đã sớm đã đưa bọn họ này đối cổ nam nữ cấp loạn đao chém chết làm càn tân ma ma nhiệm vụ chính là trợ giúp bảo hộ hoài ninh công chúa tự nhiên không thể tùy ý chu vọng chỉ trích hoài ninh một bước tiến lên chính là một cái tắt đánh vào chu liếu liêu trên mặt tiểu tiện nhân đem ngươi châm ngỏi ly rán kia một bộ thu hồi tới ngươi chu vọng một trận đau lòng duỗi tay liền phải đi đẩy tân ma ma nhưng tân ma ma sao có thể kêu hắn như nguyện bắt lấy chu vọng tay đi phía trước một đệ lại bông lỏng liền nghe được dầm đông thanh âm vang lên chu vọng một ngông ngồi vào trên mặt đất quay cuồng vài hạ mang đổ vài chương ghế dựa trong đó một cái ghế vừa lúc nện ở chu liếu liêu chân trên mặt tiêu chu liếu liêu kêu thảm thiết liên tục hoài ninh công chúa nghĩ đến lý loan nhi giáo nàng những lời này đó trong lòng minh bạch cùng chu vọng loại này cùng người không giống nhau đổ vật nói bất luận cái gì lời nói đều là hưởng phí môi lưới cùng với cùng bọn họ cãi lại khí chính mình thật không bằng trước đi lên cho bọn hắn một đốn cái tác đánh bọn họ nói không ra lời vì thượng thân ma. hoài ninh công chúa câu môi cười cấp chu cô nương ký bán mình khế đem nàng trước đưa tới ta trong phòng giáo huấn một chút hảo hảo giáo nàng vì nô chi đạo mặt khác phò mã ra mệt mỏi lại bị thương chỉ sợ là muốn tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này còn thỉnh phò mã ở trong phủ nằm trên giường tĩnh dưỡng vì thượng ngươi phái người nhìn phò mã đừng cứ gọi hắn tùy ý đi lại mặt khác cho hắn nhiều lộng chút thuốc bổ phò mã thân mình không tốt cũng kinh không được phiền toái trừ bỏ ma ma mang, mang người, người khác không được quấy nhiêu phò mã. Nói xong, hoài ninh công chúa đối chu vọng cười, gom lại to rộng ống tay áo, hơi một hành lễ, ta này hết thể đều là vì phò mã hảo, mặc kệ phò mã hoán cũng hảo hận cũng hảo, ta đều không thèm để ý, phò mã, thỉnh tĩnh tâm tinh dưỡng. Nói xong lời nói, nàng cao cao ngựa đầu, thẳng thắn sống lưng mang theo một hàng nha đầu bà tử ra nhà ở. Từ trong phòng ra tới, hoài ninh công chúa nhìn đến bên ngoài sán lạn dương quang, tức khác tâm tình rất tốt. Nàng hít sâu một hơi. Cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều, hình như là đẻ ở chính mình trên người nhiều năm núi lớn bị dọn rất giống nhau, chỉ cảm thấy trong lòng mau lời nói, thân nhẹ như yến. Hoài Ninh công chúa nghĩ đến Lý Loan Nhi khuyên giải an ủi chính mình những lời này đó, trong lòng cảm xúc rất nhiều, cho tới bây giờ, nàng mới xem như chân chính nhận đồng Lý Loan Nhi. Nhìn một cái phương xa không trung, Hoài Ninh công chúa thầm nghĩ, Lý Đại Nương Tử thật sự là cái diệu nhân. Nàng nói những lời này đó cũng thật thật có phiên đạo lý. Người này à, không quan tâm tới khi nào đều đến tự trọng tự ái, người trước tự ái mới có thể gái nhân. Mới có thể bị nhân ái, mặc kệ tới khi nào, đụng tới như thế nào khó khăn, đều phải học được thẳng thắn lưng. Chỉ có lưng là thẳng, người này mới có thể kiên cường, mới có thể tiến tới, nếu không, người tâm liền cùng lưng giống nhau cong. tùy tiện một cái khó khăn liền sẽ đem người áp suy sụp. Ngắm lại trước kia nàng, hoài ninh công chúa có dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước kia nàng ở chu vọng trước mặt nhưng còn không phải là không lưng lưng còn sao. Khó trách chu vọng dám như vậy làm tiện nàng, bất quá, từ đây lúc sau nàng sẽ không, nàng cũng muốn giống lý đại nương tử như vậy thẳng thắn lưng làm người. Phòng trong, tân ma ma mang theo mấy cái thô trắng vũ giả đem chu liếu liêu ấn trụ, tiêu nàng ở bán mình khế thượng ấn dấu tay. Mặc cho chu liếu liêu khóc kêu cũng không để ý tới, tú nàng liền kéo ra khỏi phòng tử. Kia chu vọng muốn đuổi theo, muốn dăn dạy tân ma ma đám người. kết quả lại bị tân ma ma phủi tay mấy cái bàn tay cấp đánh trở về theo sau mấy cái cao cao tráng tráng thị vệ tiến lên đem chu vọng trói lại lên áp hắn vào phòng ngủ lại đem hắn bó đến kia trường tràn ngập xa hoa mi lệ hơi thở trên giường chu vọng la to biểu muội, công chúa công chúa ngươi không giữ phụ đạo ngươi làm sao dám đối với ta như vậy công chúa chỉ là bằng hắn kêu phá yết hầu cũng chưa người để ý tới chu liễu liễu bị kéo dài tới hoài ninh công chúa sân mặt sau một gian tiểu tạp vật trong phòng bị tân ma ma cấp ném vào nhà chung, một cái người mặc áo lục mập mạp trên mặt mang theo cười lão ma ma tiến vào nhìn thấy chu liễu liễu vị kia lão ma ma trên mặt cười càng thêm hiền tử. chu liễu liễu vừa thấy liền như bắt được cứu tinh giống nhau đứng lên liền đối lão ma ma khóc dòng nói ma ma ngươi xin thương xót cứu cứu ta ta nàng lời còn chưa dứt đã bị vị kia đẩy mặt tươi cười lão ma ma cấp bắt được lão ma ma trên tay sức lực rất lớn chảo nàng cánh tay đau không thành trên trán đều mạo mồ hôi lạnh chu liếu liêu cũng không dám nói cái gì liền nghe vị kia lão ma ma cười dùng nhất hiển lành ngự khí nói chuyện ngươi chính là chu cô nương đi nếu ký bán mình khế nên hảo hảo tí hầu công chúa ta coi ngươi quy củ không thành hảo cô nương hảo hảo cùng ma ma học học quy củ tỉnh ăn nhiều đau khổ nói xong câu đó lão ma ma phủi tay một cái tắt qua đi đem chu liếu liêu đánh té lăn trên đất lao ma ma trên mặt tươi cười bất biến ngươi nếu là không hảo hảo học đây là kết cục Hoài ninh công chúa mang theo tân ma ma trở về phòng, nàng ngồi xuống, đối tân ma ma cười, ma ma, hôm nay vất vả ngươi, có ngươi ở, lòng ta có đế, lại không sợ cái gì. Tân ma ma cười cười, công chúa qua khen, đây là nô bổn phận. Ma ma ngồi xuống đi. Hoài ninh công chúa một lóng tay bên cạnh ghế giữa thỉnh tân ma ma ngồi, tân ma ma lại là cái thực thức lễ nghĩa, căn bản sẽ không ở ghế trên ngồi xuống, mà là tự mình dọn cái tiểu ghế con ở công chúa hạ đầu ngồi định rồi. Công chúa còn có cái gì phân phó? Hoài Ninh công chúa lắc lắc đầu, không có gì sự, chỉ là ta rất tò mò ma ma như thế nào có như vậy đại sức lực, như vậy lợi hại thân thủ. Này một câu tựa hồ gợi lên tân ma ma tâm sự, nàng túi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nô từng toàn quân, đánh giặc, giết qua người gặp qua huyết, nơi nào là chu phỏ mã một cái văn nhược thư sinh có thể so sánh được. liền tân ma ma này một câu kêu Hoài Ninh công chúa càng thêm ngạc nhiên, như thế nào? Mama ma lại là từ quá quân. tân ma ma gật đầu công chúa còn có nhớ hay không năm đó nữ tướng quân đúc thị thấy hoài ninh công chúa tỏ vẻ biết tân ma ma mới tiếp tục nói nô là úc tướng quân dưới trướng nữ binh tùy tướng quân trinh chiến nam bắc lớn nhỏ chiến dịch không biết kinh nhiều ít sau lại úc tướng quân bị hạch tội nô này đó nữ binh liền khởi giáp về quê úc tướng quân sợ nô trở về nhà không người chăm sóc liền thắc nghiêm lão tướng quân chiếu cố nhất thời nô cùng mấy cái tỷ mọi liền đi theo nghiêm lão tướng quân vẫn luôn ở nghiêm phủ chiếu cố bảo hộ nghiêm ra trên dưới Lần này, thiếu mãi mãi muốn giúp công chúa, liền tìm nô tới áp chế chu phò mã, nô là cái cơ khổ người, trên đời này cũng không có gì thân nhân, nếu thiếu mãi mãi kêu nô bảo hộ công chúa, nô tự nhiên tận tâm tận lực, công chúa về sau có chuyện gì chỉ lo phân phó, nô đua lại cánh mạng cũng muốn giúp công chúa làm được. Tân ma ma mấy câu nói đó kêu hoài ninh công chúa kinh ngạc cảm thán không thôi, ngươi lại là gặp qua Úc tướng quân. Ta chỉ nghe nói qua nàng, tỷ tỷ của ta cùng mọi mọi đối nàng đều là cực kính phục. Mỗi khi nói đến hận không thể vừa thấy tướng quân ngày đó phong thái chi nhất nhị. Nói lên Úc tướng quân, tân ma ma trong mắt hiện lên kính để hoài niệm chi ý tới, qua hảo sau một lúc lâu mới nói, Úc tướng quân năm đó phong thái bức người, nô chính là hao hết môi lưới cũng hình dung không ra, nô chỉ biết tướng quân lấy nữ nhi chi thân vì nước chinh chiến, liều chết giết địch, vết thương đầy người chồng chết, têu nô chờ đau lòng. Nghĩ đến cũng là, hoài ninh công chúa nghe cũng là hí hu không thôi, đánh như vậy nhiều trượng. Trên người tự nhiên là mang theo thương, Úc tướng quân thật sự không dễ dàng, lại nói tiếp, không chỉ ta chờ, chính là hiện giờ khuê các nữ nhi nói đến, sợ cũng đều kính nể tướng quân cương liệt tính tình, siêu phàm võ nghệ, càng thêm kính nể tướng quân lấy nữ nhi tri thân làm ra một phen công lao sự nghiệp tới, chỉ là, quốc triều hơn trăm tái, cũng chỉ ra một vị Úc tướng quân, cuối cùng còn rơi vào không thể chết. Dạ, thật sự gọi người thương tiếc. Tân ma ma cúi đầu, trong mắt ngấn lệ hiện lên, tướng quân còn xem như tốt, Rốt cuộc tiên đế ra thế tướng quân bình phản, tướng quân loan khuất đại bạch khắp thiên hạ, tướng quân sửa lại án xử sai ngày đó, nô chờ tỉ mội đau uống 300 ly, tất cả đều say bất tỉnh nhân sự, nô chờ cảm tạ tiên đế, công chúa vì tiên đế chi đích nữ, nô chắc chắn đối công chúa tận tâm tận lực. Đệ tam bảy một chương nghỉ xanh. Cuối cùng, hoài ninh công chúa thở dài một tiếng. Này thanh thở dài vì chính là vị Tiêu kinh tài tuyệt diễm Úc tướng quân, cũng vì nàng chính mình. Úc tướng quân có tài hoa có hướng. Mặc kệ là võ nghệ vẫn là binh pháp mưu lược đều là đứng đầu, chỉ là, như vậy lợi hại một nữ nhân lại là bị ngu trung tư tưởng làm hại, ở cao tông lúc tuổi già bởi vì điển quý phi bị hạ ngục giết hại. Hiện giờ ngẫm lại, kỳ thật lúc tướng quân có chút tử tâm nhãn, hoài ninh công chúa cho rằng nàng phía trước cũng là quá mức tử tâm nhãn, thế nhưng một lòng chỉ vì chu vọng suy xét, đem chính mình ham ở vũng bùn như vậy nhiều năm, không chỉ khổ nàng, chính là nàng thân hiếu đều thế nàng lo lắng xuất ruột, ước chừng. Nàng ban đầu là chúng chu vọng độc đi, làm chính mình như vậy thấp kém, như vậy bị người xem thường tới. Bãi, ngươi sau này liền ở ta trong phủ đi, chỉ cần ngươi thiệt tình vì ta, ta quản ngươi dưỡng lao tống trung. Hoài Ninh Công Chúa tâm nhãn vẫn là thứ tốt, cấp Tân Ma Ma làm bảo đảm. Tân Ma Ma đứng dậy cảm tạ Hoài Ninh Công Chúa, lại cùng Hoài Ninh Công Chúa nói một ít năm đó nàng tùy Úc tướng quân chinh chiến chuyện cũ, Hoài Ninh Công Chúa sinh ở trong cung lớn lên ở phồn hoa kinh thành. Dài quá lớn như vậy số tuổi chưa bao giờ có ra quá kinh, hiện giờ nghe tân ma ma nói về các nơi phong thổ dân tục giảng những cái đó trên chiến trường nhiệt huyết chuyện cũ, nhất thời nghe ở, đến tân ma ma giảng đến khát nước thời điểm, hoài ninh công chúa lại nghe lòng dạ càng thêm trống. Trải, đã hoàn toàn từ quá khứ bóng ma chung đi ra. Tạp vật trong phòng, chu liếu liêu trên mặt mang theo nước mắt, đôi tay bưng bạc buồn, trong buồn là nóng bỏng thủy, nàng cẩn thận đi bước một đi qua đi. Lại không nghĩ vị kia mập mạp ma ma một chân qua đi đem buồn đá ngã lăn, nước ấm lập tức bát xái đến chu liếu liêu trên người, trên mặt. Nàng hét lên một tiếng, đôi tay che lại khuôn mặt, ta mặt, các ngươi vì cái gì muốn như thế đại ta? Ta làm sai cái gì? Làm sai cái gì? Béo ma ma trên mặt vẫn là mang theo ôn nụ cười, ngươi tự cam hạ tiện, phóng hảo hảo lương dân thân phận không cần cố tình muốn vì nô vì tì, ngươi đương nô tài là hảo làm, ngươi cũng biết công chúa thân phận. Khi chính là tiên đế ra cùng Thái hậu nương nương đích nữ, là đường kim quan gia tỷ tỷ công chúa trong phủ quy củ tự nhiên nghiêm ngặt. Cùng trong cung cũng không kém cái gì, phàm là này trong phủ làm việc. Không quan tâm bị bao lớn ủy khuất đều phải trên mặt mang cười, bất luận cái gì thời điểm đều là không được khóc, ngươi vừa rồi khóc thành dáng vẻ kia là cho ai nhìn, cũng không sợ cấp công chúa đưa tới đen ủi. Ta, ta chú liếu liều run run môi mới muốn nói lời nói, rồi lại bị béo ma ma hai cái cái tát qua đi đánh ngã xuống đất thượng, cái gì ta? muốn tự xưng nô ngươi hiện giờ là nô tài cũng không phải là cái gì biểu cô nương chu liễu liễu lại khóc nàng là thật hối hận nàng nguyên nghĩ lấy thân phận của nàng ra cảnh chính là gả chồng cũng gả không đến cái gì quá hảo nhân ra lại có cái nào trong phủ so công chúa phủ phú quý so công chúa phủ ngốc thoải mái lúc này mới cùng chu vọng trộn lẫn ở bên nhau nàng cũng là nhìn chu vọng dưỡng như vậy một ít con hát hoài ninh công chúa đều không nói cái gì nàng cho rằng công chúa là cái thực dễ đối phó Lúc này mới đánh bảo câu dẫn Chu Vọng. Nào biết công chúa sẽ dung không giới nàng, không chỉ dung không giới nàng, thả liền Chu Vọng đều coi thường mắt, một chút mặt mũi đều không cho Chu Vọng lưu. Hiện giờ Chu Vọng cũng không biết bị Hoài Ninh công chúa cấp trói đi nơi nào, nàng tại đây gian trong phòng tối nhận hết giày vò cũng không ai quản. Chu Liễu Liễu nghĩ, nàng ước chừng là muốn chết ở chỗ này đi. Mama, ngươi nói ta sau này nên làm như thế nào? Ở Chu liếu Liễu lâm vào nước sôi lửa bỏng là lúc Hoài Ninh Công Chúa lại hướng Tân Ma Ma hỏi kế. Thông qua một phen nói chuyện, Hoài Ninh Công Chúa cũng nhìn ra, vị này Tân Ma Ma cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy thô tục Tương phản, đây là cái có lịch duyệt có kinh nghiệm lại có mưu kế phụ nhân. Nghĩ Tân Ma Ma đi theo Úc tướng quân bên người đã trải qua như vậy một ít, trong lòng tất là có dự tính, lúc này mới muốn hỏi một chút Tân Ma Ma nàng về sau nên như thế nào sinh hoạt. Ta hiện giờ cùng phò mã quan hệ cương thành dáng vẻ kia, ta cũng coi thường hắn tính nết, về sau sợ là... Tuyệt không phu thê ân ái khả năng, nhưng đại ung lại không có hòa ly công chúa, ta nhật tử phải làm như thế nào. Tân ma ma nhìn hoài ninh công chúa liếc mắt một cái, suy nghĩ thật lâu sau mới nói, công chúa, nô nói câu không dễ nghe, công chúa nếu là không vui coi như nô hổ ngôn loạn ngữ, mặc hướng trong lòng đi. Người nói đi. Hoài ninh công chúa nâng nâng tay. Tân ma ma cười một cái, công chúa hiện giờ dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình vóc, thái hậu nương nương ở trong cung, lại có quan gia muốn chăm sóc. đối công chúa có chút ngoài tầm tay với trường ninh công chúa cùng vĩnh ninh công chúa cũng đều có từng người gia đình muốn chiếu cố quản được công chúa nhất thời quản không được một đời dựa vào chu phò mã tính tình sợ là đã hận cực kỳ công chúa nâu nghị cũng tuyệt không hòa hảo khả năng công chúa nếu tưởng đời này quá hảo hảo lại không chịu bắt nạt vậy đến mạnh mẽ lên đầu tiên công chúa phải làm có cái hài nhi cái gì hoài ninh công chúa cả kinh đứng lên ta cùng phò mã đã bất quá là cái nam nhân thôi tân ma ma khinh miệt cười chu phỏ mã người như vậy nô vài cái tử là có thể liệu lý hảo công chúa nếu là còn nhìn hắn xem qua liền trước nhẫn mại một chút chờ sinh hạ hải tử tới lại liệu lý hắn không muộn công chúa nếu là rốt cuộc coi thường hắn cũng hảo thuyết dưới bầu trời này ba điều chân cóc không hảo tìm hai cái đùi nam nhân có rất nhiều bằng chính là ai cũng có thể kêu công chúa sinh cái hải tử đi tân ma ma lời này thật sự là lớn mật cực kỳ nghe hoài ninh công chúa trên mặt đều thay đổi sắc này, này này cũng quá Quá cái kia đi, ta cũng không phải là người như vậy. Ngài là công chúa, chỉ cần quan gia cùng thái hậu không nói cái gì, ai có thể thế nào ngài, chỉ cần là ngài hài tử, nô liền có biện pháp kêu chu phỏ mã ngoan ngoãn nhận hạ. Tân ma ma đứng lên hơi một hành lễ, ngài ngấm lại đường chiều thời điểm kia này công chúa quá chính là ngày mấy, trong lòng còn có thể không rõ. Hoài ninh công chúa vẫn là thẳng lắc đầu, ta, ta là không thành. Kia liền nhường nhịn một chút chu phò mã, trước hết nghĩ cái biện pháp sinh cái hài tử vì thượng. Nữ nhân này à, phải có cái hoa, hoa có thể so nam nhân đáng tin cậy nhiều. Thân ma ma lần thứ hai kiến nghị. Hoài ninh công chúa cúi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, duỗi tay mơn trơn chính mình bụng nhỏ bộ vị, qua hồi lâu mới cắn răng nói, liền y, y ma ma, chờ ta sinh hạ hài tử liền tưởng như thế nào lăn lộn chu vọng liền như thế nào lăn lộn. Công chúa làm quyết định liền thành. Tân ma ma cười, nô gọi người trong khoảng thời gian này cấp chu phò mã nhiều ngao chút thuốc bổ, dù sao cũng phải kêu hắn dưỡng dưỡng thân mình. Nô nhìn hắn thân thể thật sự không phải thực hảo, nô đánh hắn thời điểm cũng không dám dùng sức, sợ dùng một chút lực đem hắn phiến bay. Xi một tiếng, Hoài Ninh công chúa thật sự nhịn không được bật cười, càng cười càng là lớn tiếng, rối tay đỡ lấy tân ma ma bả vai thẳng xoa bụng, ai nha, cười chết buồn cùng, thật nên cứ gọi chu vọng tới nghe một chút ma ma những lời này. Theo đào hoa hoa lê rơi đi, chi đầu phấn lục biến thành thâm lục, lại dần dần hướng xanh xâm tới gần, thời tiết cũng từng ngày biến nhiệt, theo thời tiết biến hóa. lý loan nhi nhật tử cũng càng thêm khổ sở nếu nói nàng mới hoài thai thời điểm chỉ là ăn không được đồ vật kia hiện tại trừ bỏ ăn không hết đồ vật càng là trong lòng khô nóng ngủ thời điểm luôn là ra mồ hôi hơn nữa trên người bùn rủn lại thích ngủ ngắn ngủn không đến nửa tháng quan cảnh lý loan nhi liền gầy vài cân nàng thân hình vốn là gầy lại gầy đi xuống cả người làm như không có thịt nguyên lai ăn mặc vừa người siêm y hiện giờ mặc ở trên người phì dài rộng đại nhìn đã kêu người lo lắng đau lòng nghiêm thừa duyệt càng là đau lòng lý loan nhi vì lý loan nhi trực tiếp tìm quan gia binh tướng bộ sự tử chỉ nói muốn hưu sản dục giả quan gia nguyên còn chỉ vào nghiêm thừa duyệt giúp hắn trải vớt rõ ràng binh bộ công việc nơi nào nguyện ý phê chuẩn nhưng nghiêm thừa duyệt năm lần bảy lượt xin nghỉ hơn nữa lý phượng nhi gối đầu phong càng có hoài ninh công chúa bởi vì bị lý loan nhi chỗ tốt cũng thay nàng nói rất nhiều lời hay vương thái hậu thấy hoài ninh công chúa từng ngày rộng rãi lên trong lòng cũng cảm nhớ lý loan nhi liền cũng ở quan gia trước mặt nói lý loan nhi hiện giờ hoài thai có bao nhiều không mượn Quan gia thật sự không biện pháp liền phê giả. Bất quá, quan gia rốt cuộc trong lòng là không thoải mái, phê giả thời điểm là ở đại chiều ngày, làm cho văn võ bá quan mặt phê chuẩn nghiêm thừa duyệt nghỉ ngơi, càng là lời nói nhất thiết dặn dò nghiêm thừa duyệt hảo hảo nghỉ quá này sản dục ra đi. Liên quan gia mấy câu nói đó, tức khắc kêu văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, chờ hạ chiều một đám chạy đến nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm bảo ra trước mặt dò hỏi, từ đại hạ chiều khởi mấy ngàn năm tới. nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua nam nhân còn muốn hưu sản dục giả. Nghiêm thừa duyệt lúc trước chân đoạn thời điểm không biết chịu quá nhiều ít nhàn ngôn thoái ngữ, nơi nào còn sẽ để ý này những, trên mặt mang theo cười nói mấy câu đem để tài dẫn tới nơi khác. Mà nghiêm bảo ra nơi đó căn bản không cảm thấy chính mình nhi tử hưu nghỉ xanh mất mặt, chỉ cần tưởng tượng hy vọng tức phụ trong bụng chính là hoài bốn cái nghiêm ra cốt nhục hắn liền cao hứng, nơi nào còn sẽ để ý người khác nói như thế nào, hắn chỉ đương những cái đó quan ra là trong lòng ghen ghét. Ghen ghét nhà hắn cưới cái có thể sinh dưỡng tức phụ, liền vẫn luôn trên mặt mang theo cười khen Lý Loan Nhi, lại nói chính mình con dâu có bao nhiêu không dễ dàng, là hắn kêu nghiêm thừa duyệt. Cùng quan gia xin nghỉ về nhà bồi tức phụ, còn nói cái gì chờ đến nhà mình con dâu sinh sản sau, hắn chính là một lần cấp bốn cái tôn nhi chuẩn bị tiệc đầy tháng, đến lúc đó còn muốn thỉnh chư vị đồng nghiệp hánh diện qua đi uống rượu mừng. Liên nghiêm bảo ra nhiều thế này lời nói, không biết khí bao nhiêu người phất tay háo tử liền đi. nơi nào còn có cái gì tâm tư đi nhàn xà đạm liền nghiêm gia vị kêu bảo bối đại thiếu mãi mãi hoài thai nghiêm lão tướng quân đã không biết khoe khoang nhiều ít hồi làm nhà bọn họ chung láo thái ra láo thái thái một đám đỏ mắt dường như nhìn chằm chằm phía dưới con cháu thúc giục bọn họ tranh đua một chút một lần muốn hoài năm cái hài tử đến lúc đó khí hồi nghiêm lão nhân đi liền này đó đã đủ bọn họ đau đầu hiện giờ nghiêm bảo ra khét ngược đi theo hắn cha học một cái tính tình biết rõ nói khoe khoang cũng không sợ người khác ghi hận thượng cho hắn ra xử chút hư càng có kia chờ đỏ mắt chua xót thẩm nghĩ trong lòng này hoài càng nhiều sinh càng là không dễ dàng sau này nhật tử còn trường đâu có thể hoài thượng có thể hay không bình an chờ đến sinh sản chính là có thể hay không sinh hạ tới vẫn là chuyện này nhi đâu nghiêm thừa duyệt được mười mấy nguyệt kỳ nghỉ trở về cùng lý loan nhi vừa nói quan gia phê hắn nghỉ xanh tức khác đem lý loan nhi đều dọa thật sự là không nghĩ tới quan gia như vậy khai sáng cấp nam nhân đều phê nghỉ xanh đồng thời lý loan nhi ngạc nhiên hỏi nghiêm thừa duyệt hiện giờ quan gia phê ngươi nghỉ xanh nếu là về sau cũng có quan viên đi theo ngươi học muốn thỉnh nghỉ xanh quan gia rốt cuộc là phê không phê này quan gia phần lớn đều là thê thiếp thành đàn hôm nay cái này hoài thai ngày mai cái kia sinh sản muốn đều phê nói trong chiều đã có thể không ai làm việc nghiêm thừa duyệt cười đem lý loan nhi ôm vào trong lòng ngực ngươi đương ai đều có ngươi như vậy bản lĩnh đâu quan gia chính là nói sau này nhà ai nếu cũng là một lần hoài bốn năm cái hoa nói hắn cũng phê nghỉ xanh đệ tam bảy nhị trương thức ăn qua gió cắt trọ ngày xuân ngày mùa hè liền nhỏ rộng tiến đến nghiêm gia hậu hoa viên hồ nước bên cạnh có một tòa nho nhỏ gác mái gác mái lâm thủy mà kiến vào đông ở bên trong ngồi khó tránh khỏi có chút tấm lánh nhưng tới rồi ngày mùa hè lại là một cái hảo nơi đi bởi vì hồ nước bên cạnh con muỗi nhiều này gác mái tứ phía cửa sổ tuy rằng mở ra lại là sớm rơi xuống lồng bàn lý loan nhi nằm ở sát cửa sổ chỗ giường nệm thượng thân mình phía dưới là nghiêm thừa duyệt phí không ít tâm tư vì nàng tìm thấy bích tâm đan bằng cỏ dệt chiếu cửa sổ bên cạnh thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua tuy rằng thân ở nắng hẹ trói trăng ngày mùa hè nhưng lý loan nhi lại một đinh điểm đều không cảm thấy nhiệt nàng ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ hồ nước theo gió khởi vũ hoa sen lại túi đầu nhìn xem trong tay du ký tay trái mơn trớn bụng nhỏ bộ vị xoa nhẹ trong chốc lát nhỏ giọng nói nói mấy câu liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó Thủy Châu bưng một chén sữa bò vào cửa, thiếu nãi nãi nên uống sữa bò. Lý Loan Nhi nhíu nhíu mày, tuy có chút phiền chán, còn là tiếp nhận chén tới một hơi uống xong, Thủy Châu thấy nàng uống xong rồi, chạy nhanh đưa qua một viên mơ chua tử. Lý Loan Nhi hàm sau một lúc lâu mới ngăn chặn cái loại này hướng ra phía ngoài cuộn cuộn ghê tẩm cảm giác. Hôm nay ta không ăn uống, ngươi phân phó phòng bếp làm chút thanh đạm đồ ăn, ngao một chén bích ngạnh cháo liền thành. Lý Loan Nhi đem chén đưa cho Thủy Châu nhỏ giọng nói một câu. thụy châu gật gật đầu đầy mặt lo lắng ngài vị khẩu không tốt nhưng vì tiểu thiếu ra nhóm cũng nên ăn nhiều chút hiện giờ cái dạng này nàng nhìn một cái lý loan nhi ngao này một hai tháng lý loan nhi càng thêm gầy thoạt nhìn làm như chỉ còn lại có da bọc xương trên người không có một đinh điểm thịt trừ bỏ kia đại có chút quá mức bụng nàng thân thể các nơi đều tế gầy cơ hồ một véo liền đoạn ta không có việc gì tốt khẩn lý loan nhi vẫy vây tay cùng với ăn đem một ngày đồ vật đều nhổ ra còn không bằng ăn ít một ít ăn nhưng ngày trước kia bao lớn lượng cơm ăn kia vẫn là một người đâu hiện tại ngài một người ăn năm người bổ ăn như vậy một đinh điểm như thế nào chịu nổi thụy châu là thật lo lắng ngài không biết thiếu ra nhiều lo lắng mấy ngày nay mỗi ngày đều đi ra ngoài khắp nơi chuyển động tìm tòi các màu thức ăn trở về cho ngài nhập đổi khẩu vị nhưng lộng như vậy vài thứ không giống nhau lành miệng Này mãn phủ thượng hạ cái nào không nhọc lòng lý loan nhi cười cười ta biết ngươi là vì ta hảo ta nghe ngươi về sau ngạnh ngao cũng đến ăn nhiều chút Thụy Châu buông chén đưa Lý Loan Nhi ngồi dậy, lại đoan quá một mầm cây táo hồng kêu nàng nghe nghe vị, này trái cây hương vị nhưng thật ra hảo, chua chua ngọt ngọt, bằng không ngài dùng một cái. Lý Loan Nhi ném đầu, không cần. Ngươi nếu là có tâm, cùng ta đoan một đĩa nhỏ tử toan dưa cho tới. Ta nhưng thật ra muốn ăn cái kia. Thụy Châu lên tiếng cười đi ra ngoài, nàng nơi này mới đi, kia xương thụy tâm dẫn cố đại nương tử tới. Lý Loan Nhi vừa thấy cố đại nương tử chạy nhanh liền phải đứng dậy, tàu tử tới. Cố đại nương tử khẩn đi vài bước một tay đem Lý Loan Nhi đại lại, mau ngồi, mặc lên, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này còn tưởng núc đích, thật sự gọi người lo lắng. Cố đại nương tử một hàng nói một hàng trên dưới đánh giá Lý Loan Nhi, sao liền thành dáng vẻ này, ta hoài tráng tráng ba cái thời điểm cũng không có giống ngươi như vậy gây lợi hại. Ta trong bụng này bốn cái quá bướng bỉnh. Lý Loan Nhi cười. Tuy rằng thực gầy, nhưng trên mặt lại giống phát ra quang dường như, giờ khắc này hiện mị kinh người. Người A. Cố đại nương tử điểm điểm Lý Loan Nhi cái chán, như vậy khó chịu cũng không biết gọi người về nhà nói một tiếng. Người bà bà có kia toàn gia cố, muội phu một người nam nhân nơi nào chiếu cố đến hảo ngươi, ta cùng phu nhân luôn là có thể rút ra thời gian tới chăm sóc ngươi. sao liền thiên như vậy cậy mạnh, một tiếng đều không ngôn ngữ. Lý Loan Nhi nắm cố đại nương tử tay, trong nhà còn có ba cái tiểu tử muốn xen vào đâu, lại nói ta cũng không thế nào. Cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây, ta làm kinh thiên động địa đảo hiện làm kiêu. Cố đại nương tử thở dài, tóm lại ngươi hảo sinh dưỡng. Muốn thật là chịu không nổi liền sai người trở về nói với ta một tiếng, ngươi kêu ba cái cháu trai có bà vũ chăm sóc, ta là có thể thoát đến khai thân. Lý Loan Nhi đáp ứng một tiếng, cố đại nương tử lại hỏi nàng một ít lời nói, tỷ như nói thích ăn cái gì, một ngày ăn nhiều ít cơm linh tinh. Nói nhất thời, cố đại nương tử nói, nhà chúng ta thôn trang thượng mới mẻ dưa a đồ ăn cũng đều xuống dưới, ta trở về đã kêu người cùng ngươi đưa chút tới. ngươi nhìn thích ăn đã kêu người cho ngươi làm chút. Ở Lý Loan Nhi gật đầu thời điểm, cố đại nương tử hỏi, lại quá bảy tám thiên cha ta liền muốn thành thân, ngươi muốn hay không đưa chút hạ lễ đi, còn có mã ra bên kia, tóm lại là đến đem lễ nghĩa kết thúc. Ta đã bị quả tạo. Lý Loan Nhi cười, ta hiện giờ này thân mình thực sự không tiện, tới rồi ngày chính tử chỉ có thể kêu dương tẩu tử thay ta đi một chuyến, đến lúc đó tẩu tử nhiều chăm sóc chút đi. Nói tới đây, Lý Loan Nhi hỏi một tiếng, Không biết ba phụ thành thân là ai giúp đỡ chiếu ứng, nơi này trong ngoài ngoại dù sao cũng phải có người quản mới đúng vậy. Cố đại nương tử thở dài một tiếng, còn có thể có ai, bất quá là từ trong tộc tìm cái lớn tuổi bá nương giúp đỡ liệu lý chút việc và tôi Ngươi cũng biết ta nương đi sớm, trong nhà cũng không có đứng đắn nữ chủ tử, cha ta bên kia thân nhân cũng đều diệt hết, gần chi nơi nào có thể tìm ra người nào tới, đó là này bà con xa bá nương cũng hoàn toàn không hảo tìm. Cũng là Lý Loan Nhi suy nghĩ một chút ứng tiếng nói. bá phụ đón dâu lúc sau trong nhà trên dưới liền có người quảng, nghĩ đến mã phu nhân lại thế nào đều đến so phó di nương mạnh hơn rất nhiều đó là thân phận thượng chính là không thể so ta hiện giờ là xuất gia nữ đâu thèm những cái đó cố đại nương tử cường cười một tiếng tóm lại về sau trong nhà hảo chút mã thị không giống phó di nương như vậy tận lăn lộn ta liền tới hướng nếu là không tốt ta liền không quay về là được ai có thể đem ta như thế nào lời này nói cũng là lý loan nhi nghĩ đến cố đại nương tử thân phận Không khỏi cũng cười ra tiếng tới, ta nhưng thật ra đã quên tẩu tử hiện giờ thân phận, ngài chính là có thái hậu làm chủ, ai dám chọc ngài đâu. Ngươi nha đầu này, lại tới bịa đặt ta. Cố đại nương tử có chút xấu hổ buồn bực, chụp lý loan nhi cánh tay một chút, này một phách đi xuống, tức khắc cả kinh, dối tay nhéo hai hạ, không khỏi trong mắt có chút lệ quang. Sao liền gây thành như vậy, toàn thân tịnh thừa xương cốt, tiêu ca ca ngươi trở về không chừng đau lòng thành bộ dáng gì đâu, ta hiện giờ nhìn ngươi, sợ là đến lo lắng ngủ không yên. Ta hoài thai thời điểm có thể ăn có thể ngủ đó là như vậy còn khó sinh suýt nữa tặng mệnh. Người cái dạng này đến sinh thời điểm nhưng sao sinh là hảo. Nói xong, cố đại nương tử lại là khóc lên. Lý Loan Nhi không biện pháp chỉ phải chấn an nàng hai câu, mới nói hai câu lời nói thủy châu liền bưng một cái đĩa toan dưa chuột tiến vào. Kia toan vị hướng cố đại nương tử đều nhữ mày tới, nhưng Lý Loan Nhi thế nhưng như là bất giác giống nhau, cầm lấy chiếc đũa ăn vài khẩu, xem cố đại nương tử dạ dày trung thẳng phiếm toan thủy. Thấy Lý Loan Nhi có thể đem dưa chuột ăn vào đi, Thủy Châu cởi lại bưng lên một chén nhỏ cháo thịt tới, cũng một cái đĩa chua ngọt hương vị thủy tinh bánh, Lý Loan Nhi ăn hai khẩu đã kêu Thủy Châu đoan đi xuống. Các ngươi thiếu mãi mãi vẫn luôn liền ăn ít như vậy. Cố đại nương tử hỏi Thủy Châu. Thủy Châu gật gật đầu, nay còn xem như nhiều đâu. Không lâu trước đây ăn càng thiếu, liền thủy cơ hồ đều không uống một ngụm. Chúng ta thiếu ra lo lắng cái gì dường như, nay không, đều cùng quan gia thỉnh nghỉ xanh ở nhà chuyên môn bồi thiếu mãi mãi. Hôm nay lại đi ra ngoài cấp thiếu nãi mãi đảo sở thức ăn đi. Vẫn là đại gia không ở nhà. Đại gia nếu là ở nhà, định có thể kêu loan nha đầu ăn nhiều chút. Cố đại nương tử trong mắt hiện lên một tia sầu lo, mãn kinh thành đếm đếm, lại có mấy cái đầu bếp có đại gia tay nghề cùng kiên nhẫn. Cũng không phải là như thế nào. Thụy Châu tiếp nhận câu chuyện, đại gia này vừa đi, trong nhà từ trên xuống dưới cái nào không nghĩ, nhất tưởng vẫn là đại gia kia phân tay nghề, đó là nô đều cực muốn ăn đại gia làm đậu hà lăn bánh. Lý Loan Nhi nở nụ cười, các ngươi như vậy vừa nói, ta cũng muốn ăn đậu Hà Lan bánh. Ngày mai kêu phòng bếp lộng chút tới nếm thử. Đúng rồi Tẩu Tử, ngươi nếu là không vội nói liền tại đây dùng cơm đi. Ta kêu phòng bếp bị chút người thích ăn. Cố Đại Nương Tử vừa nghe chạy nhanh đứng lên, trong nhà còn có việc đâu, ta liền không để lại. Chờ đến thành thân ngày chính tử tới rồi ta lại đây tìm Dương Tẩu Tử, ta mang nàng qua đi liền thành. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Lý Loan Nhi cảm tạ Cố Đại Nương Tử liền phải đứng dậy đưa tiễn. cố đại nương tử chạy nhanh khuyên nàng dừng bước tiêu thủy châu đưa chính mình ra cửa chờ tiến đi cố đại nương tử đến ăn qua cơm chưa sau cố hâm gọi người tặng chút hạnh tới cấp lý loan nhi nếm thức ăn tươi lại có hình ra tặng mấy cái mới mẻ đại dưa hấu trong cung thưởng hạ hai cái dưa hà mi lý loan nhi gọi người từng cái tiếp lúc sau nghỉ tạm trong chốc lát liền mang theo thủy châu muốn đem cấp cố trình thành thân hạ lễ bị ra tới nàng nơi này còn không có bận việc nghiêm thừa duyệt liền đã trở lại hắn hôm nay ra cửa đảo cũng lộng chút thức ăn Hưng phấn cầm tới cấp Lý Loan Nhi nhìn. Nương tử, nương tử. Nghiêm thừa duyệt vừa vào cửa liền hô hai tiếng, thấy Lý Loan Nhi ở sửa sang lại đồ vật chạy nhanh qua đi. Ngươi phóng ta đến đây đi, ngươi nghỉ một lát nhi, ta hôm nay thật đúng là cho ngươi lộng tốt hơn đồ vật. Lý Loan Nhi cũng không chối tử, ngồi ở giường nệm thượng nhìn Nghiêm thừa duyệt đem quà tặng bị hảo trang đến trong giường, lại viết danh mục quà tặng, nàng cười nói, còn phải cấp mã ra cũng bị thượng một phần, liền chiếu như vậy phân lệ đến đây đi. Nghiêm Thừa Duyệt ứng thừa một tiếng, chỉ chốc lát sau đem mã ra quà tặng cũng chuẩn bị cho tốt, ở xe lăn trên tay vịn chụp hai hạ, nhấc lên một cái nắp tới, từ bên trong mang sang một chén thức ăn tới, "Nương tử ngươi nhìn cái này, ta nếm nếm hương vị nhưng thật ra không tồi, thắng ở mới mẻ, ngươi thử xem xem có thể ăn được hay không?" Nói xong lời nói, Nghiêm Thừa Duyệt hiến vật quý dường như đem thức ăn bưng cho Lý Loan Nhi, lại vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lý Loan Nhi nhìn đến kia trong chén bạch bạch lục lục mặt trên tới màu đỏ nước sốt thức ăn, không khỏi vỗ chán trong lòng thở dài một tiếng này có cái gì mới mẻ còn không phải là sơn tây lạnh ra sao bất quá tưởng tượng hiện giờ là cổ đại nói không chừng này sơn tây lạnh ra trước kia không có cũng có thể là mới truyền vào kinh thành cũng không nhất định đoan lại đây lý loan nhi nghe thấy hai hạ kia quen thuộc hương vị truyền tiến chót mũi không khỏi nghĩ đến hiện đại sinh hoạt lòng tràn đầy hoài niệm vị khẩu làm như cũng khai nàng cùng thụy châu muốn quá chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn lên nghiêm thừa duyệt vừa thấy lý loan nhi có thể nuốt xuống đi tức khắc nở nụ cười Nương tử nếu là cảm thấy ăn ngon, ta liền đem kia làm lạnh ra phu thê tiếp nhận tới mỗi ngày cùng ngươi làm tới ăn. Lý Loan Nhi ăn nửa chén mới có cơ hội nói chuyện, đảo cũng không cần thế nào cũng phải tiếp vào phủ, tiêu chúng ta phủ đầu bếp theo chân bọn họ học học là được, nhiều cho nhân ra chút bạc, ngàn vạn đừng mệt nhân ra. Điều này cũng đúng. Nghiêm thừa duyệt cười ứng thừa xuống dưới, hướng đừng một cái trên tay vịn một phách, lại xốc lên một cái nắp, lấy ra một viên hồng toàn bộ đồ vật lui tới Lý Loan Nhi trước mặt một đệ. Hôm nay ta đi ra ngoài đụng tới một vị ngoại phiên thương nhân, từ hắn nơi đó mua mấy cái thứ này, nghe nói ngoại phiên quảng cái này kêu lang quả, ta nếm nếm hương vị nhưng thật ra mới lạ khẩn. buổi tối nương tử cũng thử xem. Lý Loan Nhi cơ hồ tưởng trận trắng mắt, có cái gì mới lạ, còn không phải là tây hồng phế sao. Đệ tam bảy tam trương thủy mạch. Thời tiết từng ngày nhiệt lên, trong viện cây hỏe thượng biết một tiếng so một tiếng kêu cấp, mấy cái tiểu nha đầu trong tay cầm thật dài cột ở dính biết. người mặc hành sắc sam váy đại a đầu bưng một buồn dưa hấu ra tới cười nhỏ giọng đối mấy cái tiểu nha đầu vây tay mau lại đây ăn dưa hấu tiểu nha đầu nhóm vừa thấy trong buồn kia lục hoa ra đất đỏ mang hắc hạt thủy linh linh còn mạo khí lạnh dưa hấu tức khắc vui mừng ném xuống trường cột lại đây một người một khối phân ăn một tiểu nha đầu cầm dưa hấu vừa ăn vừa hỏi thụy châu tỉ tỷ, thiếu nãi mãi hôm nay thế nào thụy châu con môi cười hôm nay còn hảo ăn hơn phân nửa chén mì lại kêu bếp hạ lộng cái thịt than chua ngọt cùng ăn một lát Nhưng thật ra không phun. nay liên hảo, bọn nha đầu vừa nghe cười mi hoan mắt hoan. Chúng ta đã có thể ngóng trông thiếu mãi mãi có thể sớm một chút hảo lên đâu. Thiếu mãi mãi hảo, chúng ta tiểu thiếu da mới có thể lớn lên chắc định. Còn nữa, thiếu mãi mãi luôn ăn không vô đồ vật. Thiếu da chính là một ngày so với một ngày xuất ruột. Chúng ta trong phủ từ trên xuống dưới cũng đều đi theo thượng hỏa. Thiếu mãi mãi có thể sớm một chút hảo lên. Trong phủ các màu người cũng có thể cao hứng lên. Đó là kêu chúng ta ăn ít chút nhiều làm. Điểm sống chúng ta cũng vui Liền ngươi nói ngọn Thụy Châu điểm điểm kia nói chuyện nha đầu Chờ thêm này hai tháng thiếu nãi mãi sợ là thì tốt rồi Lại nói tiếp năm nay cũng quái Từ vào xuân cho tới bây giờ một giọt vũ chưa hạ Vào mùa hè khí lại nhiệt Thiếu nãi mãi vốn là ăn thiếu Hơn nữa ngày như vậy đại Trên người càng là mệt khẩn Còn không phải sao Một cái nha đầu ăn xong rồi trong tay dưa hấu lại cầm một khối Mẹ ta nói năm nay thời tiết này sợ là không tốt còn nói nàng khi còn nhỏ cũng gặp qua đại hạn chi năm, chính là như vậy. Chúng ta sợ cái gì? Một cái khác nha đầu là nghiêm phủ người hầu, từ sinh ra khởi liền không rời đi quá nghiêm khắc ra. Tự nhiên không hiểu được bên ngoài bình dân sinh hoạt gian khổ, một bên ăn dưa hấu một bên nói, tóm lại là đói không chúng ta, nói nữa, thiếu ra thiếu mãi mãi đối hạ nhân thật tốt, tóm lại sẽ không thiếu chúng ta ăn. Thụy Châu cười lắc đầu, đem buồn phóng tới đài ngắm trăng thượng, các ngươi thả ăn, ta đi vào nhìn một cái thiếu mãi mãi tình không. thụy châu tỉ tỉ đi thôi chúng ta ăn liền lại đi dính biết đáng chết vật nhỏ xảo thiếu mãi mãi liền rác đều ngủ không tốt lúc trước nha đầu vây vây tay bung dưa hấu ra lấy khăn lau khâu ngón tay liền lần nữa cầm lấy trường côn chuẩn bị công tác mấy cái tiểu nha đầu vừa thấy nàng lại làm khởi sống tới cũng đều ngoan ngoan tiếp tục dính khởi biết thụy châu vào phòng chỉ cảm thấy phòng trong một mảnh mắt lạnh nàng chậm rãi đi đến lý loan nhi trước giường lại thấy lý loan nhi chắc ngoạ đã mở to mắt thụy châu chạy nhanh cười nói ngài tỉnh muốn hay không uống chút thủy Lý Loan Nhi vội vội tay cho ta lấy chút bạch thủy cái gì đều không cần phóng Thụy Châu đáp ứng một tiếng xoay người đổ một ly ôn khai thủy đưa cho Lý Loan Nhi chờ Lý Loan Nhi uống lên đem đổ vật thu hảo mới cười nói ngài cảm thấy trên người thế nào có muốn ăn hay không vài thứ Lý Loan Nhi vậy vây tay chống ngồi dậy trong chốc lát người bưng hôm nay sữa bỏ lại đây ta uống chút bên liền không cần một bên ngồi dậy Lý Loan Nhi quay đầu nhìn xem trong viện khai chính Diễm Hoa Hồng ninh mày hôm nay hoa hồng như thế nào không ai tưới thụy châu nhỏ giọng nói thiếu nãi nãi cũng biết năm nay hạn thành như vậy chính là nhà chúng ta trong viện giếng nước mực nước cũng giảm xuống hào chút chu quản sự sợ vẫn luôn hạn đi xuống chúng ta nước ăn đều khó liền không cứ gọi mỗi ngày tưới hoa chỉ nói cách một ngày tưới một lần liền thành tóm lại là không chết được lý loan nhi nghe xong ngạc nhiên nói thế nhưng hạn thành như vậy nhà chúng ta đều như thế kia bên ngoài bá tánh nhưng như thế nào sinh hoạt thụy châu suy nghĩ trong chốc lát nơi này là kinh thành Thiên tử dưới chân đầu thiện chi đô, các ba tánh còn hảo chút, liền sợ, liền sợ phía dưới những cái đó ba tánh sống không được, đặc biệt là ly kinh thành càng xa địa phương sợ càng là gian nan. Chỉ sợ năm nay thôn trang thượng là không có gì thu hoạch. Lý Loan Nhi này đó thời gian mỗi ngày tính dưỡng, liền môn cơ hồ đều không ra. Lại nào biết đâu rằng bên ngoài tình hình, hiện giờ nghe Thủy Châu lại nói tiếp. Nhất thời trong lòng dâng lên bất tường cảm giác, người đi đem nhà ta chướng quyển sách lấy tới ta xem xem. Thiếu nãi nãi. Ngài Thụy Châu từng khuyên, có thể thấy được Lý Loan Nhi trong mắt hiện lên một tia tàn khốc liền đem sở hữu nói đều đè ép đi xuống, ngoan ngoan tìm trướng quyển sách ôm lấy. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới, tiêu Thụy Châu cùng nàng thả tiểu dương đất bàn liền ngồi cha khởi lương du trướng sách tới, cha xét một hồi lâu mới thở dài. May mắn tướng công có dự kiến trước, từ năm trước khởi liền bắt đầu thu lương, nhà chúng ta lương thực là tuyệt ăn không hết. Như vậy, Thụy Châu ngươi kêu chu quản sự đi thôn trang thượng hảo hảo xem xét một phen. Nếu là nông hộ nhóm nhật tử thật sự khổ sở, năm nay địa tô liền từ bỏ, tóm lại là không thể đói chết người. Thụy Châu vừa nghe nở nụ cười, thiếu nãi nãi hảo sinh thiện tâm, sợ là nông hộ nhóm đã biết tất yếu ngàn ân và tạ không nói được có người ra còn phải cho ngài lập trường sinh bài vị đâu. Lý loan Nhi cười một tiếng, túi đầu mơn trớn đã phồng lên bụng nhỏ, ta nơi nào là thiện tâm, nếu là không có này mấy cái tiểu nhân, ta chạy đi đâu quản bên ngoài hồng thủy ngập trời. Bất quá là đã hoài thai dù sao cũng phải thế mấy cái tiểu nhân tích chút phúc báo đi. Lý Loan Nhi nói chính là lời nói thật, trải qua mặt thế như thế năm, đi vào cổ đại lại ở nghèo khó tuyến thượng dễ rùa thật lâu sau, nàng đã sớm không có gì lương tâm, càng thêm không biết thiện lương là vật gì. Bất quá, nàng nghĩ nếu có thể xuyên qua, không nói được thế gian này quả có thần linh, tức là có thần linh, nhiều thế con cháu hành chút thiện cũng là không sai được. lúc này mới ở có thể bảo đảm chính mình sinh hoạt phẩm chất không chịu ảnh hưởng dưới tình huống cấp nông hộ miễn địa tô công đạo xong miễn địa tô sự tình lý loan nhi xuống giường thủy châu chạy nhanh cho nàng mặc vào mềm đế dày thê lý loan nhi đỡ thủy châu tay ở trong phòng xoay hai vòng liền hướng ra ngoài đi đến vừa đi vừa nói ngươi cùng ta đi bên cạnh giếng nhìn một cái nhìn xem mực nước có phải hay không hàng rất nhiều nếu thật là thiếu thủy chúng ta đến sớm chút nghĩ biện pháp bằng không thực sự có đến khổ ăn một hai ngày không ăn cơm không đói chết người nhưng một hai ngày không uống thủy thật có thể đem người ngao chết thụy châu có chút lo lắng khá vậy không dám làm trái với lý loan nhi nói đành phải tiểu tâm đỡ nàng ra cửa lại kêu hai cái tiểu nha đầu đi theo chậm rãi đi đến ly chính phòng gần nhất một ngụm giếng nước chỗ nay nước miếng giếng là ở đông khóa viện một gian tạm vật phòng bên miệng giếng tu rất nhỏ ước chừng là tu sửa phòng úc thời điểm chuyên thỉnh phong thủy tiên sinh nhìn quá miệng giếng địa phương tu một cái bắt quái hình vòng bảo hộ lý loan nhi qua đi nhìn vài lần thấy trong giếng mực nước sát thật thấp rất nhiều, nàng đỡ thủy châu tay bung ra tinh thần lực, đem tinh thần lực chậm rãi tiếp xúc nước giếng, theo nước giếng đi xuống tìm kiếm, này tìm tòi, thật là lấp bắp kinh hãi. người khác nhìn không thấy nước giếng tình hình, chỉ đương mực nước giảm xuống. nếu là tình ăn, giếng này thủy là đủ, nhưng lý loan nhi nhìn thật thật, giếng này thủy cũng không có nhiều ít, xuống chút nữa liền có bùn sa, thủy hiện hốt khẩn. nếu là hạ đi xuống thăm, nhưng chính là đại giếng, nàng hướng hai sườn tra xét nhất thời. phát hiện nước ngầm cũng giảm bớt rất nhiều, Lý Loan Nhi đứng tinh kê sau một lúc lâu, tổng cảm thấy không nói được năm nay kinh thành cũng muốn có nạn hạn hán liên lụy, ít nhất trong kinh bá cánh sinh hoạt dùng thủy chính là cái vấn đề. bất quá người khác như thế nào Lý Loan Nhi là vô tâm tình nhiều quản, nàng đầu tiên phải làm chính là đem người trong nhà cố hảo, thiếu nãi nãi, Thụy Châu thấy Lý Loan Nhi đứng sau một lúc lâu cũng chưa động liền có chút sốt ruột, không khỏi kêu ra tiếng tới, Lý Loan Nhi quay đầu lại cười cười, không có việc gì. chính là thấy nước giếng giảm xuống nhiều như vậy có chút ngạc nhiên thôi. Nói chuyện, Lý Loan Nhi đỡ Thủy Châu tay xoay người liền trở về đi, vừa đi vừa nói, ngươi đi kêu chu quản sự tìm cái thời gian hỏi một chút nhà cũ bên kia nước giếng như thế nào. Còn có, ngươi kêu mã mạo hồi Lý ra cũng hỏi một tiếng, nhìn xem trong nhà tình hình thế nào. Thủy Châu nhất nhất đáp, Lý Loan Nhi lăn lộn lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, liền mang theo Thủy Châu trở về phòng nghỉ tạm, mới vào nhà liền có tiểu nha đầu bưng sữa bò tiến vào. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới một hơi uống lên, lại hàm cái quả mơ lúc này mới ngã xuống nghỉ ngơi. Nằm không có bao lâu, liền nghe được xe lăn tiếng vang lên. Lý Loan Nhi nhớ tới thân, nhưng chỉ cảm thấy cả người bùn rùn lại không dễ chịu. Chỉ có thể nằm. Thiếu khinh, nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn tiến vào. Vừa thấy Lý Loan Nhi liền cười nói, nương tử hôm nay sắc mặt hảo rất nhiều, không nói được quá mấy ngày liền có thể ăn nhiều vài thứ. Lý Loan Nhi cười cười, ta cũng cảm thấy hảo, hôm nay ta còn ở trong viện xoay chuyển đâu. nghiêm thừa duyệt vừa nghe tức khắc đại hỉ qua đi nắm lên lý loan nhi tay đánh giá sau một lúc lâu chờ ngươi đã khỏe ta nhiều tìm chút thức ăn tới dù sao cũng phải kêu ngươi đem rớt xuống thịt bổ lên lý loan nhi chừng hắn liếc mắt một cái người khác đều nghĩ pháp muốn gầy xuống dưới thiên ta gầy ngươi còn không cao hứng ta liền cảm thấy ngươi béo tốt hơn nghiêm thừa duyệt cười ngươi gầy làm cho ta lo lắng khẩn tổng cảm thấy một trận gió là có thể đem ngươi thổi chạy ngươi nếu bị gió thổi đi rồi lại kêu ta đi nơi nào tìm vừa ý nương tử tới Hai người một hàng nói một hàng cười, Lý Loan Nhi tâm tình cũng hảo chút, Nghiêm Thừa Duyệt đem nàng nâng dậy, lại cầm cái dẫn gối rửa vào nàng phía sau, tiêu nàng dựa vào thoải mái chút, lúc này mới cùng nàng nói lên việc nhà tới. Nói nhất thời lời nói, Lý Loan Nhi liền đưa ra nước giếng mực nước giảm xuống hạ, Nghiêm Thừa Duyệt dối tay đem nàng toái phát vỗ buồn cười cười, ngươi mặc lo lắng, ta đều nhìn đâu, đã nhiều ngày ta chính thăm dò nước ngầm mạch, nếu là có thể tìm được thủy mạch, liền lại đánh một ngụm giếng nước, tóm lại không thể thiếu thủy. Nhà ta thôn Trang Thượng như thế nào? Lý Loan Nhi lại hỏi một câu. Nghiêm Thừa Duyệt gõ gõ xe lăn tay vịt. Thôn Trang Thượng đảo còn hảo, chỉ là ngươi nhà mẹ để cái kia đảo nguyên thôn có chút vấn đề. Ngươi cũng biết cái kia thôn Trang Thượng nông hộ toàn lại gần cái kia sông nhỏ uống nước, hiện giờ hạn thành như vậy, sông nhỏ cũng sắp không thủy, nông hộ nhóm vì tranh thủy đều đánh nhau rồi, bị thương vài cái trắng đinh. Lý Loan Nhi cả kinh, ca ca không ở nhà, tẩu tử lại mang theo ba cái hài tử, phu nhân tuổi già. chúng ta dù sao cũng phải nhiều giúp đỡ chút dù sao ngươi cũng muốn thăm dò thủy mạch nhân tiện đi đảo nguyên thôn giúp đỡ nhìn một cái nếu là có thể tìm thủy mạch liền đánh nước miếng giếng nếu là không thành chúng ta lại tưởng bên biện pháp ngươi yên tâm nghiêm thừa duyệt lại giúp đỡ lý loan nhi tắc tắc giận gối ta đã cùng kim phu nhân thương lượng hảo tiêu lý gia đại quản sự cùng ta đi đảo nguyên thôn nhìn một cái lại có nhà cũ nơi đó cũng đến nhìn chút thái thái năm ngoài bán hảo chút lương thực sợ là năm nay nói lên lâm thị bán lương thực Lý Loan Nhi cũng có chút khuôn mặt u sầu, Thái Thái hiện giờ càng thêm lá gan lớn, Ra Ra đều vẫn quá nàng rất nhiều lần nàng luôn là không thay đổi. Nếu thật là đem trong nhà tổn lương bán xong rồi, nhưng sao sinh là hảo? Từ xưa đến nay đại hạn liền có đại thai, ta coi năm nay thời tiết, không nói được phải có nạn châu chấu, đến lúc đó mới là chân chính không thu hay đâu. Chúng ta tận tâm là được. Nghiêm Thừa Duyệt cười chấn an Lý Loan Nhi, ta tồn không ít lương thực, chỉ là không thể hiện tại lấy ra tới, tránh cho Thái Thái càng thêm càng giận dỡ, thả cho xem. Nhìn nhà cũ bên kia thật sự quá không nổi nữa lại nói. Ân. Lý Loan Nhi gật đầu, chỉ ngươi đến cùng gia gia còn có lao ra nói một tiếng, miễn cho bọn họ sốt ruột, bên không nói, gia gia đối chúng ta hảo luôn là không thể quên, lão gia hiện giờ cũng hướng về chúng ta, chúng ta cũng đến có cái lương tâm không phải. Biết. Nghiêm Thừa duyệt cười đem đầu hướng Lý Loan Nhi trên bụng nhích lại gần, vẫn là nhà ta nương tử tưởng chu đáo, hôm nay bọn nhỏ nhưng lại lăn lộn. Ta như thế nào luôn là nghe không được thanh âm. cũng nhìn không thấy động tĩnh khi lý loan nhi tàn nhẫn chụp hắn một chút lúc này mới mấy tháng nơi nào là có thể động chờ xem tuy rằng nghiêm thừa duyệt chỉ nói không gọi lý loan nhi lo lắng nhưng lý ra nghiêm ra nhiều ít sự tình luôn là không thể kêu nghiêm thừa duyệt một người đi vội đi còn nữa nghiêm thừa duyệt thân thể lại không phải thật tốt lý loan nhi lại có thể nào yên tâm chờ đến buổi chiều nghiêm thừa duyệt đi lý ra thôn trang thượng bận việc lý loan nhi liền lần nữa mang theo thủy châu ra cửa kêu mấy cái thô sử bà tử nâng nhuyễn kiệu vây quanh nghiêm phủ từ trên xuống dưới dạo qua một vòng nàng cũng không phải là bạch chuyển lý loan nhi một bên chuyển một bên bung ra tinh thần lực đi cảm giác thủy mạch nàng nghĩ nàng đem trong nhà thủy mạch tham dò hảo tình nghiêm thừa duyệt bận việc tóm lại nàng có tinh thần lực hỗ trợ so người khác muốn bất việc rất nhiều nếu là kêu nghiêm thừa duyệt một chút thăm dò nói không chừng đến nhiều làm lụng vất vả đâu xoay như vậy một vòng lớn đừng nói lý loan nhi thật đúng là tìm được một cái chữ nước phong phú nước ngầm mạch nàng tuyển một cái tiết điểm lại xem kỹ một phen phát hiện này chỗ địa phương ngầm không tầng nham thạch cũng không ngạch thổ nếu là đánh giếng nói rất là tỉnh công dung ít sức đã đi xuống cố kiệu gọi người ở kia chỗ làm ký hiệu lại bốn phía nhìn nhìn phát hiện này chỗ địa phương là ở vào tây khóa viện cùng hậu hoa viên chi gian một cái đường nhỏ bên nhìn một cái phương vị cũng ẩn nấp tuy nói múc nước có chút không có phương tiện nhưng tóm lại là so không thủy cường liền quyết định chờ nghiêm thừa duyệt trở về cùng hắn thương lượng một chút tại đây chỗ đánh một ngụm thâm giếng đệ tam bảy bốn chương bị đánh lý loan nhi cũng không có chờ đến nghiêm thừa duyệt đến trạng vạng thời điểm nghiêm nhất trở về bẩm báo chỉ nói nghiêm thừa duyệt túc ở ngoài thành thôn trang thượng đến ngày mai buổi chiều mới có thể trở về lý loan nhi trong lòng biết nghiêm thừa duyệt tất nhiên là đi tìm thủy mạch ước chừng là tìm không sai biệt lắm nghị ở thôn trang thượng ở một đêm đến ngày mai lại hảo hảo xem kỹ một phen liền têu thủy châu thu thập vài món siêm y tiêu nghiêm nhất cấp mang đi lại dặn dò nghiêm nhất vài câu mới cho đi Tới rồi ngày thứ hai lại là cố ra đón dâu nhật tử, sáng sớm cố đại nương tử liền tới, Lý loan Nhi kêu dương tẩu tử mang theo quà tặng cùng cố đại nương tử cùng đi cố ra, nàng còn lại là hảo hảo hiểu biết một phen cổ đại đánh giếng công việc. Lý loan Nhi cũng không có gặp qua cổ đại như thế nào đánh giếng, nhưng Thủy Châu mấy cái nha đầu lại là gặp qua, tóm lại tả hữu không có việc gì, liền nói chuyện phiếm nói đến như thế nào đánh giếng. Theo Thủy Châu cách nói, Đánh giếng phía trước muốn trước tiên ở lựa chọn sử dụng địa phương thượng giá dòng dọc kéo nước, lúc sau lại dùng con bướm chủy giếng khoan, một bên giếng khoan, một bên còn phải dùng đầu gô giá khởi giếng mái treo tới, như vậy là vì phòng ngừa lún tạp đến giếng hạ nhân. Đương nhiên, loại này biện pháp đơn sơ, giếng chiều sâu tự nhiên liền không thể bảo đảm, giống nhau ước chừng đều không đến 10 m tầm thường trong thôn giếng đều là 5-6 mét, 7-8 m đều đã xem như thâm giếng. Nghe Thủy Châu nói xong, Lý Loan Nhi liền hỏi Chúng ta trong phủ nếu đánh giếng nói sợ cần có thể hay không rất lớn. Phí không hưởng sức lực. Thụy Châu cười, phóng tới trong thôn tầm thường nông hộ trong nhà tự nhiên là đánh không dậy nổi giếng, nhưng chúng ta trong phủ lại không sợ, nô tính quá trướng, đánh một ngụm giếng nhiều nhất cũng liền hoa bốn năm lượng bạc, bất quá là thiếu lãi mãi một ngày tiền cơm thôi. Lý Loan Nhi nghe gật đầu, như thế ta liền an tâm rồi. Nàng nghe xong như vậy giá, liền nghĩ tìm thời gian đi nhà mẹ để giúp đỡ sạch sẽ thủy mạch thừa dịp hiện tại tình hình hạn hán còn không phải nhiều nghiêm trọng thời điểm giúp đỡ cũng đánh thượng một ngụm giếng còn có hai nhà thôn trang thượng cũng đều yêu cầu đánh giếng nếu chiếu thủy châu cách nói đó là đều đánh thượng thầm giếng chi tiêu cũng không có nhiều ít không nói lý loan nhi cân nhắc như thế nào đánh giếng chỉ nói dương tẩu tử đi theo cố đại nương tử đi cố ra tiến cố ra nơi ngõ nhỏ đánh thật xa liền nghe được từng đợt tiếng nhạc ly gần lại thấy cố ra trên cửa lớn khoác lụa hồng quải thải hiện rất là vui mừng Cố đại nương tử xuống xe ngựa, dương tẩu tử cũng đi theo xuống dưới, nàng cẩn thận nhìn cố đại nương tử liếc mắt một cái. Lại thấy cố đại nương tử trên mặt thần sắc phức tạp, hơi có chút khổ sở ý tứ. Dương tẩu tử tưởng tượng liền hiểu được, cố đại nương tử mẫu thân trung thị chính là cố trình vợ cả, sinh thời là cố gia đương gia phu nhân, nếu là cố trình không có cưới vợ. Cho dù là có phó di nương như vậy thiết thất, cố đại nương tử còn có thể an ủi chính mình nói mẫu thân của nàng là cố trình duy nhất thế tử. Nhưng hôm nay cố trình cưới vợ, đứng đứng đắn đắn kiệu 8 người nâng cưới trở về vợ cả, mã thị vào cửa, không nói được qua không bao lâu nhà này trung liền không còn có trung thị tổn xuống dưới bất luận cái gì ấn tượng. Đến lúc đó, không nói được cố đại nương tử cùng nhà mẹ để quan hệ liền càng là xa cách lãnh đạo. Chỉ là chiếu phó di nương như vậy cách làm, nếu quan gia không cho cố trình tứ hôn, sợ là cố gia cũng ngừng nghỉ không được. Cố đại nương tử luôn là bị quấy dày thật sự cũng là phiền thần vì có thể sống yên ổn chút thanh thính chút cố đại nương tử cũng không thể không làm ra một phen lấy hay bỏ tới nhưng hôm nay nhìn này phiên lấy hay bỏ cũng thực sự kêu nàng khổ sở cứu thái thái chúng ta nên đi vào thấy cố đại nương tử đứng ở trước cửa vẫn luôn không ra ngôn dương đầu tử chỉ phải mở miệng nhắc nhở cố đại nương tử cường cười một tiếng vào đi thôi mới vào cửa liền thấy một cái ăn mặc tương hồng sam váy trung niên phụ nhân đón lại đây kia phụ nhân vừa thấy cố đại nương tử liền cười nói đại nương tử đã trở lại chạy nhanh bên trong ngồi, ngươi là tiểu khách cũng không thể chấm trễ. nay chào hỏi phụ nhân dương tẩu tử cũng không nhận được, bất quá ngẫm lại cũng biết là cố ra xa chi vị nào thái thái, bá mẫu mạnh khỏe, cố đại nương tử hành lễ, đem mang đến danh mục quà tặng chính lên, dương tẩu tử cũng chạy nhanh đem nhà mình danh mục quà tặng chính lên. kia phụ nhân nhìn thoáng qua, tức khắc cười càng thêm thoải mái, đại nương tử này lễ thật đủ trọng, lại nhìn xem dương tẩu tử, vị này chính là cố đại nương tử cười. đây là nhà ta mội tử trong phủ quản sự Mama, bá mẫu cũng biết ta kia đại cô tử hiện giờ có mang hành động thực sự không tiện, liền phái dương ma lại đây đưa lên hạ lễ nhà các ngươi cô thái thái thực sự khách khí phụ nhân cười càng hiện ra vẻ mặt nếp nhà tới dương ma đúng không chạy nhanh bên trong thỉnh nàng chỉ đương nàng lệ nghĩa chu toàn lại không biết nàng này một phen làm vẻ ta đây nơi nào như là đứng đắn đương ra thái thái lại là cùng kia tiệm cơm tiểu nhị có chút phăng phất cố đại nương tử nhìn con môi cười không biết sao Trên mặt lại có chút nóng rát, ước chừng cũng là cảm thấy vị này phụ nhân thật sự có chút thất lễ. Dương Tẩu Tử trên mặt lại không có chút nào dị trạng, cười chúc mừng hai câu liền đỡ Cố Đại Nương Tử vào phòng. Vừa đi, Dương Tẩu Tử một bên hỏi Cố Đại Nương Tử, cứu thái thái, vừa rồi vị kia là. Cố Đại Nương Tử cười cười, đó là nhà ta bà con xa bám mẫu, chỉ là nàng từ trước đến nay không ở Kinh Thành, ở Kinh Ngoại Thôn Trang Thượng ở, ước chừng là phụ thân lần này hôn sự thực sự không ai giúp đỡ liệu lý. mới thỉnh vị này bá mẫu tới đi dương tẩu tử gật đầu tỏ vẻ đã biết nàng đi theo cố đại nương tử tìm cái địa phương ngồi xuống không đồng nhất khi liền có tiểu nha đầu bưng nước trà đi lên dương tẩu tử cũng khát bưng lên tới uống một ngụm chỉ cảm thấy này trà thật đúng là thật không sai tựa hồ hẳn là không phải cố ra có thể lấy đến ra tới cố đại nương tử uống lên trà cũng có chút giật mình liền tìm cái không kêu lên châm trà tiểu nha đầu hỏi xuân nhi này trà là từ lâu mua uống đảo cũng hương thẩn. xuân nhi cười nhấp miệng Nơi nào là mua, là thái thái nhà mẹ để đưa Chỉ nói là cho hôm nay đãi khách dùng Mã ra đưa Cố đại nương tử lại là một trận ngạc nhiên Xuân Nhi cười trả lời Cũng không phải là sao Thái thái nhà mẹ để không chỉ tặng trà Không lâu trước đây còn tặng chút ngân lượng cũng khí cụ Hôm qua còn phái chút nha đầu gã sai vật lại đây hỗ trợ Chỉ nói nhà hắn cô nương cả đời một lần đại hôn Dù sao cũng phải làm xinh xinh đẹp đẹp kia mã ra cứu lao ra nói nhà chúng ta tinh nghèo Nếu là không cho chút bạc này hôn sự tất làm không ra gì, đại nương tử cũng nhìn đến trên cửa khoác lụa hồng quay thải, những cái đó đều là dùng mã ra bạc. Đặt mua, cố đại nương tử nghe xấu hổ trên mặt càng hồng, cha như thế nào liền phải. Thật sự là trong nhà Xuân Ni tưởng nói cố ra sợ là sắp nghèo không có gì ăn, đó là cố trình lại thành cao chút khá vậy đến ăn cơm không phải, nhưng nhìn lên đến cố đại nương tử bên cạnh còn ngồi một người, liền đem đến khẩu nói lại nuốt đi vào. Cố đại nương tử ngồi trong chốc lát liền nghe được đón dâu đội ngũ tới, liền cùng dương tẩu tử tìm nàng trước kia trụ địa phương nghỉ tạm. Hai nghe đến một mảnh vui mừng tiếng động, cố đại nương tử đốn có chút thở ngắn thang dài. Chờ đến đã lệ thiên địa, cố đại nương tử đem dương tẩu tử an trí hảo, liền nói muốn đi gặp một chút tân thái thái. Dương tẩu tử cũng biết nàng đi nhìn mã thị, chỉ nói kêu nàng không cần lo lắng cho mình chỉ lo đi. Chỉ là không chờ cố đại nương tử đi ra ngoài, liền nghe được một trận tiếng ồn nào, còn có phần ngoại thê thảm tiếng kêu. Cố đại nương tử cùng dương tẩu tử đồng thời cả kinh, hai người chạy nhanh ra nhà ở đi nhìn, lại nghe đến thanh âm này là từ tân phòng bên kia truyền ra tới, đã có vài vị khách khứa buôn thanh âm đi qua, dương tẩu tử cũng không biết là chuyện gì, sợ cố đại nương tử khó chịu, lại sợ nàng có hại, liền đi theo nàng cũng đi tân phòng nơi đó. Đi gần, lại thấy phó di nương mang theo cố nhị nương tử từ tân phòng phi đầu tán phát đầy người chật vật ra tới, phía sau mã thị xuyên một thân hồng y y cầm trong tay roi truy ở hai người phía sau. một bên truy một bên dùng roi quất đánh hai người thái thái tha mạng phó di nương một bên tránh né roi một bên cầu xin nô không có gì bên tâm tư chỉ là muốn bái kiến thái thái mẫu thân tha mạng tha ta cùng di nương đi cố nhị nương tử đầy mặt nước mắt quỳ đến trên mặt đất ôm mã thị chân đau khổ cầu xin nàng vốn là lớn lên đẹp này vừa khóc càng là hoa lê dính hạt mưa hết sức kiểu mỹ lại kiêm nàng thân hình gầy yếu mỹ nhân mang nước mắt thời điểm càng thêm chọc người chịu mến Đã có vài vị khách khứa đối cố nhị nương tử nổi lên đồng tình chi tâm. Phó di nương cũng quay đầu quỳ đến trên mặt đất không được cắn đầu, thái thái tha nô đi, nô là thế lao ra cao hứng, cũng vui mừng trong nhà có đường gia nữ chủ tử, liền nghị hay đi trước bái kiến thái thái, cũng kêu nhị nương tử nhận nhận mẹ cả, nô thật không có ý xấu, nô. Thái thái nếu là coi thường nô nô về sau không xuất hiện ở thái thái trước mặt là được, cầu thái thái tha mạng a Phó di nương như vậy vừa khóc một cầu, hơn nữa bên người nàng cố nhị nương tử càng hiện ra đôi mẹ con này đáng thương tới. Hơn nữa vốn dĩ mã thị thanh danh liền không phải thực hảo, kinh thành ai chẳng biết nàng hung hãn, lúc này, sở hữu khách khứa trong lòng đều đã hướng về phó di nương mẹ con, trong lòng đều nghĩ mã thị quá mức càng rỡ, tuy rằng nói thiếp thông mua bán, chính là phó di nương nói như thế nào đều hầu hạ cố trình như vậy nhiều năm, lại là sinh nhi dục nữ lại là lo liệu việc nhà, này có thể cùng tầm thường thiếp giống nhau sao, mã thị gả tiến vào không nói đối phó di nương hảo chút cũng liền thôi Ngược lại nghĩ pháp cha tấn nhân ra, thật sự có chút quá mức. Hơn nữa, này cố nhị nương tử nói như thế nào đều xem như mã thị thứ nữ, nàng như vậy khắt khe thứ nữ chính là thực không đúng. Sớm có kia tính tình thẳng thái thái nhịn không được đứng ra thế phó di nương mẹ con bên vực kẻ yếu, cũng có người nhỏ giọng nói mã thị không phải. Cố đại nương tử ở một bên nhìn chỉ là cười lạnh, dương tẩu tử ở cố đại nương tử bên người nhẹ giọng nói, này phó di nương mẹ con cũng không phải là tốt. Vừa rồi nô rõ ràng nhìn đến cố nhị nương tử túi đầu cười thầm, không nói được vừa rồi là các nàng khiêu khích mã thị mới kêu mã thị như vậy phẫn nộ, các nàng là quyết định chủ ý muốn bại hoại mã thị thanh danh. Cố đại nương tử gật đầu, dương tẩu tử nói chính là cực, kia phó di nương mẹ con yêu nhất chơi loại này chiêu số, ta không biết ở các nàng trước mặt chịu quá nhiều ít tùy khuất, chỉ không biết nói mã thị muốn như thế nào đối phó các nàng, ta coi thật muốn từ tài ăn nói thượng thắng qua đôi mẹ con này sợ là không dễ. không nói được hôm nay mã thị là muốn thiệt thòi lớn. Dương Tẩu Tử lại nói, sợ không thấy được. Những lời này mới rơi xuống đất, lại thấy mã thị cười lạnh một tiếng, roi cao cao giơ lên, một roi đem phó di nương chịu bay đi, lại là một roi đem cố nhị nương tử chịu ngã vào một bên, cái gì kêu bái kiến ta, ta kêu ngươi bái kiến sao. Các ngươi mẹ con rõ ràng chính là tưởng cho ta ra vai phủ đầu, ừ, ta cũng không cùng các ngươi cái chảy cái cối, đại gia ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Dù sao ta mã thị cũng không có gì thanh danh đáng nói, ta à, trước tấu các ngươi hết giận là được. Một câu không thấy, mã thị lại là mấy roi chịu qua đi, phó di nương cùng cố nhị nương tử muốn tránh đều tránh không khỏi đi, thực ăn mấy roi, đánh các nàng liền thanh kêu thẳng thiết. Cố đại nương tử ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy hết sức giải hận, thầm nghĩ quả nhiên này mã thị là cái tính tình bạo, càng là không để bụng thanh danh, lúc này, liền tính là phó di nương một trương miệng nói ra hoa tới ở mã thị trước mặt đều không được việc. Đệ tam bảy mươi lăm chương thương lượng. Ngươi đây là làm gì? Không biết khi nào cố trình chạy tới, hắn ăn mặc một thân hồng sam, trang điểm hết sức sạch sẽ hiện đảo cùng anh Tuấn. Chỉ là trên mặt hắn kia rõ ràng nôn nóng cùng đau lòng kêu hắn cả người mất vài phần nhan xác Hắn chạy tới bắt lấy mã thị trong tay roi, nhị nha đầu nói như thế nào đều là ta cốt đủ. Ngươi như thế chẳng phân biệt thị phi đi lên liền đánh thật sự là quá mức. Phó thị hầu hạ ta một hồi, ngươi tổng nên. Bang! Một tiếng giòn vang đem bên cạnh xem náo nhiệt khách khứa tất cả đều dọa choáng váng. Lại là mã thị đầy mặt tức giận cầm roi chịu cố trình một roi, một roi này tử chịu cố trình trên người xiêm y li đều phá mở ra, càng là có máu tươi nhắm thẳng ngoại mạo. Lao ra, lão ra phó di nương té ngã lộn nhào quá khứ ôm lấy cố trình chân, Lao ra ngươi không sao chứ, này. Thái thái thật sự là quá đáng giận, nàng như thế nào trách đánh nô đều không có việc gì, như thế nào có thể đánh Lao ra đâu, Lao ra chính là nàng thiên A. Ừ. Mã thị cười lạnh một tiếng, như thế nào liền không thể đánh. Phó thị, đây chẳng phải là ngươi tưởng nhìn đến sao, ngươi mang theo ngươi kia nhị nha đầu chạy đến ta tân phòng chung nói ra nói vào, hết sức châm ngòi khả năng sự, còn không phải là nghĩ đem ta làm tức giận kêu ta xấu mặt, hảo hiện ra ta thanh danh có bao nhiêu không tốt, cho ngươi thanh danh thượng thêm chút màu, tốt nhất là có thể kêu cố trình ghét bỏ ta, ngươi hảo an an ổn ổn làm ngươi tay cầm trưởng ra quyền to di thái thái có. Phải hay không? Nô no không có. Phó Di Nương lại khóc, bởi vì vừa rồi nàng lại ăn mã thị một roi, trên người xác thật đau khẩn, nô không như vậy tưởng, nô thật sự tưởng thái thái cùng lao ra có thể tốt tốt đẹp đẹp, đó là nô đã chết đều cam tâm. Ngươi đảo thật là trung tâm lại thiện lương A. Mã thị nghe cười ha hả, trong tay roi cử cao cao, tiên sao như xả giống nhau quấn lên phó Di Nương cổ, tức là như thế ta liền thành toàn với ngươi, ngươi đã chết, ta cùng lao ra cũng có thể an an ổn ổn hòa thuận vui vẻ. Nói vừa xong. Mã thị trên tay dùng một chút lực, phó di nương tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, lúc sau liền dương miệng rốt cuộc kêu không được, bất quá, từ nàng nghẹn trắng bệnh một khuôn mặt, còn có kia phun thật dài đầu lươi đến xem liền biết mã thị nhất định cầm roi đem phó di nương cổ càng triển càng chặt, nếu là lại không bông ra. Không nói được trong chốc lát phó di nương phải hít thở không thông mà chết. Người, cố trình khí tay đều run rẩy, Chỉ vào mã thị nói không ra lời, hơn nửa ngày mới nói, việc xấu trong nhà a, việc xấu trong nhà a mã thị. ngươi trước buông ra phó thị chúng ta hết thể hảo thương lượng hết thể hảo thương lượng cố nhị nương tử càng là dọa choáng váng lúc này mới tỉnh quá thần tới khóc lóc quỳ xuống đất xin tha mẫu thân tha di nương đi tha mạng a nữ nhi cầu ngài cầu ngài đừng kêu ta mẫu thân mã thị cũng không thật muốn muốn phó di nương mệnh trong tay roi chịu trở về ta còn không uống qua ngươi trả không nhận hạ ngươi đâu ngươi nhiều nhất đó là thiếp thất sinh hạ tới nửa cái nô tài nói xong câu đó mã thị đem tay một bối Các người đi ta trong phòng đem đồ vật sửa sang lại một chút. Lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân tiểu tâm ta thật muốn các ngươi mạng nhỏ. Đãi nàng về phòng, vây xem khách khứa mới hồi phục tinh thần lại. Mỗi người thần sắc mạc danh, có kính nể mã thị, có cảm thấy mã thị có lý không tha người, càng có cảm thấy mã thị quá mức hung hãn. Đương nhiên, nhiều nhất người vẫn là kính phục mã thị. Phải biết rằng, có thể tới chúc mừng khách khứa nhiều đều là chính phòng thái thái. Những người này tự nhiên cũng có bị thiếp thất hố khổ. hôm nay thấy mã thị bất quá vài cái tử liền đem phó di nương sửa trị nói không ra lời càng là liền cố trình mặt mũi đều không màng trong lòng lại là thống khoái lại là âm mộ liền nghĩ các nàng nếu là có mã thị kia mấy lần cũng có thể đem trong nhà tiểu thiếp làm cho an an ổn ổn lại không dám không nghe lời cố đại nương tử nhìn xong này hết thảy thần sắc có chút hoảng hốt đi phía trước thính đi đến dương đầu tử có chút không yên tâm cũng đi theo qua đi liền nghe cố đại nương tử vừa đi một bên tự nói nghĩ đến nguyên là ta tự lầm Là ta quá mức mềm yếu mới kêu phó di nương ức hiếp ở trên đầu nhiều năm, phàm là ta có thể có mã thị như vậy tính nết, ta cũng không đến mức. Cứu thái thái đây là chui giúp vào sừng châu. Dương đầu tử nghe nở nụ cười, một bên cười một bên chấn an cố đại nương tử, cứu thái thái cũng là hiểu biết chữ nghĩa, không biết nhưng nghe qua một câu kêu vô dục tắc cương sao. Cố đại nương tử gật đầu, tự nhiên là biết đến. Dương Tẩu tử thở dài, mã thị đó là vô dục tắc cương, cho nên mới có thể như thế đối đại phó di nương. Lấy thân phận của nàng đến xem, nàng không có gì đáng sợ sợ, ngược lại là Phó Di Nương trong lòng sợ nàng. Lúc này mới có hôm nay chuyện này, đổi thành là cứu thái thái, nhưng không như vậy tiêu sái. Đầu tiên, cố đại nhân là ngài phụ thân, nơi nào có nữ nhi đánh phụ thân. Còn nữa, Phó Di Nương cũng coi như là ngài nửa cái trường bối, nếu là đánh nàng cũng thực sự không giống, khó tránh khỏi. Tiêu ngài thanh danh xú, mặt khác, Phó Di Nương nhưng còn có nhi nữ. Khi hai cái thêm ở bên nhau thế nào cũng so ngài đẩy không ngã trị không được, như vậy tưởng tượng, ngài ban đầu như vậy nhường nhịn cũng là nên, nếu là không đành lòng, không chừng tình trạng tệ hơn. Cố đại nương tử suy nghĩ một hồi lâu lòng dạ mới xem như trống trải, ngài nói chính là, là ta tự lầm. Dương đầu tử cười cười, nay ước chừng là ngài tâm phúc việc, cũng chỉ có ngài chính mình đã thấy ra mới có thể hảo, nếu là tổng dối dám chuyện này, khó tránh khỏi kêu chính mình không thoải mái, mà người khác lại không có chút nào tổn thất. này cần gì phải đâu. Đúng vậy, hà tất đâu. Cố đại nương tử cũng nở nụ cười, đa tạ ngài nhắc nhở, ta hiện giờ xem như tường khai, về sau à, lại sẽ không chuốc khổ. Dương tẩu tử thấy nàng biểu tình rộng rãi, nôn ngữ gian cũng nhiều vài phần lanh lẹ, liền biết nàng là chân chính tường khai, toại cười nói, xem ra mã thị nhưng thật ra có chút tác dụng, ít nhất kêu ngài tính tình khai thông không ít. Lại nói tiếp mã thị cũng là cái tốt. Cố đại nương tử nhưng thật ra có chút thích mã đình như vậy tính tình. khen hai câu, sợ cũng chỉ có nàng người như vậy gả đến ta nhà mẹ đẻ mới có thể quá hảo, đổi một người, không chừng sớm bị phó di nương cùng nhị muội cấp chèn ép ở. Mã thị người như vậy tới rồi địa phương nào đều có thể quá hảo. Dương Tẩu tử điểm ra này một câu, cữu thái thái, thời điểm không còn sớm, nô nên trở về báo cáo kết quả công tác, không biết ngài là lưu lại nơi này lại nhìn một cái vẫn là cùng nô cùng nhau đi. cố đại nương tử hiện giờ là thật đã thấy ra, trong lòng đối cô ra ý niệm càng phai nhạt. Hơn nữa vừa rồi kia chuyện cũng kêu cố trình trên mặt không ánh sáng, nàng liền cũng không nghĩ ở lâu, ta cùng với ngài cùng nhau đi thôi, trở về ta cũng nhìn một cái muội tử. Hai người một hàng nói một hàng tìm cố gia vị kia hỗ trợ bá mẫu, cùng nàng nói một tiếng liền mang theo nha đầu bà tử ra cố gia môn, ngồi trên xe ngựa trở về. Cố đại nương tử thật không có cái gì hưng ngôn, quả nhiên tới rồi nghiêm gia vấn an lý Loan nhi. Lý Loan nhi chính cùng cực nhàm chán, thấy cố đại nương tử tới nhưng thật ra cao hứng. lôi kéo nàng nói hảo nhất thời lời nói lại nói đến năm nay thời tiết hết sức khô hạn lý loan nhi liền đưa ra muốn giúp đỡ lý gia thôn trang thượng tìm thủy mạch đánh thượng mấy khẩu giếng mặt khác khuyên cố đại nương tử ở nhà cũng đánh một ngụm giếng dự phòng tình vạn nhất thật hạn đến không thủy nông nỗi có thể có nước uống cố đại nương tử từ trước đến nay biết lý loan nhi là cái có chủ ý tự nhiên cũng đáp ứng xuống dưới hơn nữa làm ơn lý loan nhi thỉnh nghiêm thừa duyệt đi lý gia hỗ trợ nhìn một cái muốn ở nơi nào đánh giếng Thôn trang thượng nếu là có thể nhiều đánh liền nhiều đánh mấy khẩu giếng, Lý Loan Nhi thống khoái đồng ý. Hai người lại nói lên năm nay thu hoạch sợ là không thành, cố đại nương tử mỉm cười nói năm trước lương thực nàng đều tồn, cũng không có bán đi, lý ra tồn lương đủ một nhà già trẻ ăn thượng mấy năm quan cảnh, không cần e ngại cái gì, bất quá thấy Lý Loan Nhi vẻ mặt rất là lo lắng, cố đại nương tử lại nói trở về lúc sau gọi người nhìn một cái có thể hay không lại mua chút lương thực tới, hơn nữa đem trong nhà thường dùng một ít đồ vật đều nhiều bị chút, tình thật không hảo mua thời điểm luống cũng hai người nói hảo chút lời nói thẳng chờ đến sắc trời đem ám thời điểm cố đại nương tử mới rời đi lý loan nhi kêu thủy châu đưa nàng ra cửa cố đại nương tử nơi này chân trước mới đi nghiêm thừa duyệt liền đã trở lại ở bên ngoài chạy hai ngày nghiêm thừa duyệt hết sức mỏi mệt trên người cũng nhiều vài phần phong trần chi sắc lý loan nhi nhìn chạy nhanh gọi người đánh thủy cho hắn lau mặt lại đẩy hắn đi phòng tắm tắm rồi thay đổi một thân bộ đồ mới khắc kêu phòng bếp bị chút nghiêm thừa duyệt thích gan thái sắc bưng tới chờ đến đem nghiêm thừa duyệt từ trên xuống dưới thu thập sạch sẽ lý loan nhi đẩy hắn ra tới ăn cơm hai vợ chồng ngồi đối diện ăn đến lửng dạ thời điểm nghiêm thừa duyệt mới buông chén cùng lý loan nhi nói lên hai ngày này hiểu biết nhà chúng ta thôn trang thượng nhưng thật ra có mấy cái thủy mạch không tồi ta đã gọi người ở kia mấy chô đánh giếng lý ra thôn trang thượng ta cũng đều nhìn cũng đều làm ký hiệu hôm nay ta cố ý trở về một chuyến nhà cũ cùng lao ra còn có ra ra nói thái thái đầu cơ trục lợi lương thực sự tỉnh gọi bọn hắn coi chừng thái thái Gia Gia cũng nhìn ra năm, nay thời tiết khác thường, têu chúng ta cũng nhiều chú ý chút, còn nói nếu chúng ta ở bên ngoài trụ không thoải mái liền hồi nhà cũ đi trụ, Gia Gia gọi người cấp chúng ta đằng ra cái đại viện tử tới, nhất định có thể têu ngươi trụ thoải mái dễ chịu. Lý Loan nhi nơi nào nguyện ý hồi nhà cũ, kia lâm thị nào một ngày không lăn lộn hai lần liền không qua được, nàng hiện giờ cái dạng này nhưng không có gì tinh lực đi bồi lâm thị hồi nháo, còn nữa, chính mình ra không quan tâm thế nào đều ở hảo, thay đổi địa phương. Không nói được nàng muốn ngủ không yên, nàng lại không phải hồ đồ, phóng hảo hảo nhật tử bất quá trở về chịu lâm thị khí. Nhà chúng ta liền rất hảo, nơi nào tới rồi hồi nhà cũ nông nỗi. Lý Loan Nhi cười cười, ngươi lại ăn vài thứ, ra cửa bên ngoài lại không có hợp ăn uống đồ ăn, sợ là bị nói đi. Nói chuyện, Lý Loan Nhi giúp Nghiêm Thừa Duyệt lại thêm một chén cơm, Nghiêm Thừa Duyệt tiếp nhận tới cười ăn nửa chén mới nói, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, không đến vạn bất đắc di chúng ta vẫn là không trở về nhà cũ hảo. hiện giờ thừa hân cũng thành thân chúng ta một hồi đi không nói được muốn cứ gọi bọn hắn tiểu phu thế nghĩ nhiều cái gì kêu nghĩ nhiều lý loan nhi thật thật muốn cười nghiêm thừa duyệt lời này ý tứ thật là có ý tứ đâu hắn kêu ý tứ đó là lúc trước phân ra thời điểm chính là nói tốt kêu thừa hân phụng dưỡng lao nhân gia sản cũng coi như là thừa hân nếu là bọn họ lúc này trở về không nói được thừa hân cùng thi lam còn tưởng rằng bọn họ phải đi về đoạt gia sản đâu rất là lý loan nhi nhẫn cười gật đầu Người băn khoăn chính là, vì không gọi thừa hân phu thê nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là không quay về cho thỏa đáng, nếu là nào khi thi thị cho ta, ta liền mang theo ngươi hồi nhà cũ ở, ăn nàng uống nàng lại kêu nàng đứng ngồi không yên. Nghiêm thừa duyệt nghĩ đến thi thị cái kia tính tình, lại nghe Lý Loan Nhi nói nghịch ngợm, cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Đệ tam 76 chương sự phát. Nghiêm thừa duyệt làm việc tốc độ vẫn là cực nhanh, không quá mấy ngày liền tìm đánh giếng người tới ở Lý Loan Nhi vòng định kia một khối đánh lên giếng tới. Lý Loan Nhi tuy nói thân mình tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc một thai hoài bốn cái, cùng người bình thường cũng không giống nhau, cũng không có gì tinh thần lan lộn, liền không đi nhìn giếng này là như thế nào đánh, chỉ là kêu thủy châu mấy cái thay phiên hỏi thăm một phen trở về lại nói cùng nàng nghe. Rốt cuộc Lý Loan Nhi tinh thần lực vẫn là rất hữu dụng, nàng chỉ định kia chỗ nguồn nước thực phong phú, đánh không mấy ngày liền ra thủy, xuống chút nữa đào nước giếng càng thêm nhiều, chờ giếng đánh hảo, cũng bất quá 10 ngày sau quan cảnh. Tính lên thật là kia chi đánh giếng đội ngũ tiếp nhất tiết kiệm sức lực và thời gian việc. Trong nhà giếng đánh hảo, Nghiêm Thừa Duyệt vội vàng dẫn người ở nhà cũ cùng Lý Gia Bôn Ba, Lý Loan Nhi tắc gọi người mua trở về rất nhiều khẩu đại lưu, các trong sân đều phóng thượng mấy khẩu, gọi người rảnh rỗi thời điểm liền hướng trong biên tồn thủy, phòng bị khô hạn đã đến. Như thế liên tiếp qua rất nhiều ngày, mắt nhìn thời tiết càng ngày càng nhiệt, thái dương cao quải không trung tiếp tục tán phóng nhiệt lực, mà trên mặt đất lại càng thêm khô nước, có rất nhiều đồng ruộng đều đã nứt ra rồi đại đại khe hở. nông dân vội vàng nơi nơi tìm thủy tưới mặc dù là như thế hoa màu vẫn là từng ngày khô heo chết kinh thành bên ngoài ba tánh nhật tử càng ngày càng không hảo quá trong kinh thành bẩn cùng ba tánh nhật tử cũng không tốt lắm những cái đó ba tánh nhưng không giống lý ra nghiêm ra như vậy ra trạch đại trong nhà không ngừng một ngụm giếng nước đại đa số nhân ra đều là vài hộ dùng chung một ngụm giếng hiện giờ nước ngầm dần dần giảm bớt đi trong giếng đều sắp đánh không tiếp nước tới rất nhiều hộ nhân ra vì thế phân tranh không ngừng tới rồi tháng năm trung tuần Lý Loan Nhi gọi người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, lại nghe thôn trang thượng quản sự bẩm báo, năm nay tiểu mạch thu hoạch sợ là muốn xong rồi. Đại ung triều cùng hiện đại không giống nhau, không có lúa mị vụ đông vừa nói. Phần lớn đều bẩm cầm gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu mùa đông dưỡng địa này một cố lao tướng truyền tập tục, tiểu mạch là mùa xuân gieo, tới rồi mùa hạ, bởi vì không thủy tới không nói nở hoa giúp nhân, đó là có thể sống sót cũng đã thực không tồi. Theo kia quản sự sưng, thôn trang thượng tiểu mạch đổ một mảnh lại một mảnh. Cột đều khô khốc dùng để nhóm lửa cũng không tệ lắm nếu muốn chờ nó lại phím thanh kia cơ hội là không có khả năng Lý Loan Nhi biết được sau cũng chỉ là than nhỏ một hơi trải qua mặt thế nàng lại như thế nào không rõ thiên nhiên tàn khốc liền tính là hiện đại như vậy khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội đối với tự nhiên thai họa đều vô kế khả thi huống chi nhìn bầu trời ăn cơm cổ đại xã hội ở thai họa trước mặt Lý Loan Nhi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo toàn nhà mình nơi nào có thừa lực bận tâm người khác thời gian từng ngày qua đi tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng nghiêm thừa duyệt cũng không hề ra cửa an tâm ở nhà bồi lý loan nhi bất quá thông qua lục tục truyền quay lại tới thư tín lý loan nhi cũng biết một ít bên ngoài tình huống nghe nói phương bắc tình hình hạn hán còn không phải rất nghiêm trọng phía nam tình hình hạn hán mới lợi hại đâu hảo chút địa phương mọi người đều đã bắt đầu kéo nhi mang nữ chạy nạn thả kinh thành bên ngoài cũng tụ rất nhiều dân chạy nạn kinh thành bên trong thủy giới một ngày cao hơn một ngày bình dân ba cánh hảo chút đều bắt đầu bán khởi nữ nhi tới ngày nay lý loan nhi vừa mới ăn qua cơm trưa đang cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng đem hậu hoa viên khai ra một miếng đất tới dùng để loại thượng chút rau dưa liền thấy nhà cũ bên kia tới người nói muốn thỉnh nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi qua đi thương nghị sự tình. tương lai người đổi đi lý loan nhi nhìn một cái nghiêm thừa duyệt sợ là thái thái bán lương sự tình phát tắc đi nghiêm thừa duyệt lắc lắc đầu ước chừng không phải ta đánh giá trong nhà còn có chút tổn lương hẳn là có thể lại chống đỡ mấy ngày nay khi sẽ không như vậy đoạn thời gian liền chứng chọi đá Đó là chuyện gì? Lý Loan Nhi cũng có chút không rõ. Nghiêm thừa duyệt cười đẩy xe lăn hướng ra ngoài đi đến, đi tự nhiên biết, ta nghĩ sợ không phải cái gì sự tình tốt, ngươi thân mình không tiện liền ở nhà nghỉ ngơi, ta chính mình đi liền thành, tránh cho thái thái khó xử với ngươi. Lý Loan Nhi cũng cười, thái thái có thể như thế nào khó xử ta? Ta nhưng không sợ nàng, ngươi nếu là kêu ta ở nhà ta cũng là đứng ngồi không yên, còn không bằng cùng ngươi một khối đi. khi nói chuyện lý loan nhi liền kêu thủy châu phân phó đi xuống bị hảo xe ngựa trên xe phóng thượng chút băng buồn. chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt ngồi trên xe ngựa hồi nhà cũ chờ tới rồi nhà cũ hai người liền trực tiếp đi chính sảnh vừa vào cửa liền thấy nghiêm lão tướng quân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngồi ngay ngắn nghiêm bảo ra ở một bên bồi tội mà lâm thị trạm chính giận dỗi thi lam cùng nghiêm thừa hân quỷ gối thính thượng không nói một lời đặc biệt là thi lam nàng đầy mặt nước mắt trong mắt mang theo chút tức giận cùng đau thương đóng đinh giống nhau quỳ trên mặt đất nhấp chặt môi cùng nắm chặt tay đều lần nữa tỏ vẻ nàng thực khí hận chính cực lực khác chế lý loan nhi nhìn lên liền biết hẳn là thi lam nơi đó nháo ra chuyện gì tới hoặc là nói thi lam cùng lâm thị cãi nhau thừa duyệt cùng loan nha đầu tới lại đây ngồi đi nghiêm láo tướng quân nhìn nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi vào cửa muốn hành lễ liền chạy nhanh cười một tiếng chỉ chỉ một bên chỗ ngồi kêu hai người ngồi nghiêm thừa duyệt vốn chính là ngồi tự nhiên không cần lại ngồi lý loan nhi thân mình trọng luôn là đứng cũng không thành nàng liền cùng nghiêm bảo ra cùng lâm thị tố cáo tội lúc này mới ngồi xuống nghiêm bảo ra đảo không có gì hắn nhưng nhớ thương bốn cái tôn từ đâu chỉ lâm thị hơi có chút phẫn hận bất quá không đợi nàng nói ra nói cái gì tới đã bị nghiêm bảo ra cấp túng chặt nhìn đến nghiêm bảo ra trong mắt cảnh cáo lâm thị đem lời nói lại nuốt đi xuống nàng trừng mắt nhìn thi lam liếc mắt một cái lại nhìn xem lý loan nhi lại là đối lý loan nhi cười cười nay cười Tiêu Lý Loan Nhi chấn động, phải biết rằng, Lâm Thị đối nàng nhưng cho tới bây giờ không có gì hảo nhan sắc, hôm nay này cười. Chẳng lẽ là mang theo dao nhỏ? Chờ nhìn đến Thi Lam kia không phục biểu tình, Lý Loan Nhi hơi tưởng tượng cũng hiểu được, sợ là Lâm Thị thật cùng Thi Lam cãi nhau, cho nên muốn mượn sức nàng làm đồng minh, lúc này mới cho nàng cái hòa nhã. Bất quá, nàng Lý Loan Nhi lại không phải ngốc tử, có thể mắt nhìn hai người không đối phó ngạnh hướng trong biên cắm sao. nàng lại há là lâm thị mấy cái hỏa nhã có thể thu mua được ra ra đây là như thế nào nhị đệ cùng đệ mội đều quỳ đại an tòa hảo nghiêm thừa duyệt mới hỏi nghiêm lão tướng quân rốt cuộc ra chuyện gì hắn này vừa hỏi nghiêm lão tướng quân liền suy sụp vây vây tay khỏe mắt đuôi lông mày nhiều vài phần giàn mua mánh nhìn lên chính là bình thường người đến tuổi già lao nhân nơi nào còn có ngày thường uy phong lấm lâm bộ dáng hỏi ngươi cha đi kêu hắn nói cùng ngươi nghe nghiêm thừa duyệt lại đi nhìn nghiêm bảo ra Nghiêm bảo ra cũng không có người nhưng đẩy, chỉ có thể thở ngắn than dài nói, ra môn bất hạnh à, ngươi. Này thi thị thật sự không quá không giống. Lao Gia là nhi tử không phải, liên lụy lao Gia thái thái như thế thương tâm. Nhi tử trở về tất nhiên nghiêm ra quản giáo thi thị. Nghiêm thừa hơn một bên cắn đầu một bên nhận sai, nghe ngự khí nhiều vài phần khóc cơm, nghĩ đến, chuyện này tất nhiên thập phần nghiêm trọng. Lao Gia tức phụ nói thật ngươi đừng nóng giận. Thi Lam căn bản không cảm thấy chính mình có sai. Vì trên mặt đất thập phần dứt khoát nói, tức phụ cho rằng chính mình không sai, sai chính là thái thái. Tuy rằng nói thái thái quản gia, khá vậy không nên một người không thương lượng liền đem trong nhà tồn lương bán, phải biết rằng, nhưng phàm là thế gia đại tộc nhà ai làm việc sẽ không để lối thoát. Nhà ai cũng chưa thấy qua thân lương chưa hạ liền bán cũ lương, nhà ai quản gia thái thái cũng chưa vì tiền bạc đi chặt đức trong nhà đường lui. Nếu không phải tức phụ điều tra ra, nói không chừng thẳng đến chúng ta đều chịu đói mới hiểu được thái thái làm ra loại sự tình này tới. nói chuyện Thi Lam mặt hướng nghiêm lão tướng quân, lão gia tử, tôn tức cũng thừa nhận làm việc có chút võ đoán, cũng có chút tính tình nôn nóng. nhưng tôn tức tâm là tốt, không giống Thái Thái đem chúng ta một nhà già trẻ đều đưa vào chỗ chết ta, lão gia tử, ngại nhưng đến thế tôn tức làm chủ a. nghe được nơi này, Lý Loan Nhi cũng coi như đã biết, ước chừng là Thi Lam vì cái gì đã biết Lâm Thị bán lương sự tình, lúc này mới làm ở mỹ lên. Thi Lam này lan lộn, Lâm Thị thẳng khí mặt đều đỏ, trứng mắt chỉ vào Thi Lam. Làm càn. Trên đời này nào có người như vậy làm người tức phụ. Lão gia tử chưa từng nói chuyện đâu thái thái liền như vậy làm càn, thật sự là không đem Lão gia tử để vào mắt, thái thái, dưới bầu trời này nhưng cũng có ngại như vậy cùng người làm con dâu. Thi Lam xuất thân thanh quý nhà, trong nhà đọc sách giả chúng, một chương một mép cũng luyện cực kỳ lưu loát, nói mấy câu liền đổ lâm thị từ nghèo. Ta, ta đó là lại như thế nào, cũng không có như vậy hướng về nhà mẹ để đạo lý. Lâm Thị khí vài bước qua đi rỗi tay liền phải đánh Thi Lam, Thi Lam vừa thấy hét lên, xảo Lý Loan Nhi đều có chút đau đầu. Nghiêm Thừa Duyệt thấy, đoạn thanh quát, đủ rồi. Hán này một tiếng trung khí mười phần, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại như tiếng sấm vang ở mỗi người bên hai. Lâm Thị cùng Thi Lam giật nảy mình, Lâm Thị càng là lui về phía sau vài bước, ra mặt bạch bạch nhìn về phía Nghiêm Thừa Duyệt, ngươi, bất hiếu tử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghiêm Thừa Duyệt không để ý tới Lâm Thị, Nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất Thi Lam, đệ muội, ngươi nói một câu. Thi Lam nhưng thật ra có vài phần cảm kích, đối nghiêm thừa duyệt khẽ gật đầu xem như gặp qua lễ, lúc này mới thông thả ung dung nói, đại bá ước chừng cũng biết năm nay thời tiết khô hạn, hoa màu thu hoạch định cũng hảo không được sự đi. Thấy nghiêm thừa duyệt như mày, Thi Lam mới nhanh hơn ngữ tốc, ta nhà mẹ để không thể so nghiêm ra, không có như vậy chút thôn trang, mỗi năm tổn lương đều không phải rất nhiều, mắt nhìn tình hình hạn hán một ngày quan trọng hơn một ngày. Ta nhà mẹ đẻ dân cư cũng nhiều, liền có chút. Này lương thực liền không đủ dùng, ta nghĩ trong nhà tồn lương hẳn là còn có chút, thật sự không biện pháp liền khẩn cầu thái thái, nghĩ dùng thị trường bán chút lương thực cùng ta nhà mẹ đẻ người, cũng coi như là cứu vây, nào biết thái thái một đinh điểm mặt mũi đều không cho ta, ở ta chưa từng nói xong là lúc liền đem ta đuổi ra đi, còn đau mắng ta một đốn, nói ta là con gái gả chồng như nước đổ đi, căn bản không nên quản nhà mẹ đẻ sự. Nói tới đây, Thi Lam biểu tình liền có chút không tốt. túi đầu rất vài giọt nước mắt nhà ai dưỡng nhi dưỡng nữ không phải vì dưỡng giả nhà mẹ đẻ dưỡng ta một hồi hiện giờ nhà mẹ đẻ có việc khó ta bỏ mặc ta đây thành cái gì còn nữa không lâu trước đây ta còn thấy thái thái lặng lẽ tiếp tế lâm ra đâu giống nhau nhà mẹ đẻ người sao thái thái có thể tiếp tế ta liền không được ta liền có chút không phục nghĩ hỏi thăm một chút có phải hay không ta làm sai cái gì kêu thái thái như thế ghét ta người lâm thị cắn răng không biết cái gọi là nghiêm thừa hân lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn nhìn lâm thị lại nhìn một cái thi lam thấy thi lam khóc nước mắt quần cuộn mà rơi trên mặt đất đã ướt một mảnh ngực liền có chút phím đau hắn cầm thi lam tay người hảo hảo cùng huynh trưởng nói chớ khóc lý loan nhi híp híp mắt tâm nói người khác đều nói thi lam cấp nghiêm thừa hân không mặt mũi lại nói thi ra người cũng chưa cho nghiêm thừa hân lưu cái gì mặt mũi vốn tưởng rằng nghiêm thừa hân cùng thi lam sợ là muốn trở thành một đôi hoán ngẫu nhưng hôm nay nhìn lên nghiêm thừa hân đối thi lam cũng không tệ lắm cũng rất thế nàng suy nghĩ sau đó lại nhìn một cái lo lắng lâm thị nghiêm bảo ra còn có đầy mặt đau lòng nhìn chính mình nghiêm thừa duyệt nghĩ lại cả đời sống ở nghiêm lão tướng quân chiếu cố hạ lao phu nhân lý loan nhi thẩm nghĩ trong lòng này gả đến nghiêm gia nữ nhân sợ đều là không biết tu mấy đời phúc đi này nghiêm gia nam nhi mỗi người đều hảo đặc biệt là yêu thương thế tử không quan tâm chính mình thế tử có bao nhiêu không tốt chỉ cần là cưới tới liền toàn tâm toàn ý yêu thương chiếu cố chưa từng có nhau qua cái gì hưu thê sự tình Càng là chưa từng từng có bất luận cái gì thị thiếp thông phòng này ở cổ đại hoàn cảnh như vậy chung chính là thực sự khó được. Thưa Hân Lâm thị nhìn nghiêm thừa hân cùng thi lam dao nắm ở bên nhau vận may cắn răng người, người đều nói cưới tức phụ đã quên nương. Muốn nói như vậy, bảo ra khá vậy tính một cái đâu, tự hắn cưới người, không biết cùng hắn nương đỉnh quá vài lần miệng. Nghiêm láo tướng quân cười lạnh một tiếng, bang đem một cái chung trà ném tới trên mặt đất, lâm thị, ngươi nhưng giấu diếm chúng ta tiếp tế lâm ra. Thi Lam nói chính là thật sự. Lao gia tử, ta, ta. Thi Lam nói những câu không giả, tiêu Lâm Thị phản bác không được. Thi Lam tựa hồ là không nhìn thấy Lâm Thị tình cảnh giống nhau, tiếp tục nói, nhưng ta này một cha không quan trọng, thế nhưng đem ta chính mình giật nảy mình, thái thái nàng, nàng thế nhưng đem trong nhà tổn lương bán đi hơn phân nửa, hiện giờ trong nhà sợ là không nhiều ít lương thực, chúng ta này cả gia đình thượng Lao Hạ Tiểu, cần phải như thế nào sống qua. ta cũng là thật sự không biện pháp mới cùng thái thái náo ra tới, ta cũng trong lòng biết chính mình bất hiếu, nhưng ta phải thế. Nghiêm ra một nhà giả trẻ suy xét ta, ta sai địa phương ta cấp thái thái bồi tội, muốn đánh muốn phạt từ thái thái, nhưng thái thái lại cũng thật sự không nên đem người một nhà tánh mạng không bỏ trong lòng A. Đỡ mấy ngày nay trong nhà một cái không xa năm đời trưởng bối qua đời, khoảng 3 ngày, mới gửi đi đi, ước chừng là đã lâu không làm việc phí sức, phượng thế nhưng cảm thấy rất mệt, đặc biệt là quỷ đầu gối hiện tại còn đau. thoạt nhìn về sau muốn nhiều rèn luyện kia gì mấy ngày nay kéo xuống đổi mới về sau bổ thượng thân nhóm có phấn hồng phiếu nhớ do phượng nga còn có chính là áng văn này tiến độ hiện tại này đó tình tiết xem như quá độ kỳ đi là ác không thể thiếu chờ đem một chút sự tình giao đãi rõ ràng sẽ nhanh hơn tiến độ phượng sẽ nỗ lực cố lên đem chuyện xưa viết càng thêm xuất sắc đệ tam thất thất trương xử phạt trong nhà còn có bao nhiêu tôn lương nghiêm lão tướng quân nhìn lâm thị trầm giọng hỏi còn còn có lâm thị thay đổi mặt có chút ấp há ấp tùng nói còn có bao nhiêu nghiêm lão tướng quân đem cái bàn một phách lạnh giọng hỏi lâm thị dọa một run run còn có hai thương liền này một câu nghiêm gia trừ bỏ lâm thị mọi người đều thay đổi mặt nghiêm lão tướng quân càng là khí tay đều run rẩy lên ngươi cái phá của đồ vật liền liền thừa như vậy chút nghiêm bảo ra càng là đầy mặt thất vọng nhìn về phía lâm thị ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào như thế nào đem trong nhà tổn lương bán đi như vậy chút ta ta cũng là vì trong nhà suy xét ta Lâm thị nhỏ giọng cãi lại, ta từ trương phu nhân nơi đó nghe được lương thực bán được phía Nam so trong kinh giá cao nhiều, liền nghĩ, liền nghĩ lưu lại chút lương thực đủ trong nhà ăn dùng, dư lại toàn bán đổi thành tiền bạc, chờ năm nay tân lương xuống dưới lại tồn lên, bất quá là đảo đổi tay sự tình là có thể kiếm thượng một tuyệt bút. Hôn trướng, nghiêm láo tướng quân đột nhiên đứng lên, nâng nâng tay lại suy sụp vùng ngươi như thế nào liền không nghĩ, nếu không phải nhìn ra năm nay phải có đại thai, nhân ra vì cái gì để cao giá thu lương thực. Ngươi cái xuân phụ xuân phụ a lao gia tử bất giận thi lam căn cái đầu thái thái cũng là hảo tâm thật sự không nghĩ tới năm nay đại hạ tôn tức cũng không biết có có chuyện như vậy lúc này mới thật sự đều là ta sai lão gia tử muốn trách phạt liền trách phạt ta là được có ngươi chuyện gì nghiêm bảo ra cũng có chút tức giận trừng mắt nhìn thi lam liếc mắt một cái ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền thi lam giật giật môi không có nói cái gì nữa lý loan nhi nhìn trước mắt này hết thẻ cúi đầu che lại đáy mắt cười lạnh Thi Lam muốn làm người tốt, tưởng ở nghiêm thừa hơn trước mặt bán cái hảo, nào biết lại gọi người càng thêm phiền chán. Đảo thật là có chút uổng phí tâm, bất quá, Thi Lam cùng Lâm Thị đảo thật là cái đỉnh cái hiếu thắng. Này không, mới bao lâu thời gian liền khắp lên, muốn nói Thi Lam không biết Lâm Thị làm ra tới những việc này, đánh chết nàng đều là không tin. Không nói được Thi Lam đã sớm phát hiện Lâm Thị vụng trộm bán lương thực. Xem xét cơ hội cố ý đem sự tình nháo ra tới. Vì chính là... Không nói được vì chính là nghiêm gia trưởng gia quyền. Quả nhiên, nghiêm láo gia tử thở dài, bãi, bãi. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, bảo ra, cũng đừng trách ngươi tức phụ, chính là quái. Những cái đó lương thực cũng cũng chưa về, bất quá. Lâm Thị thật sự không xứng lại trưởng gia, từ hôm nay khởi, Lâm Thị đem trướng sách chìa khóa đều giao ra đây đi. Lao gia tử. Lâm Thị lần này là thật sợ, mặt bạch bạch. Trong mắt mang theo nước mắt, tức phụ biết sai rồi, về sau nhất định sửa. nghiêm láo gia tử khoát tay chờ ngươi sửa lại rồi nói sau hắn ngẩng đầu khắp nơi nhìn một cái nhìn xem lý loan nhi nhìn nhìn lại lý loan nhi kia cao cao phồng lên bụng nguyên nên gọi thừa duyệt tức phụ đưa ra chỉ là nàng hiện tại thân mình không tiện. thừa hân tức phụ lại mới gả tiến vào đối trong nhà công việc cũng không phải thực minh bạch chuyện tới hiện giờ chỉ có thể làm phiền huyền tú nghiêm võ ngươi đi gọi người thỉnh huyền tú lại đây lão gia tử lâm thị hét lên một tiếng huyền tú sắp gả chồng này không phải còn không có gả sao Nghiêm láo gia tử cười, nàng nói như thế nào đều là chúng ta nghiêm gia trưởng tôn nữ, kêu nàng quản quản ra như thế nào liền không được. Thi Lam mặt mang nôn nóng, đại muội muội vội khẩn, nơi nào có thời gian quản ra. Gia. Nghiêm lão gia tử đôi mắt híp lại, xem xét Thi Lam liếc mắt một cái, ai kêu nàng không cái hảo mẫu thân, làm ra nhiều thế này sự, không mệt nàng lại mệt cái nào. Thi thị, ta biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ là ngươi này tâm bất chính, nghiêm gia trưởng gia quyền to không thể giao cho ngươi, thả cho xem. Chờ đến ngươi tẩu tử sinh sản lúc sau, tiêu huyển tú đem quản gia quyền giao cho nàng Một câu nghẹn thi lam lập tức khóc, tôn tức không có những cái đó vài tâm tư Có hay không chính ngươi minh bạch Nghiêm lão ra tử cười, lâm thị, lương thực bán bao nhiêu tiền ngươi đều viết đến chướng nộp lên đến ta trong tay Như vậy chút lương thực bán, ta cũng không thể mơ hồ cái gì cũng không biết Đúng vậy quản gia quyền to đều bị thôi, lâm thị nơi nào còn dám nói cái gì nữa, chỉ có thể muộn thanh những một câu nghiêm lão gia tử lại cười nhìn thoáng qua nghiêm thừa duyệt thừa duyệt ta phân ra thời điểm các ngươi cũng phân một ít lương thực hơn nữa năm trước thôn trang thượng sản ngươi nơi đó tổn lương còn có hay không nghiêm thừa duyệt chạy nhanh chắc tay trong nhà còn có một ít lương thực đến tột cùng có bao nhiêu còn phải hỏi nhà ta nương tử lý loan nhi chạy nhanh liền phải đứng dậy nghiêm lão gia tử đem tay nhấn một cái ngươi thân mình trọng ngồi đi lý loan nhi cũng không chối tử lại ngồi xuống trong nhà nhưng thật ra thực sự có chút tổn lương năm trước đông thượng ta coi vẫn luôn không thế nào hạ tuyết sợ ảnh hưởng năm nay thu hoạch liền lại mua chút lương thực tồn lên hiện giờ nhưng thật ra đủ một nhà ăn dùng cứ như vậy đi nghiêm Lão tướng quân cười nói nếu ngươi nơi đó có lương thực ngươi bà bà lại như vậy không biết cố gắng vì một ít bạc đem trong nhà lăn lộn thành như vậy ngươi cũng không đành lòng nhìn chúng ta này đó lao đông tây đói chết đi ta kêu Huyền tú lấy bạc cho ngươi ngươi đem lương thực đều ra tới một ít liền ấn ngươi bà bà bán đi kia giá cớp tuy rằng các ngươi có hại một ít Nhưng rốt cuộc là người một nhà, cũng liền chớ lại nói. Ra ra lời này thật thật là chết sắt chúng ta. Lý Loan Nhi chạy nhanh tỏ vẻ một phen kiếm tốn, trong nhà lương thực không nhiều lắm, nguyên nên chúng ta lấy ra tới một ít, có thể nào muốn trong nhà tiền. Như thế nào liền không thể muốn, này tiền các ngươi là nhất định phải muốn, ngươi nếu là không cần, ngươi này không biết cố gắng bà bà không nói được về sau còn phải bán lương thực, chờ nào thời điểm đem trong nhà ăn dùng đều bán, sau đó cùng các ngươi khóc than, năm rộng thắng giải nhà chúng ta cuộc sống này đã có thể vô pháp qua nghiêm lão tướng quân cười tới như vậy một câu liền này một câu suýt nữa đem lâm thị cấp mắng đảo tiêu nghiêm bảo ra càng là đỏ bừng lên mặt đối lý loan nhi cười gượng hai tiếng ngươi ra ra nói rất đúng này tiền các ngươi nhất định phải mớn nếu là không cần chính là đem lương thực tặng tới chúng ta cũng là không thu lý loan nhi làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ trạng một khi đã như vậy kia tôn tức liền nhận lấy này số tiền lâm thị nghe xong ngẩng đầu chừng mắt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái lý loan nhi thân mình lay động hai hạ thiếu chút nữa ngã ngồi nàng cường đánh tinh thần mang theo khóc nước nở nói quá thái thái ta thu tiền lại cùng ngươi đưa đi ngươi không nên tức giận nghiêm láo tướng quân một phách cái bản lâm thị ngươi trừng loan nha đầu làm chi không biết nàng hiện giờ thân mình trọng sao nếu là đem nàng trừng ra cái tốt xấu tới ngươi nhưng đến cho ta cẩn thận ngươi cái phá của đồ vật không nói tỉnh lại ngươi ngược lại có lý phụ thân mặc khí nghiêm bảo ra cũng cảm thấy lâm thị không nên liền hướng về lý loan nhi nói lời nói lâm thị kêu nhi tử quán càng thêm không giống chờ trở, trở về nhi tử tất thu thập nàng nghiêm bảo ra nhìn xem lý loan nhi thừa duyệt tức phụ mặc cùng ngươi bà bà chấp nhận ngươi là tốt ta và ngươi già già trong lòng đều hiểu rõ lý loan nhi chạy nhanh cường cười nói tạ lao ra khích lệ tức phụ không dám Lan lộn như vậy nhất thời nghiêm lao tướng quân tựa hồ cũng không có cái gì tinh thần liền vây vây tay nói được rồi sự tình đều biết rõ ràng các ngươi thả đều đi xuống trong chốc lát tuyển tú lại đây kêu nàng thấy ta là được đang lúc tất cả mọi người đứng dậy cáo từ thời điểm nghiêm lão tướng quân lại nói thừa hân tức phụ không quan tâm thế nào ngươi không nên cùng ngươi bà bà như vậy làm ở mỹ nghiêm gia tuy rằng không phải thư hương dòng dõi nhưng cũng là có gia quy quản không phải kêu ngươi tùy tiện muốn như thế nào liền như thế nào ngươi làm sai liền nên bị phạt trở về đem hiếu kinh sao thượng mới biến thi lam bước chân dừng một chút khẽ cắn môi tôn tức minh bạch nghiêm thừa hân than nhỏ một tiếng kéo thi lam ra khỏi phòng lý loan nhi tắc đẩy nghiêm thừa duyệt ra cửa nghiêm bảo ra cùng lâm thị đi ở cuối cùng ra cửa lâm thị còn đối với lý loan nhi hử lạnh một tiếng lý loan nhi quay người đối lâm thị làm thi lễ thái thái tức phụ hiện giờ an an phận phận ở nhà dưỡng thai cũng không có đã làm bất luận cái gì vô lý việc đó là quản gia sự cũng không phải tức phụ cầu tới tức phụ cũng không biện pháp còn thỉnh thái thái thứ lỗi lý loan nhi ý tứ này đó là những việc này nhưng đều là người thương yêu nhất con thứ hai cưới hảo tức phụ lăn lộn ra tới ngươi quản gia quyền không có nên cùng nàng chơi hoành, dựa vào cái gì cùng ta cái này vô tội người phân cao thấp ngươi có bản lĩnh cùng thi lam làm ở Mỹ đi đường chậm trễ ta dương thai nàng lời này nói thật dễ nghe lại có kỹ xảo tiêu lâm thị lại tức lại bực rồi lại nói không nên lời cái gì tới nghiêm bảo ra nghe xong lời này hừ lạnh một tiếng đối lâm thị nghiêm nghị nói còn ngại không đủ mất mặt về phòng đi tuy rằng lâm thị có thể lăn lộn nhìn lên giống như nhiều lợi hại dường như đó là nghiêm bảo ra tính tình hảo không cùng nàng chấp nhận nghiêm bảo ra thật đã phát hỏa nàng cũng không dám như thế nào lúc này nghiêm bảo ra là thật sinh khí lâm thị dọa chạy nhanh rụt rụt cổ đi theo nghiêm bảo ra phía sau về phòng lý loan nhi đẩy nghiêm thừa duyệt chậm rãi đi ra nhà cũ đại môn chờ ngồi trên xe ngựa lúc sau lý loan nhi mới thật sự nhịn không được cười ha hả thi lam lúc này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a nghiêm thừa duyệt cũng cười ra ra sợ là cố ý đi Lý Loan Nhi ngẫm lại nghiêm lão tướng quân tính nết cũng gật gật đầu, liền Thi Lam về điểm này lòng dạ hẹp hỏi ra ra lại như thế nào nhìn không ra tới, nguyên nhân chính là vì nhìn ra không nghĩ tiêu Thi Lam như nguyện, mới đưa quản gia quyền giao cho Huyền Tú. Nói chuyện Lý Loan Nhi lại nghĩ đến nghiêm lão tướng quân kêu Huyền Tú dùng Lâm Thị bán lương thực giá tới theo chân bọn họ mua lương thực, lại nở nụ cười, lao ra tử thật sự là lao gian cự hoạt, như vậy la lộn, Thái Thái không chỉ một chút bạc không đến, lại ném quản gia quyền. Lúc này. Sợ thái thái sắp tức giận đến nổ tung đi. Một hàng nói, nàng một hàng cười. Lúc này, thái thái cùng thi Lam thật đúng là kết thủ. Hai người không chừng nào thời điểm lại véo lên đâu. Lại nói tiếp, đảo thực sự kêu ra ra bị liên lụy. Các nàng làm ở ĩ, ra ra cũng đi theo không thể an tâm. Nghiêm thừa duyệt nắm nắm Lý Loan nhi tay. Ngươi đừng lo lắng ra ra. Ra ra đời này đánh không biết nhiều ít thắng trận. Giết người vô số kể, còn sẽ sợ thái thái cùng đệ mội làm ở ĩ. Thái thái cùng đệ mội lại như thế nào lăn lộn. cũng không vượt qua được ra ra đi, hết thảy đều ở hắn lão nhân ra nắm giữ chung. Lý Loan Nhi tưởng tượng cũng là, từ năm trước bắt đầu Nghiêm lão tướng quân liền biết Lâm thị trộm bán lương thực sự, chỉ là vẫn luôn không nói, lại ấn Nghiêm bảo ra kêu hắn không thể đi quảng, mãi cho đến hiện tại Thi Lam nháo ra tới, Nghiêm lão tướng quân biểu hiện như là mới biết được việc này như vậy tức giận, bất quá nói mấy câu không chỉ đoạt Lâm thị quản gia quyền, lại phạt vẫn luôn tồn tâm kế Thi Lam, thoạt nhìn, Nghiêm lão tướng quân sợ là đã sớm kế hoạch hảo, nghĩ đến liền lâm thị những cái đó lòng dạ hẹp hỏi, thật là ở lao tướng quân trước mặt phiên không dậy nổi bỏ xong tới đệ tam bảy tám trương mắt dược ngươi cái phá của tang đức chơi nghệ trương Minh bị hai cái bà tử dùng sức cấn ở trên mặt đất tống thị hung hăng mấy cái cái tắt đem nàng đánh khỏe miệng đều chảy ra huyết tới tống thị một bên đánh một bên mắng chúng ta thôi ra như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái đồ vật từ ngươi gả tiến vào liền không một ngày thuận lợi quá chính ngươi mệnh không hảo còn chưa tính còn liên lụy chúng ta ta đây là tạo cái gì nghiệt có người như vậy con râu. hoa hoa trẻ con tiếng khóc chuyển đến khi tống thị quay đầu liền mắng như thế nào lại hại tử tiêu nàng khóc cái gì khóc một cái bồi tiền hóa còn có mặt mũi khóc ôm xa một chút đừng lại phiền ta trương anh dùng sức dây dùa cắn răng nói đó là ta liều mạng sinh hạ tới như thế nào chính là bồi tiền hóa Người đánh ta không quan trọng cũng không thể làm tiện ta hại tử không quan tâm nàng là ca nhi là tỷ nhi kia nhưng đều là các ngươi thôi ra cốt đủ Tống thị lại là một chân đạp qua đi, ai kêu ngươi nói chuyện. Ta như thế nào liền không thể nói chuyện, chỉ cần ngươi đánh không chết ta liền ngăn không được ta nói chuyện. Nhớ trước đây các ngươi thôi ra là như thế nào chạy đến ta trương gia tới cầu hôn, ngươi lại là như thế nào nói với ta. Mới mấy ngày quang cảnh ngươi liền như vậy làm tiện nhân, họ tống, ngươi thật khi ta trương gia không ngợi, liền tùy vào ngươi khi dễ. Trương anh khí mắt đều đỏ, một dùng sức đem hai cái bà tử đẩy ra, nàng đột nhiên đứng lên chỉ vào tống thị mắng to ra tiếng. Ngươi chính là tạo nghiệt, ha ha, các ngươi thôi ra toàn tạo nghiệt, nhớ trước đây thôi chính công bệnh mau không có, các ngươi xung hỉ đều tìm không ra người, chính là buộc nhân ra lý ra đem hảo hảo cô nương gả vào cửa thủ sống quả, chờ đến thôi chính công hết bệnh rồi, mắt nhìn khảo trung công danh, các ngươi lại ghét bỏ nhân ra ra thế thấp kém, tưởng phang cao. Chi, giống các ngươi thôi ra loại này lật lọng không tin tuân thủ lời hứa tiểu nhân trời cao đều không tha cho, ha ha. Không ăn không uống lên vừa lúc, mọi người đều chịu đói. ai cũng đừng tưởng hảo quá. Trương Anh là thật cấp thôi ra người lăn lộn thảm, nàng mang thai lúc sau thôi ra nghĩ nàng trong bụng hoặc là cái nam hài, liền đối với nàng cực hảo, ngay cả thôi chính công đều nhường nhị nàng, cũng không cùng nàng khắc khẩu. Chính là nàng một sớm khó sinh sinh hạ thôi ra đại tỷ nhi. Nay toán ra liền thay đổi mặt, chỉ cây dâu mà mang cây hoại nhục nhã nàng, đối đại tỷ nhi một chút cũng không đau ái. Tống thị càng là đối cái này, cháu gái liền xem đều không xem một cái. Có đôi khi nghe được hải tử tiếng khóc hận nàng đều tưởng đem hải tử bóc chết. Đại tỷ nhi nói như thế nào đều là trương oanh hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, nàng lại như thế nào không đau, nhìn thấy thôi ra người này phó tính tình trương oanh nghẹn không ít hỏa khí. Càng là khí hận tống thị không cho nàng lưu mặt mũi vô nhân tính. Vừa lúc nhập hạ tới nay thời tiết càng thêm nhiệt, càng là một giọt vũ cũng chưa hạ. Trên mặt đất khô nước, làm trong đất hoa màu đều mau khô chết, thôi ra cũng nóng nảy, khắp nơi siêu tầm lương thực. Nhưng lúc này tử ai còn bán lương thực à, nhà ai không phải trở về mua đâu, thôi ra vội non nửa tháng một chút lương thực cũng chưa lộng. Tông Thị nghĩ lúc trước Trương Oanh cổ động thôi chính công đem trong nhà lương thực bán đi, liền ghi hận thượng Trương Oanh. Lúc này mới có hiện giờ này vừa ra cho hay. Bất hiếu đồ vật, Trương gia chính là như vậy giáo dưỡng ngươi. Tông Thị bị Trương Oanh mắng cả người phát run, chúng ta thôi ra cần phải không dạy nổi ngươi loại này không giữ phụ đạo người. Trương Oanh, ta tất kêu con ta hưu ngươi, nhất định đến hưu ngươi. trương minh cho tới bây giờ cái gì đều không sợ ngạnh cổ giật nhẹ môi cười lạnh một tiếng khi ta sợ ngươi sao hưu liền hưu ta mang theo đại tỷ nhi mang theo ta của hồi môn về nhà mẹ đẻ chẳng lẽ ly ngươi thôi ra ta còn có thể đói chết không thành ha ha ta xem như đã nhìn ra lúc trước ly đại nương tử bị hưu thật sự là nhân ra hảo mệnh sớm ly nhà ngươi cái này hố lửa cũng coi như là ta có mắt chơi trâu ta buồn ý xấu hỏng rồi người khác nhân duyên hiện giờ cũng nên đến với ta chính mình Ta là xứng đáng, xứng đáng có như vậy kết cục, nhưng các ngươi thôi ra cũng đều đừng tưởng hảo quá. Không được, không được. Tống thị một ngông ngã ngồi ở ghế trên, Lưu Quang, ngươi đi kêu công nhi tới, kêu hắn xem hắn hảo tức phụ lại như thế nào ngẫu nghịch phạm thượng. Lưu Quang lòng tràn đầy đắc ý lên tiếng ra cửa tìm thôi chính công, trương quanh lại là cười nói, cũng không cần kêu hắn đến xem, ta chính mình đi liền thành, ta chờ các ngươi thôi ra đem hưu thư đưa đến trường ra đi, cũng kêu mãn kinh thành người biết các ngươi thôi ra như thế nào bị ổi Hưu một cái tức phụ không thành, còn muốn lại hưu một cái Nói xong lời nói, Trương Anh cũng không để ý tới Tống Thị Bế lên đại tỷ nhi, lại kêu nàng của hồi môn nha đầu cùng nàng thu thập của hồi môn Liên thanh gửi gọi người bị hảo xe ngựa, chỉ nói phải về nhà mẹ đẻ Tống Thị khí cũng không ngăn cản nàng Chờ đến thôi chính công tiến vào thời điểm Trương Anh đều đã thu thập thỏa đáng Mới vừa lên xe ngựa đang chuẩn bị rời đi đâu Thôi chính công nhìn xem Tống Thị, cấp thẳng dầm chân, nương, ngươi thật là quá hồ đồ Ngươi như thế nào có thể kêu Trương Oanh đi đâu? Nàng như vậy bất hiếu, ta như thế nào liền không thể đuổi nàng đi rồi. Tống thị trừng mắt nhìn thôi chính công liếc mắt một cái, ta liền biết ngươi có tức phụ đã quên nương, ngươi là hướng về Trương thị kia tiểu tiện nhân đi. Thôi chính công càng cấp, nương, nhà chúng ta lương thực năm trước đã đều bán, Trương gia nhưng không bán quang a Trương Oanh lưu trữ, Trương gia vì nàng suy nghĩ cũng đến đưa lương thực tới, nhưng Trương Oanh vừa đi, chúng ta ăn cái gì đi à? Ngươi như thế nào không nói sớm? Thôi chính công này vừa nói Tống Thị cũng nóng nảy, đứng lên liền ra bên ngoài chạy, chạy nhanh ngăn lại nàng. Chờ hai người kia đuổi theo ra đi thời điểm, cũng chỉ nhìn đến xe ngựa hành tẩu lưu lại một mảnh cho bụi. Thôi chính công cấp dậm chân, Tống Thị cũng có chút hối hận tính tình quá nóng nảy, vì trong nhà bất chút lương thực thế nhưng đem Trương Oanh đuổi đi. Không chỉ thôi ra người cho nhau hán trách, kinh thành rất nhiều đi theo Trương Phu Nhân Khang Thị bán lương nhân ra hiện tại đều hối hận ruột đều thanh, từng nhà vội vã đi ra ngoài tìm lương, không chỉ là lương thực Đó là trước kia bọn họ xem thường những cái đó rau khô, quả làm, dưa muối đều vơ vét lên, chuẩn bị thời khắc mấu chốt kháng đói. Trong kinh thành mỗi người đều cố kiếm ăn, trước kia phồn hoa tửa cẩm làm như đều hiện rách nát chút, trong cung trừ bỏ số ít mấy người, nhiều lại là làm theo cẩm ý ngọc thực. Triệu hoàng hậu nghe được nhà mẹ để người bẩm báo kinh thành tình hình, liền từ nhà kho chung lấy ra một ít vàng bạc tới tìm Đức Khánh Đế, chỉ nói hiện giờ ở nạn hạn hán ảnh hưởng hạ kinh thành bá tánh sinh hoạt càng thêm kém. Nàng làm nhất quốc chi mẫu nên thế thiên hạ con dân suy nghĩ, liền đem chính mình vốn riêng bạc lấy ra tới cứu tế, lại nói sau này nàng trong cung phân lệ giảm bất chút, cũng hảo thế ba cánh nhiều tẫn một phần lực. Triệu hoàng hậu này phiên biểu hiện được Đức Khánh Đế cùng Thái Hậu tán thưởng, trong lúc nhất thời, triệu hoàng hậu hiền danh Lan xa trong cung vài vị phi tần vừa thấy triệu hoàng hậu bởi vì việc này được chỗ tốt, tự nhiên cũng liền học theo, thấu ra vàng bạc tới cứu tế, đồng thời cũng đều tỏ vẻ muốn giảm miễn phân lệ. chỉ là vinh tín cung trung một mảnh bình tĩnh lý phượng nhi không có bất luận cái gì hành động lý phượng nhi cùng ngân hoàn đều cực trầm ổn chỉ cây bích đào có chút sốt ruột thấy lý phượng nhi nhàn nhã uống trà ăn trái cây cây bích đào càng là sốt ruột nương tử trong cung phi tần mỹ nhân nhưng đều quên bạc chúng ta có phải hay không cũng lý phượng nhi ngắm cây bích đào liếc mắt một cái ngươi cái gì cấp ta đều có tính toán nô là thế nương tử sốt ruột đâu cây bích đào mặt đỏ hồng trong mắt đều có chút hỏa khí Hoàng hậu nương nương đạt được hạng nhất, Trang Phi Đức tần theo sát sau đó, nhưng cái đó các mỹ nhân đều giảm phân lệ. Nương tử nếu là không nói một lời, không nói được quan gia mướn. Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu, nên tỏ vẻ hiền huệ, Trang Phi các nàng nguyện ý đi theo liền đi theo đi. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Lý Phượng Nhi cười cười, ta bất quá là cái tần, nói trắng ra là chính là thiếp. Một cái thiếp làm cái gì một hai phải cùng đại phụ tương đối, đó là ta muốn quên bạc kia cũng đến quên đến quan gia tâm khảm. Như vậy nửa đời, bất quá bạch thêm vài phần miệng lưỡi thôi. Ngân Hoàn cũng cười, cây bích đào đừng đợi. Nương tử đều có chủ trương. Một ngày này Đức Khánh Đế ở diễn võ trường luyện xong cung tiễn tới rồi vĩnh tín cung, Lý Phượng Nhi liền cười qua đi tí hậu, bưng trà đổ nước. Lại cấp Đức Khánh Đế xoa bóp bả vai, một bên xoa một bên nhỏ giọng nói, hoàng hậu nương nương cùng các vị tỷ muội đều lấy ra bạc tới vì bệ hạ giải ưu. Ta cũng nghe đến bên ngoài tình hình không tốt, bá tánh sinh hoạt càng thêm khó khăn, nguyên cũng tưởng quên chút bạc. Nhưng tưởng tượng hiện giờ nhất thiếu chính là lương thực, ta chính là lại quên bạc mua không lương thực cũng cùng sự vô bổ. Nhưng chúng ta ở trong cung, sử dụng một thảo một mục toàn bệ hạ ban tặng, lại nơi nào tới lương thực, nói câu không dễ nghe, chính là ta quên bạc, kia cũng bất quá là cầm bệ hạ bạc thảo bệ hạ niềm vui, nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ có thể đem ta. Trong cung dược liệu sửa sang lại ra tới giao cùng bệ hạ, ta trước kia nghe tỷ tỷ nói qua, đại thai lúc sau tất có dịch, mẹ nuôi cũng nói qua loại này lời nói. ta liền nghĩ này đó dược liệu bệ hạ có lẽ hữu dụng đã nhiều ngày liền mang theo ngân hoàn cây bích đào chọn lựa những cái đó dự phòng dịch bệnh dược liệu làm thành dược viên để người vặn nhất lý phượng nhi như vậy xảo tiếu xinh đẹp kêu đức khánh đế tâm tình hảo không ít tuy rằng nói đức khánh đế hiện giờ ham chơi không thế nào quản trong triều việc nhưng kinh thành loại này tình hình hắn lại như thế nào không biết làm vua của một nước hắn trong lòng cũng là sốt ruột thượng hỏa trong khoảng thời gian này hắn lại nhìn các cung phi tần một đám đều ở trước mặt hắn làm ra mặt ủ mày hết trạng Lấy kỳ chính mình lo lắng ba cánh chung với quân vương, sớm xem hắn chán trường không được, mà nay Lý Vượng Nhi trên mặt mang cười, lời nói cũng nói khinh khinh xảo xảo. Tiêu Đức Khánh Đế trong lòng liền giống như một trận xuân phong phất quá, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Ngươi có tâm. Đức Khánh Đế cười vỗ vô Lý Vượng Nhi tay, vẫn là ngươi nhất biết chấm tấm A.